cũng không phải nga." Diệp Hàng nói, "Chúng ta có thể hóa trang thành giặc cỏ hỗn đến trong đó, sau đó cùng nhau động thủ giết nguyên soái." Liên Nhạc Nguyệt đều không keo kiệt đối Diệp Hàng đầu ra khinh bị ánh mắt, một cái nguyên soái liền phải chém vài phút. Hơn nữa muốn thêm giặc cỏ nhất định phải từ bỏ lãnh địa, nếu không ngươi xuất hiện khẳng định sẽ làm lâu đại hội viên biết phi giặc cỏ tiến vào lãnh địa." Chư Chư hiệp thở dài nói, "Chúng ta đây liền chịu đựng nhất nhàm chán một ngày đi." Nguyệt lượng thành bảo phòng ngự chi cường, đã không có người sẽ đến nghĩ cách. Lại nói, đánh hạ tới một cái lâu đài cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nơi nơi đều là so nguyệt lượng thành bảo càng lưu tú mục tiêu. Không phải Nga. Hứa khai nói, mấy nhà đại hiệp hội mộ binh giặc cỏ, chẳng khác nào xác định địa điểm giặc cỏ nhất định phải đi qua lộ tuyến. Hiện tại giặc cỏ một đám nhiều thì ba 40 người, chậm thì mấy người. Chính là chúng ta soát tích phân tốt nhất đối tượng. Chúng ta duy nhất cần phải làm là ai lưu thủ vấn đề. Diệp Hàng lập tức nói, ta là thương vương. Chư chư hiệp đáp Ta là dây người vương. Chuyên ly chơi chùy thủ, ám sát vương. Đại gia cùng nhau xem nhạc nguyện, nhạc nguyện suýt nước khóc. Đi thôi đi thôi. Chính mình là thần tiễn, thần tiễn. Xuất phát. Hứa khai nói, bất quá đừng nghĩ đoạt đến quá lớn hiệp hội tích phân. Ta nếu là thiệt lạc, liền ở hoạt động kết thúc trước đem sở hữu giặc cỏ toàn dết. Đại gia cùng nhau xem hứa khai, quả nhiên chính mình thực thuần lương. Nếu không như vậy âm độc thủ đoạn chính mình như thế nào chưa từng có nghĩ đến đâu. Bất quá thiện lạc khẳng định có thể nghĩ đến, một cái mặt hàng người. Bốn người giấu ở thần thánh lâu đài ước chừng 2 km vị trí một mảnh rầm rạp đùi có trung tám giặc có thân phận người chơi từ nơi xa mà đến. Đi đến gần chỗ mọi người cười. nay không phải ngày đầu tiên đã giao thủ mộ dung gia tộc sao. Mộ dung gia tộc còn thừa lao đại mộ dung mặc chưa chết, mộ dung mặc làm tốt nhất quyết định chính là đem thủ hạ tiền tài thu một nửa đặt ở trên người mình. Vì thế sống lại không ít người, nhưng binh hoang mã loạn, hơn 30 người ở. Người chơi đổi giết vùng Trung Đông trốn Tây Tạng, thường xuyên tính hy sinh nhân mã cản phía sau, hôn cho tới bây giờ chỉ còn dư 8 người mà thôi. Nguyên bản tuyệt vọng bọn họ nghe nói đại hiệp hội thông báo tuyển dụng giặc cỏ, giống như là hắc cám thấy sáng sớm giống nhau. Phải biết rằng cho, dù chết cũng là chết ở viễn trinh phó bản chung có thể có cái địa phương tiêu khiển thời gian, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Mộ dung gia tộc là điển hình trung tiểu hiệp hội ảnh thu nhỏ, nhân viên thương vong nghiêm trọng, hoan trời trách đất lại không cam lòng chính mình bị hoàn toàn đào thải lúc này căn bản không có khả năng chiếm cứ lâu đài thậm chí đều không thể chiếm cư mỗi một thôn trang vượt qua một giờ giặc cỏ thuê chính là ánh dạng đông chính là hy vọng bọn họ có thể cùng đối phương thương lượng lấy 40 mỗi cái giá cả thuê thỉnh đại hiệp hội lấy tiền sống lại chính mình huynh đệ này đó huynh đệ có đã chết đủ 3 ngày cũng phải tha ra tới thông khí mộ dung mặc trong lòng thậm chí 30 Kim một ngày đều làm chỉ cần thần thánh hiệp hội nguyện ý ra tiền trợ giúp hắn sống lại huynh đệ Hắn thử cùng thần thánh hiệp hội một người quen liên hệ người quen tỏ vẻ có thể, làm cho bọn họ trước lại đây lâu đài viết giấy vay nợ sau đó lấy phó bản kim đi xuống lại. Làm mộ dung mặc cảm động chính là, thương vân thế nhưng nguyện ý ra 33 kim một ngày giá cả tới thuê, so với chính mình tưởng còn muốn nhiều ra tăng kim. Mộ rung mặc lại không có nghĩ đến, hắn hy vọng đang ở chậm rãi tan biến, bởi vì trong buổi cỏ mặt có 4 cái cầu nam nữ sắp dùng bọn họ sinh mệnh đổi lấy tích phân. 8 người đội ngũ sĩ khí không cao. Ai cũng không có phát hiện bọn họ lạc hầu ở phía sau một người vặn vẹo pháp bị người cắt thành bạch quang. Mộ Dung Mặc phát hiện không đối là ở đệ Tam danh thành viên bỏ mình khi, lúc này hắn đã thấy từ bụi cỏ chung nhột ra Diệp hàng cùng Hứa Khai. Mộ Dung Mặc cái thứ nhất cảm giác chính là bi phẫn, Mặc danh bi phẫn trắng sĩ bi phẫn. Chính mình cuối cùng một đường sinh tồn vĩnh sinh hy vọng cũng muốn bị những người này cướp đi, hy vọng cuối cùng, là một cái cầu sinh người cuối cùng một chút hy vọng. Thu phục. Hứa Khai cùng Diệp hàng toàn ở bụi cỏ chung. Chư chư hiệp cùng chuyên ly tắc cách bọn họ muốn xa một ít. Như vậy chạm vị là vì không bỏ đi bất luận cái gì một cái ra cỏ. Tiêu diệt ra cỏ, mỗi người có trách. Mộ dung mặc ba ngày đau khổ dãy rua, mấy chục lần tìm được đường sống trong chỗ chết hơn 10 thứ huynh đệ cản phía sau sở lưu lại tới cuối cùng ngôi sao chi hỏa, liền như vậy bị nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhẹ nhàng bóc tắt. Giết mộ dung mặc còn có hậu người tới. Một đội 20 người tàn binh tới gần, tới chính là hồng cân hội nhiệt huyết cùng đổ. Chuyên ly kinh ngạc Nhiệt huyết quần độ như thế nào cũng chạy tới đường giặc cỏ Chư chư hiệp nhắc nhở Không phải giặc cỏ Nga, là Tây quân Mấy người bất động, bên này sẽ không phát sinh đột nhiên tưởng đi tiểu tình huống Nhiệt huyết quần đồ dẫn người liền như vậy đi qua Kế tiếp nhân mã là mộ làm tứ hải hiệp hội 15 người Chuyên ly xem chuẩn này giặc cỏ thân phận nói Tứ hải hiệp hội cũng xa đoạn Chuẩn bị khai hỏa Chư chư hiệp hạ rẻn lìn là đẩy Này đến rích với nàng siêng năng chém chuyên ly duyên Thật ra mà nói Chun Li đối điểm này thực bực bội. Hai nàng làm quá đội ngũ, đội ngũ đi tới. Hứa Khai bên này chờ đối phương 5 người sau khi đi qua nói, "Động thủ." Chuyên ly tiêu thanh dậy Lặng Yên không một tiếng động đuổi kịp cuối cùng một cái mục sư, cắt thiết hầu xuống tay, liền chiêu bối thứ, mục sư ngã xuống đất bỏ mình. Một người khoảng cách không xa vặn vẹo pháp quay đầu, Chư Chư hiệp sao băng công kích đem này nháy mắt hạ dục. Bất quá này sao băng công kích thanh âm quá lớn, tứ hải hiệp hội cùng nhau quay đầu lại. Quay đầu lại chỉ nhìn thấy Chun Li. Chuyên Ly nhẹ nhàng cười tiến vào ẩn thân trạng thái. Tứ Hải thậm chí đều không kịp đối Chuyên Ly sử dụng giám định kỹ năng. Lúc này trước quân mắng lời thô tục vây quanh mà đi, một cái ác ma chiến sĩ khi trước nó tiến bấy dập hóa thành bạch quang, rồi sau đó chiến sĩ đàn một tán lại một cái chiến sĩ tiến vào bấy dập bị nháy mắt hạ gục. Không thể hiểu được chi gian Tứ Hải đã tổn thất bốn người. Mộ Lam hạ lệnh, đại hỏa cầu doanh bùi cỏ. Mệnh lệnh mới vừa hạ, Diệp Hàng bên người nằm nằm ám ảnh đứng thẳng lên, Diệp Hàng treo lên ngựa. Lao tới hướng chỉ có 10 mét mộ lam. Mộ lam thấy là diệp hàng trong lòng kinh hãi 10 m khoảng cách nháy mắt mà đến. Ở đối phương tỉnh nộ phía trước, mộ lam bị trọn thượng giữa không chung. Hứa khai cũng tưởng đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không dẫn đường u linh kiếm hấp dẫn hỏa lực. Hậu đội quay đầu lại, chuyên ly bối thứ pháp sư, lại bổ mấy đao bình thường công kích, pháp sư luống cuống tay chân dưới bị xử lý. Bốn cái người chơi chủ ý lực đặt ở chuyên ly trên người. Chuyên ly vụ ảnh đột tập khởi động Một cái duyên dáng đường cong bắn về phía hước khai Lợi dụng trèo lên nhẫn thêm thành chuyên ly thượng tường đá. 10-4 so Chủ ý lực lại bị hấp dẫn tới rồi phía trước, chư chư hiệp cũng không cần sao băng công kích. Dịu bắt đầu phát huy, ném mới dịu, đối phương chuẩn bị đối phó nàng khi, nàng ra ba không sinh mệnh sao băng công kích đem đối phương nháy mắt hạ gục. Mà Diệp Hàng ở đại gia bị kiềm chế thời khắc, từ tứ hải trung lộ hướng quá, tiến vào đối diện rầm rạp đùi cỏ chung Còn thừa 9 người chơi làm thành một vòng cũng không biết muốn trước công kích cái nào địch nhân. Diệp hàng không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, xoay người lại đột tiến trung lộ, mục tiêu là vòng vây trung mộ lam. Mọi người làm tiến mọi người chuẩn bị đem Diệp hàng bao chết, Diệp hàng ha ha cởi, khởi động tiến dai điên thứ, vô số điểm bạc tình tại bên người phiêu khởi, lấy này vì trung tâm điểm, một mảnh huyết quang. Chuyên ly lấy ra tay nỏ chậm rãi bán tỉa, hứa khai u linh kiếm 3 cấp không nhanh không chậm phát, chư chư hiệp uống thuốc sau cũng chậm ném dịu. Hai bên vốn là không phải một cái cấp bậc người chơi, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn tuy rằng nhân số hoàn cảnh xấu, nhưng trang bị hảo kỹ năng cường. Cơ hồ là nghiêng về một bên tàn sát. Ước chừng một phút đồng hồ lúc sau, hiện trường chỉ còn dư mộ lam một người. Diệp hàng thực xin lỗi kéo mộ lam lên, chưng đại tiểu thư, ngượng ngủng. Chưng mộ lam thở dài, xem ra, thật sự không có chúng ta tứ hải tranh giành một vị trí nhỏ. Nếu trước kia không tiếp thu hồn phách thuê, chúng ta cũng có thể đoạt tiếp theo tòa lâu đài. Đông thúc nói không sai Ta quá mức với chỉ vì cái trước mắt giận dỗi quá thịnh. Diệp Hàng khách khi nói, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Trương mộ lăm nói, ta đi rồi. Diệp Hàng gật đầu, ân. Diệp hang nhìn về phía hứa khai, hứa khai cả kinh nói, tiểu tâm có bấy dập. Mộ lăm treo. Chư chư hiệp khinh bị hai người, muốn hay không như vậy dối trá, đã sớm tưởng giết chết nhân ra, còn nói nhiều như vậy khách khí lời nói. Hiện thực nhận thức sao, thủ tục tương đối nhiều. Hứa khai bất đắc dĩ nói. Người nào đó, Ta đói bụng, người đi nấu mì gói. Chư Chư Hiệp hỏi. Hảo. Hứa khai nói, ăn mì gói không tốt, ta đi phiên phiên tủ lạnh. Dứt lời, đi đến bùi cỏ trung hạ tuyến. Diệp Hàng cười xấu xa xem chuyên ly mặt, này sắc mặt tương đương khó coi. Diệp Hàng tiến đến Chư Chư Hiệp bên người hỏi, hôm nay vì cái gì không chết đối hàn tính. Hôm nay chỉ bơi một hồi. Chư Chư Hiệp trả lời. Diệp Hàng hỏi, các người đi đâu? Chư Chư Hiệp trả lời, đi Big Oc Sơn Tr Diệp hàng đào hút khẩu khí lạnh nhanh như vậy xuống tay ước chừng 10 phút sau hứa khai thượng tuyến gọi trư chư, chư hiệp họ họơlin hai người ăn uống no đủ trư chư, chư hiệp vẻ mặt bi kịch biểu tình lại ăn no lại ăn no chuyên ly tắc đã phát biểu tin tức cấp hứa khai ngươi thích tr chư, chư Hiệp chúng ta nói tốt không tìm hiểu đối phương hứa khai trả lời chuyênly hơi ai oán phát tin tức xem ra ta ở trong lòng của ngươi không có gì địa vị hứa khai còn không có tưởng hào như thế nào trả lời chuyên ly tin tức lại lại đây Đừng để trong lòng, ta tùy tiện nói nói. Sẽ không. Hứa khai cũng làm không rõ chính mình cùng chuyên ly này tính chuyện gì. Từ cảm tình đi lên nói, hứa khai đối chuyên ly là không cảm bạo, hai người phía trước không có gì hòa hoa chính là lên giường Nói khó nghe chính là pháo hữu, hứa khai hy vọng qua đi liền đi qua, không nghĩ bởi vì việc này liên lụy quá nhiều phức tạp nam nữ tư tình. Hắn đã hoài nghi diệp hàng này vương bắt đản đối chính mình động tay chân. chương 383, Ngộ Cố Nhân Người tới. Chư Chư Hiệp từ bùi cỏ trông được thấy một đội 10 người chiều bên này đi tới, chậm rãi lui về phía sau làm thân thể hoàn toàn chìm vào bùi cỏ chung Nơi này quả thực chính là mai phục thánh địa. Kế tiếp chính là đối người tới phương hướng vẫn luôn dùng giám định, dù sao miễn si đi miễn háo làm giám định không cần bạch không cần. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không quên chém Chuyên Ly một dịu. Chuyên Ly có điểm bực bội nhìn bên người Chư Chư Hiệp liếc mắt một cái, lại thấy Chư Chư Hiệp cũng không có chú ý nàng. Chuyên Ly trong lòng thở dài. Xem ra có chút nam nhân không phải ngươi liền không phải ngươi. Chư Chư Hiệp quay đầu lại, chuyên ly thiện ý gật đầu. Chư Chư Hiệp hồi gật đầu, chủ ý lực lại chuyển rời đến kia chi đội ngũ chung. Cái gì? Thương Vân. Hứa khai cười, sẽ không. Như thế nào sẽ không, nhân ra trở về thành cũng thực bình thường. Chư Chư Hiệp sau khi trả lời hỏi, có làm hay không? Ấn. Hội trưởng tích phân hẳn là tương đối cao, bất quá chúng ta một khi làm này một thiếu chỉ sợ thần thánh hiệp hội người liền sẽ sát ra tới rửa sạch rất chúng ta cái này mại phục điểm. Hứa Khai hỏi, "Miêu, ngươi xem đâu? Hoặc là nói ngươi người này chính là lá gan không đủ đại, làm việc lo trước lo sau." Thương Vân nói như thế nào cũng là đại hiệp hội lao đại, soát rất hắn, "Ta cảm thấy có thể thỏa mãn chúng ta cảm giác thành tựu." Diệp Hằng nói, "Ngươi xem chuyên ly, trước nay đều là chọn cao thủ ám sát. Soát 100 giặc cổ có thể có mấy cái tích phân, chúng ta còn không phải là vì hảo chơi sao?" Xoát. Chư chư hiệp đồng ý, ấn ấn, chúng ta phải công bằng đối đãi mỗi một đội chúng ta đánh thắng được đội ngũ. Nếu không ý kiến, hứa khai chỉ có thể nói, hảo, chuyên ly làm rất cuối cùng một cái, chư chư hiệp phối hợp đệ nhất thuận vị giết chết thương vân, nàng có đạo sư kỹ năng. Không thành vấn đề. Vì thế thương vân đã chết, chết một chút đều không oanh liệt, nàng thậm chí không biết là ai làm giấc nàng. Thần thánh hiệp hội cao thủ tương đối nhiều, 4 người đánh lén ở phía trước, cũng tiêu phí 4 phút mới đem 10 người toàn bộ xử lý Hứa khai hỏi chư chư hiệp, thỏa mãn sao? Không có. Chư chư hiệp gửi, chúng ta chạy mau ân Hứa khai nói, chật. Chúng ta đi tìm chết vong hiệp hội phụ cận đi dạo, làm người phải công bằng. Diệp Hàng bất mãn hỏi, dựa vào cái gì người chỉ huy? Hứa khai hỏi, vậy người nói đi đâu? Thiên lang khá xa, tử vong cùng thần thánh là hàng xóm. Diệp Hàng nghĩ rồi lại nghĩ, không rên một tiếng không chế ngựa chiều tử vong hiệp hội gần nhất lâu đài mà đi. Hứa khai ở sau người đắc ý cười. Chư chư hiệp cùng chuyên ly toàn lắc đầu, người này có đôi khi như thế nào cùng tiểu quỷ giống nhau. 15 phút sau. Thương vân sống lại, tả hữu nhìn xem may mắn chính mình tử vong trong lúc không có phát sinh cái gì đại sự. Nếu không phi hận chết hứa khai mấy người không thể. Nhưng hứa khai đám người hành vi nhắc nhở nàng, vì thế bắt chính mình thủ hạ mấy cái tinh anh một phen phân phó. Những người này sờ hướng về phía tử vong hiệp hội mặt khác một tòa lâu đài. Hôn phách thực buồn bực. Chính mình rõ ràng khai ra cùng thiện lạc giống nhau hậu đãi điều kiện. Chính là hơn 2 giờ, hai cái lâu đài thế nhưng không có bất luận cái gì giặc cỏ tới đầu. Hồn phách tâm cũng không lớn, có 200 giặc cỏ liền đủ, đến lúc đó vong linh đại quân cắn quét, hắn nhân cơ hội chiếm hai cái thành. Như vậy liền có bốn khối lãnh địa, bảo đảm chính mình ở phía trước vài tên địa vị. Hồn phách tin tức sợ người bên kia còn không có người tới. Sợi vọng tháp thượng nhìn sau một hồi nói, không có. Kỳ quái. Có phải hay không thiền lạc đem người đều kéo hết? Sao có thể, bản đồ lớn như vậy, nhiều như vậy người chơi, không có lãnh địa người chơi như thế nào cũng còn có mấy và người. hôn phách có điểm lo âu Hiện tại trước 10 hiệp hội đều ở kéo giặc cỏ, bị người kéo quang, chính mình chỉ có thể tự thủ hai thành. Chia quân giới tình huống chưa chắc có thể bảo vệ cho. Thật sự có thể kéo con sao? Lao đại! Một người chơi ở hiệp hội kênh tê, mau xem diễn đàn. Dựa! Chuyện gì ngươi sẽ không nói thẳng A? Hồn phách tâm lý mang câu, rồi sau đó thượng diễn đàn, cớ lắc mở một cái kêu tử vong hiệp hội, ngươi làm ta sao mà chịu nổi thiệp. hôn phách buồn bực điểm đi vào. Bên trong là một chương trương huyết tinh 10 phần ảnh trụ. Có cắt thiết hầu ti, có ngã chết, có bị mã dâm chết, có bị hố chết, có bị tạp chết, còn có đâm chết từ từ. hôn phách kéo đến cái đuôi, cái gì đều không có. hôn phách hỏi cho chơi, có ý tứ gì? Kêu người chơi nói, không biết. Lao đại. Một người chơi hô phát hiện giặc cổ tao ngổ nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tập kích. Tọa độ? Liên ở chúng ta lâu đài phụ cận. A hảo đê tiện, chết thật nhanh. Người chơi chỉ lo kinh ngạc cảm thán, này nhóm người giết người hảo thuật tay. Hỏi người tọa độ, Người nói phụ cận. Hôn phách giận, ở hiệp hội kênh nói, Hồng Trung, mang 10 cái người qua đi tìm xem. Hảo. Hồng điểm giữa đầu, tiếp đón một tiếng, dẫn người xuất phát. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tiêu diệt này, đội người chơi lúc sau thấy bị tử vong hiệp hội người chơi phát hiện. Nhanh chóng rút lui. Bọn họ lại chuyển rời đến thần thánh lâu đài phụ cận bùi cỏ chung. Đây là đi bộ binh pháp, hư tắc thật, kỳ thật hư. Ba cái giờ, chết ở bọn họ trên tay người chơi vượt qua 200 người. Mấy người chơi đến tương đương vui vẻ, lúc này chuyên ly tay ngừa nói, nếu phương tiện, ta liền đơn độc hành động. Hứa khai hỏi, người muốn đi ám sát những cái đó hội trưởng. Chuyên ly gật đầu, ấn ấn. Đi đi. Đại gia cổ vũ, có càng cao theo đuổi là đúng. Bất quá viện trinh cũng không phải là lực ma, hội trưởng đại bộ phận đều ở lâu đài nội, mà đối địch thế lực người chơi tiến vào lâu đài lãnh địa sẽ ở lãnh địa có chức vị người chơi ra đa chung xuất hiện điểm đỏ. Bởi vì như vậy, ẩn thân công năng bị đại đại suy yếu. Chuyên ly phất tay rời đi, ba người lại chui vào đùi cỏ chung chờ đợi tiếp theo phê con ngồi. Tuy rằng bọn họ chỉ có ba người, nhưng là lá gan là càng đánh càng đánh. Bốn người thời điểm vừa mới bắt đầu không dám tập kích 20 người trở lên đội ngũ. Sau lại 3 người liền 25 người đều đánh. Sự thật chứng minh, người chơi tinh thần sĩ khí rất quan trọng. Nhạc Nguyệt Hiệp hội nói, có người hỏi ta, có phải hay không có người sai xử các người chặn giết đi trước tử vong Hiệp hội đưa tin ra cỏ. Hứa khai trả lời, không có. Nhạc Nguyệt nói, ta nói không có hắn không tin. Hứa khai thở dài, không cần để ý đến hắn. Chào tắc chào tang, lại nói liền tính bắt được tang, ta soát giặc cỏ quan người chuyện gì. Chư chư Hiệp báo cáo, phát hiện thánh điện thành viên, 8 người. A. Tuyết tỷ tỷ mang đội. Đi bộ, người sẽ không đọc thủ. Người tiểu ngu ngốc A. Dạng Nguyệt Chi Tuyết là Tây quân, chúng ta minh quân. Hứa khai nói, làm bò chờ bọn họ qua đi. Dạng Nguyệt Chi Tuyết dẫn người đi tới, sau đó thực cảnh giác nhìn xem bốn phía vung tay lên, thửa. Mặt khác bảy người cùng nhau nhảy vào bụi cỏ, sau đó tiếng kêu sợ hãi một mảnh, có người. Nương A, có quỷ. Đại gia các cầm vũ khí đề phòng, mặt không còn chút máu. Diệp Hàng giận dữ nhảy dựng lên, ai giống ta đầu. Đại đậu hủ ngượng ngùng nói, ta. Không quan hệ, ta tùy tiện hỏi hỏi. Đối nữ si không thể quá lớn thanh. Diệp Hàng tiếp đón, hải, dạ nguyệt chi tuyết, các ngươi cũng làm mai phủ. Dạ nguyệt chi tuyết cười khổ, chúng ta đi. Nhiều người như vậy đoạt đánh cấp vị trí. Hứa khai nói, không cần A tiểu tuyết, con đường này là thông hướng thần thánh hai lâu đại yếu đạo, nơi này là tốt nhất mai phục địa điểm, không bằng chúng ta cùng nhau soát. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trắng hứa khai liếc mắt một cái, cùng nhau soát cuối cùng một cái khẳng định bị các ngươi vớt. Thú nhân quân đoàn. Chư chư hiệp tiếp đón một tiếng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết vội nói, "Trốn." Dứt lời nhảy vào bùi cỏ chung. Nàng tuyển vị trí, dừng ở hứa khai bên người. Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn trung, hứa khai cùng nàng quan hệ tốt nhất. Nơi này chính là tuyệt hảo mai phục địa điểm, nếu không hứa khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng sẽ không đồng thời nhìn chúng nơi này. Thú nhân quân đoàn chậm rì rì từ nơi xa mà đến. Mà mặt khác một đội ngũ chậm gì gì Chiều thú nhân quân đoàn mà đi Hai bên khoảng cách quá xa Còn không có phát hiện Diệp Hàng thấp giọng nói Sợi, 25 người Sợi ca, phía trước này bùi cỏ không tồi Bên này mai phục Khẳng định liền chặt đứt thần thánh hiệp hội giặc có binh Thật tinh mắt Sợi khích lệ sau cắn răng nói Thần thánh hiệp hội cùng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn này Hai đàn vương bắt đạn Làm chúng ta không thu hoạch Một hồi thấy thần thánh hiệp hội không cần khách khí Chiều chết đánh vạn hỏi kia gặp được ánh chăng người đâu. Nhớ rõ một chút, gặp được ánh chăng người muốn bảo đảm có thể một hơi xử lý. Nếu không liền không cần khai chiến. Đặc biệt là bộ hành khách này chỉ ra súc rất khó giết chết, còn có liềm yêu. Nếu không có nắm chắc bắt lấy này hai người liền không nên đọc thủ. Sợi nói, hơn nữa này hai người tâm nhãn cùng nương sao dường như bụng dạ hẹp hỏi. Ngươi muốn đánh không chết bọn họ, bọn họ quay đầu lại liền sẽ gặp ngươi, làm ngươi không được sống yên ổn. Dạ Nguyệt Chi tuyết tay trái che miệng cười Vươn tay phải, dùng ngón trỏ cùng ngón cái lôi ra 2cm khoảng cách, so sánh sợi nói bụng dạ hẹp hỏi. Hứa khai trận trắng mắt. Thú nhân quân đoàn, 50 người. Kỵ cung hội báo. Dựa. Chuẩn bị nên chiến. Sợi quát, vạn tử, phát tài, bảo hộ pháp sư cùng cung thủ. Ngươi, ngươi, ngươi cùng ta đỉnh ở phía trước. Nhớ kỹ, thú nhân tử vong hắn đồng đội sẽ đạt được ạ rền lìn, xem chuẩn ai hấp thu ạ rền lìn liền dây ai. Đem bọn họ một tổ tổ tiêu diệt. Không cần lung tung khai hỏa. Hứa Khai cầu nguyện không cần ở chính mình bên người phát sinh chiến đấu, Sợi tụi hầu nghe thấy hắn nội tâm ho hét, cũng không lại đây, mà là tại chỗ bày trận tản ra. Bọn họ giao chiến khu vực khoảng cách mai phục đám người ước chừng 40 mễ. Thú nhân quân đoàn hiển nhiên cũng phát hiện sợi bọn họ, bắt đầu bước nhanh chỉnh tề chạy vội. Thú nhân đang sợ nhất đấu pháp chính là nhiệt huyết một đợt lưu, dùng cường đại công kích phá hủy đối phương phòng tuyến. Khảo nghiệm sợi không chỉ có là lực sát thương, lại còn có có lực phòng ngự. Liên sợi đội ngũ chất lượng tới nói, kia không có vấn đề. Lại thêm sợi quan chỉ huy thô chung có tế, cho nên sợi thắng mặt phi thường đại. Vậy còn thừa cuối cùng một vấn đề, sợi yêu cầu bao lớn đại giới mới có thể chiến thắng thú nhân quân đoàn. Hứa khai xem bên người dạ nguyệt chi tuyết, này đang ở lắng nghe bên ngoài động tính. Hứa khai biết một khi sợi nhân số thiếu với 15 người, hơn nữa đại gia sinh mệnh không nhiều lắm dưới tình huống, dạ nguyệt chi tuyết khẳng định muốn ra tay đánh bất ngờ. Vậy lại diễn sinh một cái khác vấn đề Cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng nhau tránh ở bùi cỏ chính mình muốn hay không ra tay đâu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đem miệng dán ở Hứa Khai bên tai nói, "Nếu Dạ Nguyệt Chi Tuyết xem đoạn tin tức là Hứa Khai phát, ngươi có thể phát đoạn tin tức." Dạ Nguyệt Chi Tuyết mặt đỏ lên, "Tin tức Hứa Khai, nếu chúng ta đi cùng sợi tàn binh đánh đến không sai biệt lắm, các ngươi có thể hay không xuống tay kiếm tiền nghi?" Hứa Khai tự hỏi sau một hồi hồi, "Chúng ta Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn là một cái dân chủ đoàn đội, một cái tiến bộ đoàn đội, một cái vô tư đoàn đội." Cho nên này vấn đề chúng ta giống nhau thông qua đầu phiếu tới hoàn thành. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, đầu phiếu kết quả là? Hứa khai trả lời, chúng ta giống nhau đến yêu cầu đầu phiếu thời điểm mới có thể đầu phiếu. Chưa xong con tiếp. Chương 384, Sợi Chi tử. Dạ Nguyệt Chi tuyết cười khổ, là Nga, chính mình như thế nào đem nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cái này đặc điểm đã quên? Chứ bỏ chính mình, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trước nay đều không có thấy xa ở trong trò chơi phát triển. Sở hữu sự tình đều là tới rồi đầu, mới nghĩ cách giải quyết. Cũng chính là như vậy, càng thêm sông ra hứa khai cùng Diệp Hàng năng lực. Kỳ thật Dạ Nguyệt chi Tuyết Oan hứa khai cùng Diệp Hàng, chủ yếu là Nhạc Nguyệt làm đội trưởng chuyển lưu phong cách. Nhạc Nguyệt ngày thường nấu cơm, trước nay nói không chừng tiếp theo cơm ăn cái gì, cụ thể ăn cái gì muốn nàng đi siêu thị dạo một vòng sau, xem xong cùng ngày đánh ghệ đồ ăn phẩm mới làm quyết định. Đây cũng là Nhạc Nguyệt một cái phẩm chất, cho dù hiện tại kinh tế tương đối giàu có, nhưng nàng se Nờ sẽ không lãng phí tiền. Mỗi ngày đồ ăn đế đều tận khả năng tiêu diệt, đây cũng là làm cho thường xuyên lại đây cỏ cơm chư chư hiệp thể trọng vẫn luôn không thể đi xuống một nguyên nhân. Dựa theo Dạ Nguyệt Chi Tuyết hiểu biết, chính mình cùng sợi đánh thành rằng có trạng thái sau, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn mới có thể liền vấn đề này tiến hành thảo luận. Nếu trong đó có một người có dị nghị, liền sẽ tiến hành biểu quyết. Nếu là bên này tam kỵ sĩ đoàn biểu quyết, chư chư hiệp một phiếu là chính mình, Diệp Hang một phiếu không phải chính mình, hứa khai lắc lư không chừng. Nếu là toàn kỵ sĩ đoàn biểu quyết, nhạt nguyệt một phiếu là chính mình, chuyên ly đối chính mình cái này tiền bối khả năng đầu chính là bỏ quyền phiếu. Cho nên hứa khai liền thành quan trọng nhất nhân tố. Dạng Nguyệt Chi Tuyết tin tức hứa khai, ngươi sẽ không cùng ta đánh chính là đi. Hứa khai gật đầu, "Ần ân." Dạng Nguyệt Chi Tuyết vừa lòng, hứa khai bổ một cái tin tức, "Ta lại đánh bất động ngươi, khẳng định là Liệp Miêu a." "Chết năm nhân." Dạng Nguyệt Chi Tuyết trừng mắt nhìn hứa khai liếc mắt một cái, rồi sau đó lại cười một chút tin tức hứa khai. Hành, tiểu tâm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cái này, hứa khai sờ cằm, dạng nguyệt chi tuyết thật đúng là không phải đe dọa. Dạng nguyệt chi tuyết có phá trọn thương năng lực, mà hác thương tăng lớn đậu hủ này hai cái viễn trình chức nghiệp cao thủ hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình. Đến nỗi chư chư hiệp rất khó nói, dây một người có thể, nhưng người khác khả năng sẽ không cho nàng cơ hội lại ra tay. Rốt cuộc này 8 người thực lực tương đương không tầm thường. Hứa khai trả lời, các ngươi trước đánh, chúng ta lại quyết định Dạng nguyệt chi tuyết chọc hạ hứa khai sọ não. Quả nhiên như đại gia dự đoán như vậy, thú nhân quân đoàn không phải sợi đội ngũ đối thủ. Nhưng sợi bên này phối hợp cũng có chút vấn đề, dù sao cũng là 25 người đội ngũ, sợi một bên đánh một bên thô tục bay loạn. Có bệnh uống thuốc ga, không thấy lao tử đều không chém hắn. Người thế nào cũng phải đem hắn giết chết có vẻ người chỉ số thông minh thực ưu Việt có phải hay không. Người cái 20, làm người đừng đánh không có ạ rển lìn thêm thành, người còn đánh. Người chết cũng không đông tha Sợi đối bạch quang giống chết cũng không biết chết xa một chút không huyết liền không cần chịu thượng thấu thấu mẹ ngươi thấ thú nhân bỏ mình hấp thu ạ rển lỉn cũng không có làm sợi đội ngũ có quá lớn thì thoái nhưng là đội viên tử vong chế tạo ạ hạrển lìn lại cho sợi đội ngũ tương đương áp lực Tuy rằng không chế thắng thế nhưng sợi nỗ lực đem thương vong giảm đến nhỏ nhất diệp hàng Thảo phùng trông được chiến đấu nói đột nhiên cảm giác tấm chắn hào soái chỉ thấy sợi tay trái tấm chắn nhất cử đem thú chiến đau đón đỡ xuống dưới Rồi sau đó liền chiêu khởi động thuần đánh, tầm chắn hung hăng nện ở thú chiến trên đầu. Thú chiến liên tục tả hữu lay động. Sợi tay phải kiếm không chút khách khí thiết hạ. Ở bốn người vây quanh trùng sợi một môn tầm chắn không ngừng dơ lên dơ lên, thế nhưng ngăn cản hạ đại bộ phận công kích. Xoái nhất nhất chiêu là sợi thuẫn ở phía trước, mở ra chạy vội một hướng, mấy cái ngăn trở thú nhân toàn bộ bị lâm bay, sợi chính là vọt tới tắt mãn đàn chung. Rồi sau đó tả thuẫn hữu đao đại khai đại hợp chém giết rất có thời trung cổ tâm trăn chiến sĩ phong phạm. Nhà sắc công chúa là đội ngũ trung phạm sai lầm nhiều nhất người, nàng lưỡi dao gió huy lược đại, xả kích tốc độ mau. Nhưng là ở không trung vận hành thời gian chậm. Ba lần đem phi phi chủ yếu công kích đối tượng đánh chết. Đối nhà sắc công chúa, sợi nhẫn mại ngược lại tương đương hảo, không chỉ có không có lời thô tụ lại còn có thực vô xỉ nói, nhìn xem nhân gia công chúa, phối hợp đánh thật tốt. Thao. Phía dưới nhân tâm trung phát ra một mảnh hư Thành cũng chính là sợi ở Tử vong hiệp hội uy vọng cao, ngày thường bên vực người mình nhân duyên không tồi, đại gia mới không nói ra. Nhà sắc công chúa cuối cùng chính mình đều ngượng ngùng, sợ đầu sợ chân không dám ra tay. Hứa khai tin tức giả Nguyệt Chi Tuyết, xem ra sợi bên kia nhiều nhất chết bảy cái, ngươi hết hy vọng đi. Xem ta. Giả Nguyệt Chi Tuyết đột nhiên đứng lên, đơn độc chạy hướng chiến trường. Sợi đang ở đuổi giết tát mãn, thấy giả Nguyệt Chi Tuyết kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong giọng nói cũng không có gì Rốt cuộc chỉ nhìn thấy dạ nguyệt chi tuyết một người, dạ nguyệt chi tuyết còn bại lộ hành tung. Xem náo nhiệt. Dạ nguyệt chi tuyết bay lên, long tê 45 độ rác tạp đến sợi pháp sư doanh trung, một mảnh chấn động sóng. Long tê thăng cấp, tới gần dạ nguyệt chi tuyết bốn mẹ trong vòng người chơi toàn bộ bị đánh bay, pháp sư đàn bị người một nhà đánh sâu vào, thủ hạ đều hoán hoãn. Sởi quát, trước làm rất nàng. Dạ nguyệt chi tuyết dơ kiếm, hộ thể thạch ra hơn nữa, sau đó lại dơ kiếm, thần thanh áo rừng ở trên người Chiến sĩ, pháp sư cung thủ đồng thời đối nàng khai hỏa, Dạ Nguyệt Chi Tuyết bị tê mọi đường trưởng lại không chỗ nào sợ hãi. Sợi vừa thấy nàng sinh mệnh kinh hãi, 5 giây thời gian công kích chỉ soát rất nhân ra 4% sinh mệnh, ra hỏa này có phải hay không người? Dạ Nguyệt Chi Tuyết đại kiếm bình thường công kích, gần đây hai cái pháp sư bị quắt trùng, pháp thuật bị đánh gãy. Lại kiên trì một hồi, Dạ Nguyệt Chi Tuyết dơ kiếm cầu nguyện, sinh mệnh khôi phục nguyên trạng. Liên như vậy 10 giây thời gian, thú nhân bắt đầu đại phản công. Còn thừa hai mươi mấy danh thú nhân mạnh mẽ đột phá chiến sĩ phòng tuyến, thiết đến pháp sư trung gian. Có hai cái thú nhân bắt đầu hướng dạ nguyệt chi tuyết hạ đào, càng nhiều thú nhân đuổi giết pháp sư. Sợi trận hình lập tức quấy rời. Sợi hô, không cần lo cho dạ nguyệt chi tuyết, chiến sĩ một lần nữa củng cố phòng tuyến, pháp sư trước không công kích, di động đến chiến sĩ bảo hộ trong vòng. Dạ nguyệt chi tuyết long tê lại lần nữa khởi động, đem năm tên pháp sư trấn khai. Trong đó hai gã đưa đến hai gã thú chiến vết đau hạ Hai gã thú chiến dơ tay chém xuống, đi bước một đuổi theo pháp sư chém. Chỉ chốc lát hai pháp sư liền hóa thành bạch quang. Sợi mắng, thao ngươi ý. Cho dù xem dạng nguyệt chi tuyết thực thuận mắt. Dạng nguyệt chi tuyết gia nhập quay dối, sợi đội ngũ tỷ lệ tử vong lập tức bay lên. Sợi này sinh ác độc, cũng không cần thuẫn, sinh mệnh bị tạp đến 19%, mở ra kiếm trận, đầu tiên chiều dạng nguyệt chi tuyết ra đi. Không phải sợi phía trước không nghĩ dùng, mà là kiếm trận một ngày liền hai lần sử dụng cơ hội chính mình đã dùng quá một lần. Lại xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết uống bình lam dược, vẫn không nhúc nhích mặc cho sợi công kích, bởi vì thần thánh khôi giáp biến mất, sinh mệnh rơi xuống rất mau. Dạ Nguyệt Chi Tuyết múa mai kiếm, cầu nguyện lại lần nữa khởi động, sinh mệnh bổ trở về một đoạn. Nhưng như mối bỏ biển, sợi kiếm trận tưởng chỉ giết một người, thánh kỵ sĩ là ngăn cản không được. Giả Nguyệt Chi Tuyết đã chết, sợi kiếm trận tuyên cáo kết thúc, sợi đại duyên khẩu khí. Kiểm kê hạ nhân số, thú nhân còn có 12 danh, chính mình còn có 10 người. Phất tay, đại gia tiếp tục công thượng. đương thú nhân còn thừa ba gã, sợi còn thừa 8 người thời điểm, đại đầu hủ động, một mũi tên chuẩn chuẩn bắn ở sợi trên đầu, sợi bị bạo kích cứng cỏng, không môn mở rộng ra, thú chiến đao thiết ở sợi thân thể thượng. Sợi cứng cỏng mới vừa kết thúc, lại là nhất chiêu bạo đầu, thú nhân lại lần nữa hoàn toàn công kích sợi. Lần thứ ba, sợi nhanh chóng đem thuẫn che đậy ở trước mặt, mũi tên bắn ở tấm chắn thượng bị đạn lạc một bên. Sợi hô, vạ tử, làm rất hắn. Hảo. Vạn tử lập tức mở ra chạy vội lại đây. Mắt thấy liền phải tới đại đầu hủ bên người. hắc thương ngồi dậy, song súng lục đúng rồi một mét ngoại vạn tử không ngừng khấu động có súng. Một vòng 12 phát đạn qua đi, vạn tử biến thành bạch quang. Sợi nhất kiếm đem thú chiên chem chết cười lạnh nói, có mai phục à. Ra. Thiên tế hành tinh tiếp đón một tiếng, bảy tên thánh điện người chơi cùng nhau ra bụi cỏ. Sợi đối lập hạ thực lực âm thầm tiêu khổ, phía chính mình cơ hồ đều là nửa huyết. Rồi sau đó đa số kỹ năng đang ở làm lệnh chung Đối phương còn lại là hoàn toàn no đủ trạng thái Nhưng đã tiến vào trạng thái chiến đấu Nếu chính mình lui về phía sau Tương đương đem thú nhân đoàn đội tích phân chắp tay nhường ra Nếu tiếp tục đánh tiếp Chỉ sợ liền chính mình này đoàn đội tích phân đều phải bị người ta thu hoạch Nhưng không có cho hắn quá nhiều thời gian tự hỏi Thiên tế hành tinh bạch cốt chi cửa mở khải Đã giết lại đây Thiên tế hành tinh Cái này vẫn luôn bị coi thường cao thủ Làm đời thứ nhất thánh điện đệ nhất chủ lực chiến đội đội trưởng, hắn biểu hiện cũng không như người ý, nhưng không có có không nhận này năng lực tác chiến một mình. Ở hoàn toàn phục tùng Dạ Nguyệt tri Tuyết lãnh đạo sau, thiên tế hành tinh nhiều lần kiến chiến công, mơ hồ đã trở thành thánh điện cùng thanh long trung đệ nhất một mình đấu cao thủ. Sợi đón đỡ thiên tế hành tinh kiếm phát chém, đang chuẩn bị thuận đánh, không tưởng thiên tế hành tinh phó thủ đã sớm biến thành bạch cốt kiếm, chuẩn xác từ tâm chắn bên cạnh lướt qua, thọc đến sợi thân mình Chiêu này hứa khai kiến thức quá. Dũng cảm giả trong trò chơi, Thiên tế hành tinh đã từng đem chính mình tay hóa thành binh khí. Bất quá xem hiện tại binh khí bộ dáng, rất có thể là thăng cấp đến tương đối cao cấp bậc. Sợi ăn nhất kiếm cũng không hoảng loạn, đang chuẩn bị phản kích, bị đại đầu hủ lại một mũi tên bạo đầu cứng còn bỏ lỡ tốt nhất công kích thời gian làm hắn nổi trận lôi đình. Hắc thương song thương lập tức chạy vội lại đây, sợi bên người hai chiến sĩ Dũng cảm dây dưa trời cao tế hành tinh. Thiên tế hành tinh không phải song cầm, hơn hẳn song cầm song kiếm không tuân thủ phản công lấy mạng đổi mạng. Mà sợi đem chủ ý lực tập trung ở hắc thương trên người. Làm cao thủ hắn đối hắc thương có điều hiểu biết. Song thương là hắc thương tuyệt kỹ, một lần có thể phóng ra 12 phát đạn. Khoảng cách càng gần lực sát thương càng lớn, chuẩn xác độ càng cao. Mãn huyết vạn tử chính là như vậy bị này đánh gục. Bất quá sợi cũng không lo lắng, hắn có chạy vội có tâm chắn, có thể nhẹ nhàng chống đỡ. Nhưng đại đầu hủ cái này chán ghét mỗi lại tới nữa, một mũi tên bảo đầu. Sôi thực phẫn nộ đem tâm chắn che ra đầu. Như vậy vừa che trụ lại nhìn không thấy hát thương. Nhân ra đau chân cùng đánh thân thể thương tổn là không có khác nhau. Sợi chuẩn bị mở ra chạy vội đem hát thương đâm bay, lúc này chỉ nghe hát thương têu, đạn xuyên thép. Rồi sau đó song thương tề vang, bùm bùm toàn bộ đánh vào tầm chắn thượng. Sợi kinh hãi, ngươi cái cây búa còn có đạn xuyên thép. Vội vàng bắt lấy tầm chắn. Lại thấy hát thương chính cười tủng tìm xem hắn nói, ngượng ngùng, là bộ hành khách ra siêu chú ý. Rồi sau đó nổ súng Sợi lúc này mới thấy chính mình không xa vị trí còn có một cái thương khách, cái gọi là đạn xuyên thép hoàn toàn là Hác Thương hủ dọa chính mình. Mà Hác Thương vẫn luôn đang chờ đợi chính mình đem tâm chắn buông xuống. Hác Thương không có lại cấp sợi che đậy cơ hội, song thương cấp tốc phóng ra viên đạn bát sái mà đi, sợi không cam lỏng ngã lăn đường trường. Hác Thương cũng không biết sợi đã không có năng lực lại khởi động kiếm trận, cho nên hắn cần thiết một hơi đem sợi cấp soát chết. chương 385, dân gian luận võ. Sợi vừa chết Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ông thấy hình thức không đối quát, chật, không cần đưa phân. Thiên tế hành tinh nói, không truy Hác thương hỏi, vì cái gì? Bỏ ngỡ bắt ve chim sẻ nốt sau. Thiên tế hành tinh cảnh giác xem từ bùi cỏ ra tới nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn ba người. Hứa khai cười, phía chân trời à, thật muốn đối với các ngươi động thủ, các ngươi thật không phải đối thủ. Bất quá, xem ở tiểu tuyết như vậy liều mạng phân thượng, chúng ta cũng ngượng ngùng động thủ. Nói thật dễ nghe. Thiên tế hành tinh trở về một câu. Heo heo. Hứa khai búng tay một cái. Ở. Chư chư hiệp ở hứa khai phía sau nhất cử diệu, một đạo cường quang nện ở thiên tế hành tinh trên đầu, thiên tế hành tinh không rên một tiếng hóa thành bạch quang. Hứa khai tiếp đón, thích phân cho các ngươi tiền liền cho chúng ta. Dứt lời, bắt đầu quét tức chiến trường. Bên này không chỉ có có tử vong hiệp hội rất túi tiền, còn có thú nhân quân đoàn rất chỉ có thể ở viện trinh phó bản dùng ám kim trang bị. Đại Hắc Thương bất đắc dĩ buông tay. Tuy rằng Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn chỉ có 3 người, nhưng là hắn thật không có nắm chắc. Nhớ tới sợi vừa rồi đối hứa Khai cùng Diệp Hàng đánh giá, chỉ có thể nhìn Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn đem Tam Kiện ám kim trang bị quét tiến bao vây. Thu phục hết thảy, Hứa Khai ba người lại chui vào bùi cỏ trung hoa trụ, Hứa Khai ở bùi cỏ nói, "Tái kiến, Thánh điện các vinh đệ." "Đi rồi." Hắc Thương tiếp đón, trong lòng cảm thấy rất xin lỗi thiên tế hành tinh, bất quá sợ đội thêm thú nhân quân đoàn đội ngũ đoàn đội tích phần. Làm hắn có lý do không vì thiên tế hành tinh báo thủ. Sinh mệnh thêm 20%, theo theo ngươi. Hứa khai giao dịch qua đi một đôi giày, trước mắt chư chư hiệp tốt nhất dùng chính là lấy huyết đổi mệnh. Huyết càng nhiều càng tốt. hoa ta bên này có một cái bộ xương khô xạ thủ chuẩn xác độ tu chỉnh 10% đai lưng. Chư chư hiệp kinh hỉ, loại này trang bị ở liệp ma đó là tuyệt đối cao cấp trang bị. Nhạc Nguyệt nghe nói vui vẻ nói, mau trở lại, làm ta đi ra ngoài soát điểm tích phân. Nàng nghe hiệp hội kênh như vậy náo nhiệt, tâm ngứa khó nhịp. Một hồi mang cho người. Chư chư hiệp hỏi, chúng ta tiếp tục ở bên này mai phục. Tiếp tục. Hứa khai nói, ta rất có săn thú cảm giác. Diệp hăng nói, ta càng muốn biết, chúng ta trả giá nhiều như vậy lao động. Hôm nay kết toán tích phân có thể hay không để cao một ít. Kế tiếp, ba người lại mai phục rất hai hỏa hai mươi mấy người giặc cỏ. Lúc này nhàm chán nhạc nguyện phát tới đại tin tức. Phụ trường, phụ trường. Sợi đôi thánh điện hóa đơn trọn hàm Một hồi 1.000 kim giấy vay nợ. Sợi điên rồi. Đại gia cùng nói. Hứa khai hỏi, Thánh Điện bên kia nói như thế nào? Thiền Lạc nói, Thánh Điện cùng tử vong hiệp hội là ở rất gần nhau lân bang. Tuy rằng xuất hiện một ít mâu thuẫn, nhưng là đều là có thể giải quyết. Sau đó cùng hồn phách cùng nhau cùng nhau tuyên bố đổ thành hoạt động. Nói là vì càng tốt sinh động viễn trinh phó bản nặng nghề không khí, cho nên ở 20 giã ngoại tổ chức viễn trinh đổ thành hoạt động. Bất luận cái gì muốn tham gia hiệp hội có thể phái người tham gia, tiền đặt cực là một tòa thành trì hoặc là liệp ma kim một kim. Tam giờ sau bắt đầu, trình diện đội ngũ tùy cơ rút ra đối thủ. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn không thể tham gia. Lao nương íp, thiện lạc có phải hay không tưởng nằm viện. Nhạc nguyệt giận dữ, dựa vào cái gì nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn không thể tham gia. Hứa khai nói, ta rắc rất có ý tứ, đoàn đội chiến khẳng định là mấy cái đại hiệp hội bao viên, nhưng một mình đấu chiến thật nói không chừng ai thắng ai thắng phụ Thì như, loạn thế nhân năng lực so lưu lạc thiên nhai như thế nào? Diệp Hàng cho phép, phi hỏa đối hát thương, phong định vi liên đối thiên tế hành tinh. Đều rất khó nói a Nhạc Nguyệt khó chịu nói, vì cái gì chúng ta không thể tham gia. Chuyên ly nói, nghe nói quyển trục vương nghiên cứu quá đi bộ kỹ năng, hắn cho rằng ở bình thường đơn đã độc đấu dưới tình huống, đi bộ không thể chiến thắng. Ha! Diệp Hàng khinh thường cười. Hứa khai làm lơ nói, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. nhạc Nguyệt bi nói Ta cũng phải đi Chư chư hiệp Han ủi đội trưởng chứng ngoan một hồi thỉnh ngươi ăn cho cô lần này một mình đấu tụ hội có thể nói là hào môn Thịnh hội rất nhiều người cũng không biết là sợi dẫn phát nhưng là đại gia đối lần này hào môn chú ý độ rất cao giống như chơi mặt trược, đánh một mau hai mau đánh tới nửa đêm liền ngủ nếu đánh 100 lượng trăm tới rồi ngày hôm sau giữa chưa còn luyến tiếp hạ bàn viễn Trinh thành trì một tòa liệp ma kim một.000 kim đều là thật lớn tiền đặc cược có người chơi cùng thiếp thở dài Đây đều là kẻ có tiền trò chơi đương kẻ có tiền như vậy công khai trò chơi mọi người đều thích xem Rốt cuộc có gan kết cục khẳng định là cao thủ cấp nhân vật Thiiền lạc tuyển địa điểm ở trung lập lâu đài Mặt Bắc đây là một khối thiên nhiên đấu trường Tứ phía tiểu sườn núi vây quanh một khối bồn địa bồn địa ước chừng ngàn mét vuông bên trong có con sông có mặt cỏ có cây nông nghiệp có khô thủ đàn còn có một cái mài nước phường quyển trục Vương đúng hạ tới tựa hô thiếu hắn thế giới này liền sẽ không vận chuyển giống nhau Bất quá quyển trục vương cũng không phải tay không mà đến, hán cố ý mang đến từ phía giữa không trùng treo đại tivi, đồng thời còn sẽ đối xuất sắc đoạn ngắn tiến hành hồi phóng, còn gia nhập chậm động tác. Quyển trục vương hô, đông quân tuyển thủ dự thi Đông Sơn, Tây quân tuyển thủ dự thi Tây Sơn, Nam Sơn vì đồng quân phi tuyển thủ dự thi, Bắc Sơn vì Tây quân phi tuyển thủ dự thi vị trí, đại gia không cần lầm, nếu không một hồi bị người xử lý còn không thể hiểu được. Hứa khai đám người sớm tại Bắc Sơn chiếm lĩnh tốt nhất địa hình, nhìn xem thời nh Còn có 10 phút bắt đầu. Hứa Khai nói, ta nguyên bản cho rằng Liệp Ma một mình đấu muốn ở Liệp Ma hoạt động chung tiến hành. Diệp Hàng Tắc nói, bên này không thể đại biểu Liệp Ma người chơi chân thật trình độ. Có chút cao thủ không có hiệp hội, có chút cao thủ hiệp hội không có tiền. Kỳ thật là một ít đại hiệp hội một lần bên trong thi đấu. Rốt cuộc 1.000 kim cùng một tòa lâu đài, không phải ai đều có thể trở ra khởi. Quyền Trục Vương nói, thi đấu quy tắc, tùy cơ rút ra thi đấu đối tượng. Thi đấu thắng lợi phương nhưng đạt được một lần hướng tùy ý người khiêu chiến quyền lợi, bị người khiêu chiến không được tự tuyệt. Tham gia giả mỗi người giao nộp 1000 kim giấy vay nợ cho ta, sau khi thất bại, có thể lựa chọn dùng thành trì đổi hồi giấy vay nợ. Báo danh bắt đầu. Lục tục có người đi hướng giữa sân quyển trục vương, hứa khai xem danh sách, trừ bộ đại hiệp hội phổ biến thừa nhận cao thủ ngoại, Phi Hỏa, Lưu Lạc Thiên Ngai, Phong Định Vi Liên ba người làm tự ra thiên kim người chơi lên sân khấu. Phi Hỏa đối ngoại thừa nhận, chính mình chính là tới đánh bạc kiếm chút đỉnh tiền. Cùng hiệp hội không quan hệ, hy vọng đại gia thủ hạ lưu tình. Hứa khai nói, nhìn ra thi đấu không công bằng sao. Diệp hàng những mày không có. Hứa khai nói, thi đấu là đồng sơn đối tây sơn, diện tích đại, chiến sĩ rõ ràng muốn có hại. Diệp hang gật đầu, bất quá, xạ thủ cùng pháp sư tầm bắn hữu hạ, cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Hứa khai hỏi bên người chư chư hiệp, ngươi thấy cái gì? Chư chư hiệp xem hứa khai, thực buồn bực hỏi, yêu cầu thấy cái gì sao? Ngươi thấy cái gì? Hứa khai cười nói, ta thấy mãn sơn tích phân, một cái người chơi liền tính một chút tích phân, bên này cũng có mấy vạn điểm tích phân. Tấm tắc, ta liền không tin thiển lạc này đó đại hiệp hội sẽ không làm điểm chuyện xấu. Chư chư hiệp đẻ ép thanh âm nói, người ý tứ là thánh điện, tử vong bọn họ liên hợp ở bên nhau soát đông sơn, thiên làng, thần thánh liên hợp ở bên nhau soát tây sơn. Là ta liền như vậy làm. Hứa khai sau khi trả lời nói, như vậy dày đặc người chơi, xem náo nhiệt trang bị lại không tốt. Mấy chục cái ác ma pháp sư đại hỏa cầu một hoanh, người tế người không chỗ trốn, người nói có phải hay không soát tích phân thánh địa Chư chư hiệp xúc động phẫn nộ nói, này đó đại hiệp hội quá xấu rồi, phía trước lợi dụng tổ chức tinh anh đoàn đoạt cường bảo, hiện tại lại tổ chức một mình đấu tái soát tích phân, quá vô sỉ. Diệp Hằng nói, không cần kích động, hiện thực cũng là giống nhau. Quốc gia cướp sạch bá tánh liền ấn tiền mặt, ngân hàng cướp sạch bá tánh dùng khoản vay mua nhà. Nhưng phàm là khống chế tài nguyên nhiều. Kỳ tư diệu tưởng luôn là có thể biến thành hành động. Kỳ tư diệu tưởng. Ta nhớ rõ có cái án kiện, có người đem một bộ danh họa trộm. Nhưng không nghĩ tới năm ngày sau, đồng dạng tranh sơn dầu ở mỗi nhà đấu giá bán ra, trải qua các vị đại sư giám định bức tranh sơn dầu thật sự. Kia ăn trộm gấp đến đỏ mắt, vì thế dùng chính mình trộm thật họa đổi đi rồi bán đấu giá đổ rỗng. Hứa Khai nói, sau đó. Hoa, ha ha ha. Diệp Hàng một đầu hát tuyến. Chư chư hiệp hỏi, Liễu yêu, ngươi nhận thức kia ăn trộm? Diệp Hàng cắn răng trả lời, không có biết. Hứa khai cười trộm, việc này cùng hắn không có quan hệ, là Lão Nhân lần đầu tiên cùng Diệp Hàng giao phong. Nhưng Diệp Hàng bởi vì chuyện này, trong ngành mất mặt ném lớn. Dung thật họa đổi ứng phẩm, kêu kêu một cái nghẹn quất. May mắn này thủ đoạn cao minh, cũng không có làm Lão Nhân bắt được lược điểm. Kế tiếp hai lần, Lão Nhân còn lại là hoàn bại. Diệp Hàng thực tiêu ngạo điện thoại thông chi Lão Nhân, chính mình muốn đi mộ mổ, mổ địa phương lấy họa, cứ như vậy, Lão Nhân như cũ thất thủ Vì thế Diệp Hàng liền thành bạch lĩnh điều tra khoa xếp hạng đệ nhất người bị tình nghi. Thẳng đến hứa khai vài lần hiểm nghi bị thác, đặc biệt một lần trộm cấp nước mỹ mố công ty tân dược phối phương hiểm nghi, Diệp Hàng mới bị tệ đến vị thứ hai. lão nhân đối này hai ngư, ý vẫn luôn là dục với tay rồi sau đó mau Diệp Hàng cùng hứa khai không giống nhau, hứa khai ở rất lớn năm chắc trước là sẽ không làm trái pháp luật sự. Mà Diệp Hàng càng thích khiêu chiến, vài lần chiến thắng lão nhân sau, lão nhân làm Diệp Hàng là đần độn vô vị. Dân gian lâm thời võ lâm đại hội liền ở Viễn Trinh Trung kéo ra màn che mấy nhà đại hiệp hội nổi danh cao thủ cơ hội toàn bộ tham gia thi đấu, hơn nữa một ít đại biểu chính mình tham gia thi đấu có tự tin cao thủ, thi đấu nhân viên 30 người chính. Trong đó đông quân 18 người, tây quân 12 người. Chưa bao danh muốn tham gia có thể lâm thời lên sân khấu yêu cầu khiêu chiến. Bất quá khi đó không phải rút thăm, mà là tùy ý người được chọn người, thiếu hụt nhất định công bằng tính. Trận đầu thi đấu liền hỏa tinh đâm địa cầu. Giả lộ cao thủ Phong Định Vi Liên đánh với Thiên Tế Hành Tinh. Phong Định Vi Liên thành danh tuyệt kỹ là này tức giận chuyển hóa Azelin, hắn có thể ở chiến đấu lúc đầu nháy mắt toàn diện Azelin. Phong Định Vi Liên cũng là kết cục người chơi chung duy nhất thú nhân. Mà Thiên Tế Hành Tinh tuyệt kỹ là Ngụy Song Cẩm, tay phải kiếm, tay trái có thể huyền hóa ra kiếm. Tay trái kiếm thuộc về kỹ năng, không phải vũ khí, cho nên không có phó vũ khí thêm thành. Hứa Khai hiệp hội kinh hỏi, Chilly, làm gì đâu? Thiệt lạc Chuyên Ly trả lời: "Hoa, người sát tiễn lạc cũng giết nguyện rồi." Ân Chuyên Ly cũng không biết nói như thế nào, vừa nói ám sát, Chuyên Ly liền nhớ tới Thiền Lạc. "Ta thực nhàm chán. Nhạc nguyệt ca hát chung, ta thực nhàm chán." Như vậy nói mấy câu, thiên tế hành tinh mở ra bạch cốt chi môn đánh bất ngờ, kết quả bị Phong Định Vi Liên chảo vừa vặn. Đập kỹ năng khởi động, thiên tế hành tinh giống như bóng chảy giống nhau, bị đánh thượng giữa không chung. Phong Định Vi Liên va chạm liền chiêu, người nhằm phía thiên tế hành tinh lập điểm. Sau đó thô tràng cánh tay đem gậy gỗ cắm trên mặt đất, chân đánh. Thiên tế hành tinh choáng váng. Phong định vi liên đôi tay nắm côn đối thiên tế hành tinh bắt đầu đòn nghiêm trọng. Thiên tế hành tinh sinh mệnh rơi xuống đến 4 thành thời điểm tỉnh dậy, song kiếm đều xuất hiện, phong định vi liên thân thể nhộn nhạo khởi ánh sáng. Lại không có rất huyết. chương 386, 8 quả vương. Hứa khai bên người một biết hàng người chơi hô, tham ăn giáp dạ dạy. Chọn dùng 18 loại không tài liệu chế tạo mà thành. Xem phong định vi liên cái này, ít nói phòng ngự phá 500, sinh mệnh hơn 1.000 Không địa đặt người sẽ chết ta. Chư Chư Hiệp khinh bị nói, là bốn loại người lùn tài liệu làm, sinh mệnh cùng người chơi bằng nhau, phòng ngự là người chơi vật lý phòng ngự 2. Biết hàng chính là một cái 40 cấp, còn không có tam chuyển chân trần lùn dịu, thấy Chư Chư Hiệp nói như vậy, kinh ngạc hỏi, không tỉnh giáo. Chư Chư Hiệp, Chư Chư Hiệp trả lời, như sấm bên hai chân trần người lùn khen. Bần tăng sớm nghe nói ánh trăng tam đóa hoa, kheo heo đảm đường ra. Chư chư hiệp hỏi, "Bần tăng?" Bần tăng pháp hiệu tuyệt sắc. Chú lùn đôi tay hoặc cái. Hứa Khai ôm đồn Diệp Hàng đem Diệp Hạng phát gục trên mặt đất, Diệp Hàng đã khẩu súng cầm trong tay, căm tức nhìn Bần tăng pháp hiệu tuyệt sắc. Hứa Khai nhắc nhở, "Thây quân, thây quân." Quả nhiên đồn đại không kém, bộ hành khách cùng Liệp Miêu có ái mộ thực thuần thực gái mộ chi tình. Bất quá kẻ thứ ba lại không phải Dạ Nguyệt Chi Tuyết, ngược lại là Chư chư hiệp. Bần tăng pháp hiệu tuyệt sắc trầm tư cấu thành ngày mai dấu ngắt câu tin tức. Nếu nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đại bán, có thể lộng tới trực tiếp tư liệu, bị giết vài lần thật sự là đáng giá. Hứa khai đối này dùng một cái giám định. Hệ thống nhắc nhở, Tây Quân, 20 hiệp hội, pháp hiệu tuyệt sắc. Có phải hay không cùng quyển trục vương như vậy ký nhân đâu? Tuy rằng quyển trục vương phẩm đức, vớt tiền thủ đoạn chờ hứa khai thực chứng mắt, nhưng không thể phủ nhận, quyển trục vương đối liệt ma truyền kỳ có tương đối thâm nghiên cứu. Biết một ít rất nhiều người cũng không biết sự, hơn nữa tích cực nỗ lực thăm dò không biết lĩnh vực, có tương đương chuyên nghiệp tinh thần. Đối hứa khai tới nói, tương đối pháp hiệu tuyệt sắc đối chính mình bôi nhỏ, hắn càng quan tâm có thể từ pháp hiệu tuyệt sắc trên người được đến cái gì. Hứa khai hỏi, tiểu sắc A. Người xem trận thi đấu này thắng bại như thế nào? Pháp hiệu tuyệt sắc nhắm mắt trầm tư thật lâu sau sau nói, hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Hứa khai lập tức có hành hung hắn xúc động. Pháp hiệu tuyệt sắc lắp đầu đánh đánh giết giết bẩn tăng không có hứng thú. Các người có thể tưởng tượng biết này hai người bắt quái. Ơn. Hứa Khai hỏi, Phong Định Vi Liên là Lưu Lạc thiên Nhai hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Sau lại một nữ tử hành dào đoạt tái cùng Phong Định Vi Liên định ra tư sinh. Lưu Lạc thiên Nhai bi phần dưới, lấy Lưu Lạc thiên Nhai chi vong dành, có vô cùng thăm dò, trốn tránh hiện thực chi ý Lưu Lạc thiên Nhai đối nảy chi hận. Giống như phúc cốt chi độc. Hứa Khai xem diệp hàng, diệp hàng xem Hứa Khai. Hai người đều có vẻ khiếp sợ. Tuy rằng pháp hiệu tuyệt sắc thực vô nghĩa, nhưng đem tân trang thành phần xóa. Mức độ đáng tin rất cao. Hứa khai nói, ta nghe nói là bọn họ đoạt một cái nữa đi. Pháp hiệu tuyệt sắc khinh bỉ, như vậy viết không ai xem, là đường cái song nam truy một nữ. Hứa khai ba người bị đánh bại, Diệp hàng hỏi, ngày đó tế hành tinh đâu. Pháp hiệu tuyệt sắc thở dài, người này vì đương đại tuyệt chủng hào nam nhi, nghe nói dạng nguyệt chi tuyết hai chân tàn tật. Ba năm nội hoa tấn tích tụ mang này đi khắp thiên hạ che trời tìm kiếm danh ý, không vứt bỏ, không buông tay. Ân ái có thêm. Ba người hai mặt nhìn nhau, Hứa Khai nói, "Nói tiếng người." Bần Tăng nói chính là tiếng người, ngươi có thể lý giải vì Phật nói, Phật rằng. Hứa Khai nói, "Nếu ngươi nói tiếng người, ta liền tin nóng." Dạ Nguyệt Chi Thần. Thành giao. Pháp Hiệu Tuyệt sắc nói, "Thiên tế hành tinh yêu thầm nàng, cho nên hoàn toàn nghe theo nàng chỉ huy." Kia tản tật đâu? Hứa Khai hỏi. Pháp hiệu tuyệt sắc nói, không tàn tật ai xem à. Một cái nam yêu thầm một cái nữ, có thể trở thành tin tức sao. Nếu là một cái nam yêu say đắm một cái tàn tật nữ, vì nữ sinh có thể đem rác mạc cấp quyền. kia mới có người xem. Ba người một cổ sắc khí, này bị tàn tật liền tính. Hai chân có tàn tật, người thế nhưng quên rác mạc. Người ngu ngốc vẫn là thiên tế hành tinh ngu ngốc. Yêu ngôn hoặc chúng. Bất quá. Sắc thật có điểm điểm liêu, đó chính là thiên tế hành tinh thích dạ nguyệt chi tuyết. Đây cũng là dạ nguyệt chi tuyết tiền nhiệm sau còn tính tương đối thuận lợi nguyên nhân. Hứa Khai nguyên lai tính toán tệ rất bậy thành hơi nước, hiện tại phát hiện muốn tế rất chín thành hơi nước. Pháp hiệu Tuyệt Sắc ở sát khí trung trấn định tự nhiên, Bần tăng hiện tại xin hỏi, Dạ Nguyệt Chi thần có cái gì tin tức? Hứa Khai nói, Dạ Nguyệt Chi thần là cái nữ. Pháp hiệu Tuyệt Sắc sửng sốt 5 giây sau vỗ tay một cái trưởng, đại tin tức a, đại tin tức a. Nani, cái gì? Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thành viên Trịnh Trọng Minh bọn họ đội trưởng giới tính không khỏi làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Dạ Nguyệt Chi thần rốt cuộc là hiện tại là nữ tính, vẫn là đã từng là nữ tính. Pháp hiệu tuyệt sắc vui vẻ nói, quả nhiên, nhất dân gian tin tức nhất chấn động. Nhất hiểu biết người là bên người người. Tấu hắn. Chư Chư Hiệp hô một tiếng, ba người cùng nhau đi lên khai bẹp. Diệp Hàng dùng nắm tay đá, Chư Chư Hiệp cùng hứa khai dùng chân đá, thẳng xem đến phụ cận người chơi trận mắt há hốc mồm. Một tỷ mội nhỏ giọng nói, không cho Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn tham gia thi đấu Bọn họ liền dùng nắm tay. Hảo, nói rất đúng. Pháp hiệu Tuyệt Sắc vươn một cái ngón cái nói, "Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn thôn bạo thành tánh, một ngày không giết người, một ngày không thoải mái." Là chuyên ly ảnh hưởng Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn, vẫn là Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn Bồi dưỡng chuyên ly. Đình hứa khai đôi tay chống ngạnh ha ha cười, sau đó đem pháp hiệu Tuyệt Sắc đầu một phách, xem thi đấu. Chư chư hiệp cùng Diệp Hàng lập tức cũng cảm thấy tấu người này thật sự mất mặt, nhân gia không chỉ có có được kiên trinh bất khuất tính cách còn có được vô lại tinh thần. Hứa khai tin tức thiện lạc, Bần tăng pháp hiệu tuyển sắc trò chơi ID pháp hiệu tuyết sắc. Ở ta phía sau, Thiện Lạc cười, lập tức gọi người làm rất hắn. Làm rất nhân ra lại sẽ nói, ngươi bị xuyên qua ngụy trang, xấu hổ buồn bực thành giận. Ha ha. Thiện Lạc cười, hồi tin tức, bất quá, ngươi đừng xem thường người này, nếu người này không cần tân trang thủ đoạn, vẫn là có điểm tình báo. Ân, đồng ý. Có thể đem Thiện Lạc nữ nhân đạo ra liền gây vớm. Loại sự tình này kiện căn bản là không cần tân trang, đã đủ bắt người trong mắt. Pháp hiệu tuyệt sát sửa sang lại hạ quần áo, an tưởng ngồi ở ba người phụ cận tiếp tục quan khán thi đấu, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Hiển nhiên hiện thực thường xuyên bị tấu, thói quen chết lặng. Phong định Vi Liên cùng thiên tế hành tinh hoàn thành thi đấu. Phong định Vi Liên lấy tổn dư một không sinh mệnh thắng hiểm thiên tế hành tinh, như nguyện từ Quyển Trục Vương trong tay tiếp nhận giấy nợ. Quyển Trục Vương phỏng vấn hỏi làm người thắng Ngươi còn có một lần lựa chọn đối thủ khiêu chiến cơ hội. Lưu Lạc Thiên nhai giống, "Tôn tử, có loại cùng lao tử đánh." Phong Định Vi Liên làm lơ đối quyển trục Vương nói, "1000 kim là đủ rồi." Quyển trục Vương bất đắc dĩ tuyên bố, "Tiếp theo chàng, phi hỏa đối đại lão hủ, cho mời." Chuyên ly hiệp hội kênh nói, "Làm rớt." Hồn Phách thu được tin tức, Thiển Lạc bị giết. Thiên Lang thu được tin tức, Thiển Lạc bị giết. Thần Thánh thu được tin tức, Thiển Lạc bị giết. Tam lão đại lập tức hạ lệnh, các đội đội trưởng Trưởng đội viên truyền đạt kế hoạch, một phút đồng hồ sau độc thủ. Thiển Lạc lại chiếm Đông quân, lại chiếm Tây quân. Một nhà hiệp hội muốn phân hai nhà tích phân, hợp tác đồng bọn tuy rằng trong miệng không nói, nhưng trong lòng không thoải mái. Hiện tại nghe nói Thiển Lạc thân chết, lập tức hạ lệnh các đội đội trưởng, lập tức bắt đầu càn quét tích phân. Phi Hỏa cùng Đại Đậu Hủ mới vừa kết cục, liền phát hiện nam bắc hai cái đỉnh núi phát sinh quy mô nhỏ rối loạn. Đại bộ phận người xem không thèm để ý, đầu năm nay nơi nơi giết người phóng hỏa, mọi người đều chết lặng. A hiệp hội nhìn B hiệp hội hai mươi mấy người cùng tử vong hiệp hội đánh vào cùng nhau. Đại gia nói chuyện phiếm xem nhật ưu, ngẫu nhiên ngộ thường, những người này cũng không bỏ trong lòng. Không chỉ có như thế còn bên trong bắt đầu đánh đố, một phút đồng hồ, B hiệp hội xong đời. Tà gia 20 kim. Một người khác nói, 40 giây, 30 kim. 30 giây. Á hội trưởng thâm trầm nói. Hội trưởng quả nhiên tương đối có nhãn lực. 30 giây thời gian sau B hiệp hội hai mươi mấy người bị 50 người tới tử vong hiệp hội sắt cắt sạch sẽ. Nhưng hội trưởng không nghĩ tới chính là, tử vong hiệp hội nào hướng bọn họ. Lao nương là C hiệp hội, người chém sai người. Một mội tử hô to. Thú chiến không để ý đến nàng kêu gọi, liên tục chém nữa mấy đao, đem mội tử chém giết. C hiệp hội vội đăng báo, tử vong hiệp hội cùng B hiệp hội đánh lên tới, giết chúng ta một người. Dựa, hồn phách đôi mắt ngủ. Hội trưởng nói, yên tâm. Ta cùng hồn phách liên hệ nên bồi bao nhiêu tiền liền bồi nhiều ít Nga đại gia tiếp tục xem diễn có bị đánh vô bị vốn là một trọn tam nhân tài, hiện tại là 50 mươi mấy người đối hai 30 người hiệp hội tử vong Hiệp hội giống như sắt rau giống nhau ở đỉnh núi không kiêng kiêngể gì chém giết thân thánh thiên Lang hai nhà hiệp hội cũng không cam lòng là hầu lợi dụng đại gia các quét trước cửa tuyết may mắn tâm lý một cái hiệp hội một cái hiệp hội ăn luôn trong trận táo bạo khởi sướng công kích khó chịu chính là thánh điện hiệp hội Thánh điện hội trưởng cửu không cùng thanh long phó hội trưởng thiên thần sa đoạ đang ở liên hệ, thiền lạc đâu. Thiên thần sa đoạ trả lời, đã chết, bị chuyên ly ám sát. cửu không nói, kêu đại gia động thủ. Thiên thần sa đoạ buồn bực, động cái gì tay. Cựu không càng buồn bực, động cái gì tay người không biết. Thiên thần sa đoạ, ta yêu cầu biết không. Cựu không liên hệ loạn thế nhân, động thủ. Hiện tại, loạn thế nhân hỏi. Cựu không tin tức, một cái thích khách bối thứ đem này chém giết, là một người nam tính thích khách. Giết người sau, nam thích khách không đợi phụ cận người phản ứng lại đây, đối chính mình cắt thiết hầu, hóa thành bạch quang. Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền ở cựu không phủ cận, thấy cựu không thân chết sừng sốt một lát. Rồi sau đó lây phó hội trưởng thân phận hạ lệnh, đội trưởng chấp hành kế hoạch, chuẩn bị động thủ. Nhưng làm Dạ Nguyệt Chi Tuyết không nghĩ tới chính là, có 5-6 cái đội trưởng giả ngu hỏi, cái gì động thủ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết vừa thấy, là mấy ngày nay hạ che trời tới vẫn luôn bất hòa chính mình đối phó thánh điện lao nhân. Này không thể trách giả Nguyệt Chi Tuyết vô dụng, mà là Thiển Lạc kinh doanh chế độ quyết định hết thảy. Tất cả mọi người nghe thiền Lạc, Thiển Lạc tâm phúc cũ không cũng không có người nguyện ý đi đắc tội. Lại xuống dưới giai tầng chính là Thiên Thần Sa Đoạ, Thiển Lạc tân thăng cấp bạn gái. Chư bỏ lão bản, lão bản bằng hữu, lao bản bạn gái. Vậy muốn ấn uy vọng xếp hạng. Loạn thế nhân này đó thanh danh hiển hách, lão nhân hạ mệnh lệnh đại gia liền tính bất mãn, cũng sẽ trước hết nghe. Dạ Nguyệt Chi Tuyết gái này xếp lớp sinh, liền kém rất nhiều. Dạng Nguyệt Chi Tuyết ở Thánh Điện Ngốc không lâu sau, mọi người đều không quá lấy nàng đường nở dê. Ơi một nhà! Dạng Nguyệt Chi Tuyết nói, ai còn có ý kiến liền nói lời nói, trực tiếp đá. Không có người ta nói lời nói, mọi người đều lấy không chuẩn thiện lạc thái độ. Nói không chừng Dạng Nguyệt Chi Tuyết đá chính là đá. Rốt cuộc đây là thiện lạc tích phân. Mấy cái đội trưởng phối hợp thiên tế hành tinh hồ, một phút đồng hồ, tốc độ đại gia. Rốt cục là tạm thời đem cục diện ổn định xuống dưới chương 387 tiếp cận Trần Tướng. Nhưng Thánh Điện muốn động thủ thời điểm, các người chơi đã bị kinh động. Còn Tôm Văn Học rốt cuộc bị giết hơn trăm người sau, mấy đại hiệp hội như cũ không ngừng giết người. Có anh em hô, thao, bọn họ muốn xoát chúng ta thích phân, liều mạng đại gia. Một cái tử vong hiệp hội muội tử hô, cùng 20 hiệp hội tư nhân đoán. Phiên thoái đại gia nhường một chút, để tránh mộ thương. Còn chúng nhóm cái kia rồi ra à, có chứng cứ biểu hiện này đó đại hiệp hội tâm tồn gây rối Nhưng là lại không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đối phương tưởng đối chính mình xuống tay. Rốt cuộc có cái cơ chí người chơi kêu, 20 hiệp hội, tan. Bọn họ không nghĩ trở thành đại hiệp hội cái thứ nhất tàn sát mục tiêu, đồng thời cũng không nghĩ đi đánh cuộc cái này cơ suất. Có như vậy ý tưởng người rất nhiều, đại gia sôi nổi đứng dậy tan đi. Hồn phách vội la lên, tùy tiện chém. Hảo. Vì thế sư tử đi săn bắt đầu. Sư tử đối phó châu đàn, dùng xua đổi biện pháp, đem lão nhược bệnh tàn châu lưu lại. Châu cháng niên thông thường sẽ gánh vác khởi chống đỡ sư tử trách nhiệm, một con tráng niên châu có thể cưỡng chế di rời một con sư tử, cho nên sư tử nhóm thường xuyên tính bối bụng. Nhưng có đôi khi người cũng không như nước nhiều, tử vong hiệp hội bên này lượng sáng tỏ ý đồ sau đổi giết, đại gia ồn ào mà tán, cũng không có bất luận cái gì người chơi tiến hành chống cự. Một ít chạy nhanh người chơi thấy phía sau người chơi bị nhốt, đều là đại gia một hơi, may mắn ta chạy tương đối mau. Đương nhiên, này cũng không đáng xấu hổ, đây là bản năng chạy trốn ý thức. Cho dù Châu đàn bị sư đàn một hướng, cũng sẽ tập thể thoát đi một khoảng cách, Khác nhau liền ở, Châu sẽ thực ngoa phái ra tránh như đội ngũ xua đổi sư đàn, bảo hộ chính mình đồng loại. Mà các người chơi trừ phi là chính mình bằng hữu, nếu không ai cũng không muốn đối mặt Tử vong hiệp hội sát thủ nhóm. Tệ hơn người chơi khởi từng đá, hạ bấy dập, ném giảm tốc độ cấp cùng tồn tại chạy trốn người chơi, lấy cầu làm cho bọn họ ngăn cản truy binh, cũng làm cho vận vẹo pháp sư thanh danh càng ngày càng xú. Tử vong cùng thánh điện đều là Tây quân. Thánh điện khai sát sau, người chơi đã chạy tứ tán. Thánh điện bất đắc di gia nhập đến truy kích đội ngũ chung. Chân đoạn chức nghiệp thực ngo liền mất đi công kích mục tiêu, chỉ có chiến sĩ còn mở ra chạy vội công kích những cái đó lạc hậu pháp sư cùng cung thủ. Trong lúc nhất thời nam bắc đỉnh núi bạo loạn, đám đông tứ tán mà ra. Hứa Khai ba người sớm có chuẩn bị, ở bạo loạn ngay từ đầu liền di động tới rồi Tây Sơn, bên này là Tây quân tuyển thủ dự thi tụ tập mà. Lưu Lạc Thiên nhai chú ý lực tập trung ở phong định vi liên trên người. Phong Định Vi liên mỉm cười chiều hắn phất tay xoay người rời đi. Người cách quá nhiều. Lưu lạc thiên ngai thực bất đắc dĩ. Làm lưu lạc thiên ngai thân hữu đoàn, Tam Nương cũng ở Tây Sơn. Thấy hứa khai ba người lại đây nói, làm sao vậy? Đại hiệp hội soát tích phân. Hứa khai đơn giản trả lời. Tam Nương bừng tỉnh nói, bọn họ sẽ không sợ xong việc người chơi tính sổ. Hứa khai cười, khả năng sao? Diệp hang ngừng đầu xem, thánh điện hiện tại mới bắt đầu soát phân, mặt khác hiệp hội vui vẻ Còn tốn văn học. Hứa Khai nói, vui vẻ nguyên nhân là Thiển Lạc tử vong, thiện Lạc tử vong nguyên nhân là chuyên Ly, chuyên Ly là chúng ta kỵ sĩ đoàn. Diệp Hàng lắc đầu, Thiển Lạc không phải người như vậy. Hứa Khai nói, Thiển Lạc đương nhiên sẽ không khai bản đồ pháo cùng chúng ta kỵ sĩ đoàn là địch. Nhưng là lại có lấy cơ đối phó chuyên Ly. Đúng vậy. Bần Tăng nghe nói Thiển Lạc cùng Thiên Thần sa đọa lên giường sau, hiện tại đánh thượng liệt ma đệ nhất nữ thích khách chuyên Ly chú ý. Hứa Khai quay đầu nhìn lại Pháp hiệu tuyệt sắc không biết khi nào cùng nhau theo lại đây. Nhữ như mày, ngươi lại nào biết. Tin việc hè Pháp hiệu tuyệt sắc đôi tay hợp cái lắp đầu, này cũng không phải tin tức, thiện lạc đắc thủ mới kêu tin tức. Bần tăng chú ý chung. Diệp hắn nói, dựa theo tâm lý học phân tích đều không phải là không có khả năng. Thiện lạc cái này hướng lấy chinh phục nữ tính làm nhiệm vụ của mình, nội tâm có rất cường đại lại thực yêu ớt lòng tự trọng Chuyên ly đối hắn xuống tay n thứ. Chỉ sợ đã sớm vào hắn chú ý tầm mắt Chẳng qua chuyên ly quá dã, hắn vẫn luôn đều không có phương pháp, hơn nữa thiên thần xa đoại chưa đắc thủ, vẫn luôn ẩn nhẫn. Lần này lại lần nữa bị giết làm cho thật lớn tổn thất, thiện lạc đối chuyên ly hứng thú sẽ tăng lên tới một cái phi thường cao độ cao. Diệp Hàng xem hứa khai. Người nào đó, nghe nói có người muốn đánh ngươi giường hưu chủ ý, ngươi có ý nghĩ gì đâu. Hứa khai cười, ưu tố nữ tính luôn là rất nhiều người theo đuổi. Thiện lạc lại không phải Lý Tông Thụy. Pháp hiệu tuyệt sắc gật đầu, Lý Tông Thụy tố chất quá kém Cho nên mới bại bởi Lâm Đan. Hứa khai một đầu hấp tuyến, đó là Lý Tông Vĩ. Lý Tông Vĩ không phải viết ca sao. Đó là Lý Tông Thịnh. Lý Tông Thịnh. Quốc dân đảng tư lệnh Đó là Lý Tông Nhân. Yêu thẩm trình lại thanh mới là Lý Tông Nhân đi. Hứa khai khi trước một chân đá ra. Người bắt quái nói nhảm liền tính, thế nhưng còn không học vẫn không nghề nghiệp. Từ đánh người có thể thấy được bên này nhân viên sức chiến đấu, Diệp Hàng cùng chư chư hiệp ngày thường thiếu đánh nhau. Tam nương còn lại là chồng cao thủ cao thủ. Sớm không thể nhịn được nữa. Vừa thấy hứa khai động cước, lập tức thao nổi lên giày. Giống như trụ con dán giống nhau cùng bẹp. Quần đầu xong, tam nương xuyên giày, trải vớt hạ tán loạn đầu tóc đối hứa khai nói, ta có loại tử, ngươi muốn sao? Hứa khai vội nói, không cần. Nga! Tam nương hỏi, chờ ngươi đi dạ tịch hang hồ đâu? Hứa khai nói, viễn trình kết thúc liền đi. Tam nương gật đầu, chúng ta ở đây cũng đi rồi. Ấn! Chú lùn đi rồi. Tam Nương tiếp đón một tiếng, đánh xong người sau thần thanh khí sảng. Diễn đàn như thế khai đám người đón trước, một mảnh lên án công khai thanh. Nhưng cũng có hứa khai ngoài ý liệu, đa số lên án công khai thiệp mâu thuận thế nhưng chỉ hướng chính là thánh điện. Thánh điện tuy rằng cũng tham dự buổi giết, nhưng ăn đều là thừa đồ ăn. Diệp Hàng một câu đánh thức, ai làm hắn hiệp hội đại đâu? Hứa khai đám người bừng tỉnh. Lần này thiện lạc là tiêu chuẩn ăn trộm gà không thành phệ đem mễ. So việc này kiện càng ác liệt chính là Một bộ phận bị xua đổi tan đi người chơi đụng phải vong linh đại quân. 2.000 người chơi chỉ tồn tại không đến 400 người. Vong linh quân đoàn trước mắt có binh lính vượt qua 3.000 danh. Bọn họ không chỉ có đối người chơi xuống tay, liền phi vong linh quân đoàn cũng không buông tha. Ở thật lớn lượng kém trước mặt, vong linh lấy linh thương vong hủy diệt người lùn 50 người quân đoàn. 800 cung thủ tề bán, thần tiên đều ngăn không được. Nay dịch sau, vong linh đại quân mạnh thêm đến 4.500 người. Cuối cùng một ngày viết trinh. Vong linh quân đoàn đem từ trạng Vọng 6 giờ càn quét người chơi lâu đài, vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ hoạt động kết thúc. Hiệp hội lao đài nhóm lo lắng sốt ruột, cho dù là đại hiệp hội cũng không thể không ngồi xuống suy xét, yêu cầu bao lớn năng lực chiến đấu mới có thể phòng ngự lâu đài cùng thành thị. Viễn Trinh Tích phân xếp hạng ở mỗi ngày 8 giờ thả ra, Tích phân bao hàm hai dạng khác biệt, giống nhau là cố định Tích phân, tỉ như ngươi chém giết người chơi Tích phân, soát đoàn thể Tích phân. Này bộ phận là cố định Mặt khác một bộ phận tích phân là thành thị xây dựng, quy mô, phòng ngự hệ thống. nay bộ phận tích phân sẽ bởi vì lâu đài hoặc là thành thị thay chủ mà biến hóa thiên châu biến. Ở ngày thứ tư thả ra tích phân chung, thánh điện cao quẻ đứng hàng đệ nhất, tử vong đệ nhị, kế tiếp là thiên lang, thần thánh cùng thanh long, nguyện lượng công hội xếp hạng bay lên đến 47 vị. Tất cả mọi người suy nghĩ một chuyện, thánh điện xếp hạng đệ nhất có bao nhiêu cố định tích phân. Bởi vì dựa theo trước mắt vong linh phát triển xu thế xem Thánh điện cho dù mộ binh đại lượng ra cỏ, cũng rất khó đồng thời bảo vệ cho xong lâu đài xong thành thị. Ở cơm sáng thượng, Nhạc Nguyệt đem vấn đề này sách ra tới. Hôm nay cơm sáng liền nàng cùng Diệp Hàng hai người, Diệp Hàng đương nhiên đến trả lời, không cần quan tâm này vấn đề, chúng ta có kiếm không mệt. Có ý tứ gì? Giả thiết vong linh toàn lực tấn công nguyệt lượng thành bảo, ngũ cấp dày đặc mũi tên tháp soát vong linh được đến tích phân khẳng định sẽ vượt qua lâu đài bản thân tích phân. Diệp Hàng nói, cho nên vô luận vong linh đánh không đánh lâu đài Chúng ta đều không cần lo lắng. ân Nhạc Nguyệt gật đầu, ăn được cơm đi heo heo ra, hôm nay nướng bở bờ cờ. ân Diệp Hàng ngấm lại nói, Nhạc Nguyệt, có thể hay không đem xe cho ta mượn 2 giờ. Nhạc Nguyệt nghi hoặc hỏi, người có bằng lái sao? Có a Diệp Hàng móc ra bằng lái. Ha, thật là có. Không đúng à, Diệp Hàng mỗi ngày cùng chính mình đi làm tan tẩm. Lại không dán đoạn lên trò chơi, khi nào có thời gian đi học lái xe. Bất quá nhạc nguyệt tin tưởng Diệp Hàng ở nước Mỹ là sẽ lái xe, cũng không hỏi cái gì. Đem trên sofa chìa khóa phóng tới Diệp Hàng trước mặt, bên trong xe có máy quay phim mở ra, tiểu tâm ăn vạ Không quan hệ, tàn nước Mỹ người. Diệp Hàng đem chìa khóa bỏ vào túi tiền cười. Đương ăn vại trở thành chức nghiệp. Khắc tinh giả, người nước ngoài. Diệp Hàng đi đâu? Khẳng định là đi Big Oc Sơn Trang. Đi làm gì? Mua biệt thự. Big Oc Sơn Trang diện tích quá lớn, có biệt thự 300 nhiều tòa chưa làm ba cái khu. May mắn thiệt lạ, Hải nhận hai nhà đều bị phân chia đến một cái khu nội. Diệp Hàng hôm nay chính là cùng luật sư cùng đi một nhà bán ra biệt thự nghiệp chủ ra xem phòng ở mua phòng ở. Tiếp luật sư. Luật sư Kiến Nghị nói, ta cá nhân không kiến nghị ở Big Ocean trang mua sắm biệt thự. Nơi này biệt thự đã không có bao lớn tăng giá trị không gian. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, rời xa thành thị, ngẫu nhiên trụ trụ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thích hợp trở thành nhà ở. Diệp Hàng thực cảm tạ luật sư Kiến Nghị nói, Ta minh bạch. Ngươi cùng nghiệp chủ nói qua sao? Yêu cầu bao nhiêu tiền? Nói qua, ta phỏng trừng 400 vạn tả hữu có thể thành giao. Diệp hàng suýt nữa theo đuôi Kinh ngạc hỏi, 400 vạn. Ấn. Luật sư nói, này khác nhau thự độc môn đọc hộ, chiếm địa diện tích đại. Sớm nhất ra bán là 50 vạn, nhưng ngươi cũng biết này 10 năm tới Trung Quốc giá nhà tình huống, phiên 8 lần cũng không tính cao. Mặt khác giao dịch thuế là 34 vạn tả hữu. Khu mộtố quay đầu đi Diệp hàng bị đã cách thảm Tuy rằng hơn 400 vạn với hắn mà nói chín Châu mất sợi lồng nhưng là nghĩ đến 400 vạn đi tìm điều manh mối quá không đáng Tuất ta cho bọn hắn gọi điện thoại luật sư cầm lấy di động Uy làm lão tiên sinh sao Diệp hàng một tay để lại điện thoại bắt đầu tự hỏi làm lão tiên sinh hứa La Minhh làm cái gì có phải hay không tr trường hợp Diệp hàng nói nói cho hắn chúng ta một hồi gọi vào Luật sư gật đầu nói, chúng ta ước chừng nửa giờ sau đến, tốt, tài kiến. Diệp hắng hỏi, vị này làm tiên sinh. Luật sư nói, lại nói tiếp cũng có chút kỳ quái, vị này làm tiên sinh năm nay hơn 60 tuổi. hắn công tác trải qua cũng không có làm cái gì thực xuất sắc chức nghiệp, thân thích cũng đều là bà con nghèo. Rất khó tưởng tượng năm đó có thể một hơi lấy ra 50 vạn mua phòng ở nơi gọi điện thoại cho ta sau. Chỉ có này một nhà biệt thự ở bán ra, ta cố ý cha xét hạ tường quang tư liệu. Diệp Hàng gật đầu hỏi, vị này làm tiên sinh nhi nữ đâu? Chỉ có một nữ nhi, nàm quý tự sát Này tin tức làm ô tô suýt nữa lại lần nữa theo đuôi Diệp Hàng rất là kinh ngạc hỏi, nàm quý tự sát Đúng vậy. Luật sư nói, mười mấy năm trước đi. Diệp Hàng phân chấn hỏi, hắn nữ nhi kết hôn sao? Có hay không hài tử? Luật sư lắt đầu, tư liệu mặt trên viết chưa lập gia đình, không có hài tử, là người điên. Cụ thể không được rõ lắm. Thực mau liền sẽ rõ ràng. Diệp Hàng ha ha cười, chính mình đã tiếp cận chân tướng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 388, toàn diện tiến công. Diệp Hàng gặp được lam lão tiên sinh, lam lão tiên sinh thân thể cũng không tệ lắm, cùng bạn già hai người vẫn luôn ở tại nơi đây. Bọn họ cũng là này quý tộc biệt thự chung khác loại bình dân phong cảnh tuyến. Cùng với biệt thự giá cả tăng lên, không ít người đều âm thầm suy đoán này lam lão tiên sinh thân phận. Hắn càng đơn giản, người khác ngược lại cảm giác hắn càng thần bí. Thậm chí suy đoán này vì mỗi thủ trưởng thân phận Lam lão tiên sinh thực hiếu khách thực ngay thẳng Mở miệng đã nói lên chính mình bán biệt thự nguyên nhân Đó chính là bất động sản phí quá cao Mới vừa vào trụ thời điểm Một tháng là 20 đồng tiền bất động sản phí Hiện tại mỗi mét vuông yêu cầu 2.5 nguyên Bên này 400 mét vuông mỗi tháng bất động sản phí liền yêu cầu 1.000 nguyên Mà hai khẩu về hưu tiền lương bất quá 2.000 nguyên Uống trả nói chuyện hiếm Cho tới con cái Lam lão tiên sinh một mảnh thổn thức Diệp Hang Đồng tình an ủi hai câu sau hỏi, "Lam tiểu thư, nhưng có con nối dõi?" "Không có." Lam lão tiên sinh hơi có điểm phẫn nộ, "Nàng đều không có kết hôn, từ đâu ra hài tử?" Lam Thái thái một bên gạt lệ nói, "Này đáng thương hài tử, nguyên lai phải gả người, sau lại không biết như thế nào làm, thế nhưng thành bệnh S mang theo giả. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bị đuổi ra ra môn. Diệp Hang buồn bực, "Lam tiểu thư không có hài tử." Trương Đông bẩm sinh sinh dục chứng ngại, chẳng lẽ là Lam Tiểu Thư bị đuổi ra ra môn sau mang thai. Không đúng a như vậy liền cùng hứa khai tuổi tuyến không khớp. Hứa khai năm nay 27 tuổi, Lam Tiểu Thư là 27 năm trước bị đuổi ra ra môn. Trừ phi hứa khai tuổi là bộ, nếu không Lam Tiểu Thư không kịp sinh hứa khai. Chẳng lẽ chính là một cái hiểu lầm, chính mình bị một cái Lam tự lầm đạo. Diệp hàng đào hút khẩu khí lệnh, chẳng lẽ là hứa khai đồng tình Lam tiên sinh một nhà, cho nên thay đổi biện pháp làm chính mình đường coi tiền như rác mua sắm biệt thự Khi chỉ có cuối cùng một cái biện pháp có thể chứng minh, dạ. Đem hứa khai dân nạ đem làm lão tiên sinh dân nạ so đối, là có thể biết làm lão tiên sinh cùng hứa khai rốt cuộc có cái gì quan hệ. Diệp hàng đứng lên nói, như vậy đi, ta trong vòng 3 ngày cho các người hồi đáp. Tốt. Làm lão tiên sinh đứng lên bắt tay. Diệp hàng thuận tay vô vô làm lão tiên sinh bả vai, có đầu tiết. Đem một cây tóc khấu ở lòng bàn tay. Đi thong thả. Làm lão tiên sinh đưa đến cửa. Diệp hàng ra cửa. Lái xe tới rồi theo dõi trung tâm, cùng luật sư xuống xe tiến vào theo dõi trung tâm nói, ngươi hảo. Ta kêu Diệp Hàng, vị này chính là từ luật sư, ta tưởng mua sắm lam lão tiên sinh biệt thự, có thể hay không làm ta xem hạ các ngươi biệt thự an bảo hệ thống. Hai cái bảo an cho nhau nhìn thoáng qua, thấy Diệp Hàng một bộ thành công thương nhân trang điểm, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Kế tiếp đối Diệp Hàng tới nói không có vấn đề, chỉ cần có thời gian, hắn có thể điều lấy bên này sở hữu thi hình. Nhưng hắn tâm tư lại không ở nơi này hiện tại là hận không thể lập tức thu hoạch lam lamãoo tiên sinh lạ đến nỗi hứa khai sớm có không chỉ có hắn có cũng có bể bơi bên cạnh trư chư, chư hiệp cùng hứa khai ngồi ngay ngắn xem nhạc Nguyệt phiên gà nương cánh hai người thi đấu nuốt nước miếng hứa khai nói heo heo. dáng người a dáng người dáng người rất quan trọng ta tưởng có được đô vật dáng người như vậy liền có thể đem ngươi ném đến bể bơi đi chư chư hiệp không vì hứa khai ngôn ngữ sở động Ngươi không biết xấu hổ cùng một cái nữ sĩ đoạt cái thứ nhất cánh gà, vậy ngươi liền động thủ đi. Không đội. Một hồi toàn bộ hảo. Nhạc Nguyệt cũng ở nuốt nước miếng, nàng chỉ có nướng khoai làng kinh nghiệm, nhưng một môn thông, môn môn thông, nhưng phẳng là đồ ăn, chính là như vậy hồi sự. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Diệp hàng tới. Hán tâm tình thực không tồi. Đi tới nghe nghe khen, Nhạc Nguyệt hảo thủ nghệ. Ngươi lại biết. Hứa khai ánh mắt rơi xuống Diệp hàng đi qua trên mặt đất, đó là một chút tế xa. Hứa khai tay trái một trống sàn nhà. Đem mấy viên hạt cắt trộm vào trong tay. Ấn. Thực giống bích ốc sơn trang đặc có hạt cát. Quả nhiên gia hỏa này kiềm chế không được đi. Này ngươi cũng không biết. Diệp hàng thực chuyên gia nói, vờ ra giữ cùng cái gì thịt nướng, hắn thịt là trước đó yêm chế, có chút phối liệu đối nhân thể cũng không tốt. Ta rất thích ăn thành phố A bên đường nướng bờ bờ cớ bất quá, bọn họ nhiều là đóng băng sản phẩm. Cho nên từ điểm đó tới xem. Nhạc Nguyệt khinh Bỉ Ngươi đi mua cái mới mẻ cánh gà cho ta xem. Ngươi chờ hạ phê đại thịt heo xuyến đi. Hảo A. Diệp hàng cũng không phản đối. Tâm tình hảo, muốn ăn cũng có thể khống chế tự nhiên. Sở hữu hết thể đều làm tốt, chính mình cần phải làm là chờ nước Mỹ bên kia điện thoại. Vì an toàn, hắn cổ ý phải ra vị kia suýt nữa làm hứa khai bỏ mình đồng đội ngu như heo hộ tống lam lão tiên sinh tóc hàng mâu phi nước Mỹ. Tuy rằng là đồng đội ngu như heo, nhưng lại có cầu giống nhau trung thành. Diệp hàng điểm này thực tự tin. Lại nói, hứa khai chuyện đó thuần túy là ngoài ý muốn, cái này heo đồng đội vẫn là rất cơ linh. Nhiệt nướng bờ bờ cờ, băng địa, bơi lội uống rượu vang đỏ. Bốn cái người trẻ tuổi tiêu xài nhân sinh một cái buổi chiều thời gian. Hải nhận hôm nay không có xuất hiện, chính là đánh một chiếc điện thoại. Đại gia cũng không có cơm chiều muốn ăn, cùng nhau thu thập sạch sẽ so đi vào trong trò chơi. Tuy rằng có chuyên trách bảo mẫu, cùng mỗi tuần thanh khiết công ty công nhân quét tước, nhưng thuận tay việc. Mấy người cũng không nghĩ phiền toái người khác 6 giờ tiến viễn trinh phó bản Bối cảnh thanh em liền không giống nhau 6 giờ thập phần Vong Linh binh chia làm hai đường công chiếm nhất mặt đông 2 tòa lâu đài 5 phút đồng hồ phá được Vong Linh chiếm lĩnh nơi đây Bắt đầu mỗi lâu đài mỗi giờ 50 danh Vong Linh binh lính sinh sản lưu chỉnh 6 giờ 30 phân Vong Linh 10 phút đánh bại nhất mặt đông cường đại nhất trang tròn hiệp hội 11 phút đánh bại thứ cường đại tinh Hỏa hiệp hội 8 giờ Vong Linh đã chiếm lĩnh Đông khu 42 tòa thành thị lâu đài trung 23, vong linh số lượng đột phá 5000, giã ngoại người chơi sôi nổi hướng Viễn Trinh đại lục phía Tây thoát đi, không ít mặt Đông lâu đài hiệp hội bỏ thành mà đi. Ý đồ giữ lại mồi lửa, chờ vong linh ở trọng tỏa sau mới có khả năng đoạt lại chính mình hoặc là người khác lâu đài. Như những cái đó toàn hiệp hội chết hết hiệp hội, liền sống lại người đều không có. Thánh điện song lâu đài song thành thị ở trung lập khu vực, Tử vong, Thiên lang, thần thánh toàn bộ là hai cái đơn vị lãnh địa. Ở phía Tây chỗ sâu trong, phía Tây hiệp hội chất lượng muốn trội hơn mặt đông, đây là không tranh sự thật. Nhưng có thể ngăn cản vong linh đi tới bước chân sau. 9 giờ 20 phút, mặt đông mạnh nhất đại địa hiệp hội lâu đài ở 15 phút sau luân hãm. 10 giờ, vong linh chiếm cứ viễn trinh phó bản trung trừ lâu đài ngoại, sở hữu mặt đông lâu đài. Trước mắt thủy triều giống nhau dung hướng trung lập mảnh đất. Trung lập mảnh đất cũng là bị người chơi gửi lấy kỳ vọng cao cái trán. Không chỉ có ngũ cấp núi tên tháp dạy đặc lượng công hội. Còn có cường đại Thánh Điện Hiệp hội Thanh Long Hiệp hội sở hữu người chơi từ bỏ lâu đài Ngược lại đối Thánh Điện chủ thành Thị tiến hành phòng thủ Trước mắt Thánh Điện song thành Thị song Lâu Đài chung Số 01 thành Thị chữ hàng 5 tên Thánh Điện thành viên 70 danh thanh Long thành viên 200 nhân vật nổi tiếng khấu 010 Lâu Đài Chữ hàng 60 danh Thánh Điện thành viên 250 nhân vật nổi tiếng khấu Này hai khối lãnh địa là Thánh Điện giá trị tối cao lãnh địa Từ bên này có thể thấy được Thánh điện hoàn toàn từ bỏ không hai hào thành thị Cùng không chín hào lâu đài Nếu thánh điện như vậy quy mô đều thủ không được nói Mặt sau người chơi cũng không cần chiến đấu Trực tiếp lượng cờ hàng đầu hàng liền hảo Nhạc Nguyệt Hô Tới Hứa khai đám người từ vọng đài chạy vội đến tây tường thành Chỉ thấy một cái màu trắng sóng biển từ nơi xa thong thả vọt tới Bởi vì trên lệnh nguyên nhân Tiến lên trung vong linh đại quân Giống như sóng biển giống nhau hết đợt này đến đợt khác Hứa khai hỏi Nhiều y ta Đây là 800 Diệp hàng những mày, 800 người. Tựa hồ công không dưới chúng ta đi. Có thể hù chết chúng ta. Hứa khai hãn. 800 người xem con số không nhiều lắm, nhưng thực sự có 800 người ở trên phố một tụ tập, kêu quy mô vẫn là tương đối lớn. Đặc biệt là vong linh đi đều bước, chế tạo ra tới hiệu quả càng đánh sâu vào người thị giác. Vong linh nhân số là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn 160 lần. Nhạc nguyệt nói, nếu là nhị chuyển vong linh, khẳng định đánh không lại chúng ta, nếu là tam chuyển. Chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay đầu lại xem bên người sừng sững mũi tên tháp nhạc nguyệt trong lòng vẫn là có điểm đế. Dù sao cũng là ngũ cấp mũi tên tháp Bọn họ ngừng. Chuyên lý nói. 300 miễn ngoại, vong linh dừng bước, phía trước là bốn bài chiến sĩ ngồi trên mặt đất, trung gian là bốn bài cung thủ cài tên rủ xuống, cuối cùng là ba hàng vong linh vụ sư. Ở bọn họ trung gian có 3 điều hành lang, một khi khai chiến, này ba điều hành lang đem quần quận không ngừng khai ra vong linh vụ sư triệu hoán bộ Không chỉ có chúng ta bên này ngừng, thánh điện bên kia cũng ngừng. Nhạc Nguyệt xem diễn đàn nói, 1.000 danh tả sau vong linh vây quanh số 01 thành thị, 800 danh vong linh vây quanh 010 hào lâu đài 02 hào thành thị, 09 hào lâu đài bị luôn hãm. Trước mắt trung lập lâu đài tranh đoạt đang ở lửa nóng tiến hành chung Vong linh sẽ binh pháp, ai đều ngăn không được. Hứa khai cười khổ, nếu vong linh ngây ngốc gặm ánh trăng, thánh điện, sẽ trả giá kém xa thảm trọng đại giới rất có thể làm cho vong linh vô pháp tụ tập khởi cũng đủ nhiều tiếp tục đi tới lực lượng. Hiện tại bọn họ dứt khoát đối này tam khối khó đánh lánh địa vây mà không công, tiếp tục hướng tây càn quét trước lớn mạnh chính mình. Nhạc Nguyệt nghi vấn, phía tây hiện tại đè ép rất nhiều người chơi, không địa phương lui, mọi người đều sẽ phản kháng đi. Mặt đông đã bị vong linh toàn bộ chiếm lĩnh, 40 khối lánh địa, mỗi giờ sinh sản 50 danh sĩ binh, 1 giờ liền có 2.000 danh vong linh gia nhập. 5 cái giờ liền có thể đạt tới 1 văn danh. Diệp hang thở dài Nhân loại không đoàn kết, nếu không Tây Quân tinh nhuệ xuất binh đại địa hiệp hội hiệp trợ phòng thủ, là có thể đem đại địa hiệp hội biến thành máy xay thịt. Người chơi có sống lại hậu phương lớn, hơn nữa có vô tận sinh mệnh tài nguyên. Một đường hao phí một đường chống cự, vong linh thực mau liền sẽ suy bại. Chủ yếu mâu thuẫn không ở điểm này. Hứa Khai nói, chủ yếu ở tích phân thượng. Bảo hộ thổ địa không phải đại gia mục đích, đạt được tích phân mới là cuối cùng mục đích. Tích phân không ở với nhiều ít, ở chỗ so người khác nhiều. Nói trắng ra là chính là cạnh tranh, ngươi trợ giúp người khác thủ ra, người khác lợi dụng phòng ngự phương tiện soát tích phân, lợi dụng gần đây sống lại tiếp tục soát tích phân, mà chính ngươi chết một lần còn muốn chạy thật xa, tả hữu tưởng tượng, hà tất vất vả chính mình tiện nghi người khác đâu. Ấn. Đại gia gật đầu, đều thâm giác có lý. Nói đến cùng, vô luận viễn trinh vẫn là lời ma, trung quy vẫn là người chơi cùng người chơi chi gian đánh giá. Cơ hội ở đồng thời vong linh đại quân từ số 01 thành thị tiến quân thần tốc Số 01 lâu đài cũng thành lâu đài thành thị sinh sản vong linh nơi tụ tập, từng đám vong linh khai ra tìm kiếm chính mình bộ đội. Vong linh đối với sở hưu khó có thể phá được lâu đài áp dụng chỉ vây không đánh sách lược. Nhanh chóng chiếm lĩnh một đám nhỏ yếu lâu đài, toàn diện càn quét giã ngoại cầu sinh tán người chơi đội ngũ. Chưa xong con tiếp. chương 389, Luân Hám Viễn Trinh. 12 giờ, Tây Bộ bị vong linh càn quét xong, Viễn Trinh tăng khai hơn trăm cái sống lại đảo lấy cất chứa như thế khổng lồ bỏ mình người chơi Còn thừa lâu đài vì tử vong hai cái lâu đài, thần thánh hai cái lâu đài, thiên lang một cái lâu đài, thánh điện một thành thị một lâu đài cùng nguyệt lượng thành bảo. Vong linh số lượng lấy vô số chi lượng tính toán, đã không có người chơi có thể tính toán rõ ràng có mấy đội vong linh, có bao nhiêu vong linh bình lính. Trung lập võ ít hào thành thị vong linh bắt đầu tập kết, thủy triều vong linh ở ngoại tư dẫn dắt hạ dung hướng tử vong lâu đài. Hồn phách nghe nói tình huống này, nhanh chóng quyết định, lâu đài toàn viên bắt đầu chém giết bên trong thành giặc cỏ, số tiền lớn ở phía trước. Dặc cổ đều ngang nhiên nhận lấy cái chết. Xoát đến giặc cổ tích phân sau, lâu đài mở ra truyền tống trận toàn viên rời đi. Tới cuối cùng một cái lâu đài. Từ vong hiệp hội ở cuối cùng một cái lâu đài tập kết 300 dặc cổ, 70 danh tinh anh vô số tứ cấp phòng ngự tòa nhà hình tháp. Thần thánh trở thành vong linh cái thứ 2 mục tiêu, Thương Vân bất đắc dĩ, học hồn phách chém giết dặc cổ, tập thành vì một tòa. Đương đại gia cho rằng vong linh sẽ đối thánh điện xuống tay thời điểm, vong linh quyết đoán hướng thần thánh cuối cùng một tòa lâu đài phát động công kích. Chiến tranh bắt đầu, giặc cỏ cung thủ, pháp sư dựa vào tường thành bố phòng. Vong linh đại quân phân trước sau hai quân công kích cửa thành, đánh sâu vào tường thành. Hai bên thực mò ở trên tường thành đánh thành một đoạn. Giặc cỏ có ý thức đem vong linh kéo đến riêng vị trí. Phòng ngự tòa nhà hình tháp mở ra, giặc cỏ ở vào an toàn vị trí, mà chết linh bại lộ ra trọng hỏa lực đá cách dưới. Giặc ở vong linh luân sắt cùng phòng ngự tòa nhà hình tháp ngộ thương hạ, thực mò liền tử vong hầu như không còn. Thần Thánh hiệp hội bổn đội người chia làm hai đường ở chỉ định khu vực chống đỡ vong linh. Những người này ra tay so giặc cỏ dùng tốt nhiều, bọn họ áp dụng phân hóa biện pháp, một cái thành viên kéo 5 cái vong linh tiến vào phòng ngự tòa nhà hình tháp bao trùm khu vực. Dư phẩm tiêu hao sạch sẽ, sinh mệnh thiếu với liền hồi phòng nghị sự thay đổi người. Vong linh so thần thánh tưởng tượng còn muốn liều mạng, các chiến sĩ mở ra bạch cốt chi môn cường hướng phòng ngự tòa nhà hình tháp, chẳng sợ chỉ có thể chém nhất kiếm, bọn họ cũng phân đấu quên mình xông lên đi. Ở bên độ bức bách hạ, thần thánh hiệp hội không thể không chỉ mở ra một nửa phòng ngự tòa nhà hình tháp để liên tục phát ra. Sinh hoạt người chơi ở chiến sĩ dưới sự bảo vệ, đi trước tiền tuyến sửa gấp tòa nhà hình tháp. Lúc này đây căn bản là không cần chỉ huy thương vân chỉ phụ trách tòa nhà hình tháp chốt mở liên hảo. Đây cũng là một hồi làm người hít thở không thông chiến đấu. Hai bên trầm mặt đáng sợ. Thần thánh hiệp hội lớn nhất bi ai chính là biết do chính mình thủ không được còn muốn thủ. Một cổ ai binh cảm xúc bao phủ thần thánh Hiệp hội Diễn đàn xem mi, mỗi đàn một mội tử đánh chữ, ta khóc. Nhất ca nhóm lập tức trả lời, ta cũng khóc. Mội tử nói, ta bị ớt cay tay Anh em, ta bị nước sôi năng. Nhạc Nguyệt cũng đang xem lờ tờ vờ nhìn đến hàm chỗ nói, liềm yêu. Đội trưởng có phải hay không cảm thấy chúng ta muốn áp dụng tam luân phòng ngự tòa nhà hình tháp thiết chí? Nhạc Nguyệt gật đầu, là. Cái này đã sớm ở ta trong kế hoạch. Tòa nhà hình tháp chia làm tam tổ, AB tổ là chủ lực tổ, thay phiên thay đổi. Xê tổ vì phụ trợ tổ, lâm thời thay đổi. Mặt khác ta còn một lần nữa chỉnh hợp thiết kế ra 21 loại tổ hợp tình huống, có thể lớn nhất khả năng mọi thời tiết đã kích địch nhân còn bảo đảm mũi tên tháp nghỉ ngơi. Hào lạp được rồi. Nhạc nguyện nói, tòa nhà hình tháp chốt mở liền ngươi phụ trách, người khác đừng cử động. Không thành vấn đề, ta tôn quý nữ sĩ. Hứa khai nhỏ giọng đối trư chư, chư hiệp nói, liệp miêu tiêm máu gà A. Ta như thế nào biết? Các ngươi hai người sự. Trư Trư Hiệp rõ ràng đối hai người quá dị quan hệ không có hứng thú. Hứa khai đành phải chính mình buồn bực. Bích ốc Sơn Trăng là một cái cục mục đích một chính là làm diệp hàng ra tiền đem lam láo tiên sinh biệt thự mua tới. Vì thế, cùng chuyên ly pha trộn ngày đó buổi sáng, hứa khai cùng đầu đèn còn đi có quan hệ chính phủ bộ môn hiểu biết tình huống. Lần thứ hai cô ý kéo lên Trư chư, chư Hiệp đi Bích ốc Sơn Trăng. Chỉ là hứa khai không nghĩ tới, lần đầu tiên diệp hàng phi thường không chuyên nghiệp đem chủ ý lực đặt ở chuyên ly trên người Vì đến là lợi dụng chuyên ly cắn hứa khai, Diệp Hàng Hạo đối chư chư hiệp ra tiến hành điều tra, Diệp Hàng không có chủ ý hứa khai. Lần thứ hai Diệp Hàng càng thêm không chuyên nghiệp dùng thuốc nổ đem thủy quản nổ tung, làm cho thủy mạn kim sơn, nguồn điện đường ngắn máy tính bạo đầu. Nhưng vận mệnh, hát chú định lại có ý trời, hứa khai cũng không biết tồn tại hái tình hải, ngược lại đem tin tức này truyền đạt cho Diệp Hàng. Diệp Hàng ma xui quỷ khiến rốt cuộc gặp làm này tinh thần phân chấn lam lão tiên sinh. Này đó đều ở hứa khai dự tính trong vòng. Nhưng hứa khai khó có thể lý giải Diệp Hàng vì cái gì như vậy vui vẻ. Không sai, làm lão tiên sinh chính là suýt nữa trở thành trường đồng cha vợ, hắn nằm quý tự sát nữ nhi chính là trường đồng tiền vị hôn thê. Hết thảy bố trí chính là dắt Diệp Hàng cái mũi đi, hết thể vì kế tiếp phục vụ. Nhưng không đến mức ngươi ngày đầu tiên liền lấy được cái gì tiến triển đi. Diệp Hàng cái loại này tự tin biểu lộ, hết thể nắm giữ ở trong tay biểu tình ngược lại làm hứa khai có điểm lo sợ bất an. Có phải hay không chính mình lộ cái gì? Hoặc là Bích Úc Trang thật sự có diệp hàng chú ý, mà chính mình bỏ qua sự vụ. Mụn mụn, chính mình bị chính mình bố cục vòng đi vào, nói ra đi sẽ cười người chết. Liệp Ma TV còn ở tiếp tục, thần thánh cuối cùng chiến tích dừng hình ảnh ở 37 phút từ hai bên bỏ mình gần đây xem, thần thánh chiếm hết tiện nghi. Nhưng từ 37 phút vong linh 80 tòa lãnh địa sinh sản năng lượng tới xem, người chơi cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này xuất hiện một cái dốc lòng lý, đó chính là ai bị vong linh cuối cùng công kích. Ai chính là cường đại nhất? Thử vong? Thiên lang? Thánh điện? Ánh trăng? Đáp án trước đem Thiên lang bài trừ. Thiên lang ở mấy cái đại hiệp hội chung xem như tương đối điệu thấp bọn họ hội viên kế thừa lao đại không thích nói chuyện đặc điểm, cho nên chú định cũng là một hồi nặng nghề lại kinh tâm chiến đấu. Thiên lang chiến đội đội trưởng Thiên khoát am hiểu là tính toán quái vật phân bố, mà không am hiểu phòng ngự chiến. Nhưng này gấp đôi pháp lực tạo, hơn nữa mục sư thân phận, này đối vong linh chế tạo toàn trường đệ nhất sát thương không chỉ có pháp lực ảo, thiên khoát tri thức cũng cao đáng sợ, một ly chúc phúc tới ở vong linh chiến sĩ trên người, có thể đem tam chuyển vòng linh chiến sĩ sinh mệnh soát rất một nửa, mang thêm sợ hãi. Trị liệu, chúc phúc, chưa khỏi, thánh quang, thiên lang chủ đánh bài biến thành mục sư đoàn. Đương chiến sĩ đỉnh không được thời điểm, mục sư đoàn đứng vững. Đương mục sư đoàn đỉnh không được thời điểm, vậy thật không ai có thể đứng vững. Thiên lang áp dụng chiến thuật là chiến sĩ chủ thủ bảo hộ mục sư, pháp sư chủ công hấp dẫn phân tán địch nhân. Cung thủ bảo hộ phòng ngự tòa nhà hình tháp 20 cái mục sư cùng nhau ra trị liệu chính là biến tướng quần công Một đám gia chúc phúc Không chỉ có quần công còn đàn sợ hãi Cái này chiến thuật lúc đầu kiếm lời rất lớn tiện nghi Nhưng cùng với chiến đấu tiến hành Vong linh cung thủ đối mục sư huy hiếp càng lúc càng lớn Thiên lang chỉ kiên trì 20 phút Liền tuyên cao phá thành Xong việc Đại gia đối thiên lang chỉ huy tiến hành rồi phê bình Mục sư tuy rằng khắc chế vong linh Nhưng cũng không thể đương chiến sĩ dùng Mục sư sinh mệnh thiếu phòng thấp chú định mục sư là chủ đương vũ em sau so đương phát ra. Hơn nữa mục sư tụ tập cùng nhau, triệt tiêu cốt cùng chuẩn xác tính kém hoàn cảnh xấu. Cuối cùng là các mục sư thế nhưng thượng đều là công kích trang. Ở như vậy đại chiến trung phòng ngự đại biểu sinh mệnh, đương nhiên là hẳn là thượng phòng ngự cùng huyết trang. Kế tiếp là nhà idol. Làm đại gia có chút ngoài ý muốn, vong linh không công kích tương đối yếu kém tử vong cùng chỉ có 5 người chơi ánh trăng, đối thánh điện thành thị khởi xướng công kích Thánh điện thành phố này ở trong tay đã hoàn chỉnh xây dựng 4 ngày, tuy rằng thành thị phòng ngự hệ thống, địa hình không bằng lâu đài. Bất quá bên này dù sao cũng là thánh điện thành thị quân chủ lực là vì nhất bưu Hạn Thanh Long hiệp hội. Trận này chiến đánh trời đất u ám, các cao thủ phát huy cuối cùng tiềm năng. Thành thị phòng ngự phương tiện bởi vì Thanh Long là đồng quân, cơ bản không có có tác dụng. Di Lưu ở chỗ này, 10 tên thánh điện nhân viên chuyên môn phụ trách soát tàn huyết vong linh kiếm lấy tích phần. Thanh Long đánh nhau, đại khai đại hợp. Này cùng bọn họ chiến đội tắt phong có quan hệ, mấy trăm chỉ vong linh vọt vào bên trong thành, loạn thế nhân mang theo 10 tên ác ma chiến sĩ phản xung, ở lưu manh trận dưới sự trợ rút, không chỉ có tách ra vong linh, còn đem tưởng thành đoạt trở về. Thánh điện thành thị thất bại nguyên nhân cuối cùng vẫn là ra ở thành thị đặc sắc tốt nhất. Bốn cửa thành cùng nhau báo nguy, vong linh hoàn toàn vây quanh thành thị tiến hành tiến công. Sắt một đám thượng một đám, thân thể cùng tâm lý mệnh nhọc cha tấn thanh long hiệp hội, cũng bởi vì bọn họ thể chế nguyên nhân Thanh Long hiệp hội là dị thường đoàn kết, từng mảnh bạch cốt ngã xuống đi. Nhưng thành thị dù sao cũng là thánh điện thành thị, thanh long mỗi tử vong một người, liền mất đi một ngư. Ý cuối cùng thành thị bị công phá, thời gian vì 48 phút. Có chuyên gia, đoán trước, nếu thanh long hiệp hội tụ lâu đài bảo hộ, vong linh chưa chắc có thể phá được. Đương nhiên, chuyên gia nói tin tam thành tự đủ. Lúc này đã là dạng sáng tam điểm, bắt lấy thánh điện thành thị vong linh số lượng không giảm phản tăng. Cập nơi tụ tập vong linh số lượng đạt tới vạn người nhiều, binh chia làm hai đường, vong linh đồng thời hướng Tử vong cùng Thánh điện khởi xướng công kích. Này hai chàng chiến đấu vong linh ăn lỗ nặng, này hai nhà hiệp hội hướng sở hữu người chơi chứng thực cái gì kêu đại hiệp hội. Tử vong hiệp hội ra tay chính là một con Titan người khổng lồ, Titan người khổng lồ tay cầm thiểm điện đại kiếm, đảo qua đảo một mảnh vong linh. Nam tên mục sư ở Titan người khổng lồ mặt sau thêm huyết, cái này đơn vị thế nhưng đem Tây môn công kích cấp đỉnh xuống dưới còn lại nhân viên viênắc chuyên tâm đối phó đến từ Đông môn Tắc Kích trước nửa giờ vong linh thậm chí chiếm lính không được tưởng thành nhưng cùng với giặc cỏ giảm bớt tử vong người chơi áp lực càng lúc càng lớn một bộ phận người sống lại một bộ phận người hồi phòng nghị sự hối huyết chậm ãi tưởng thành bị làm ra tới thành thị Nội phòng ngự phương tiện khởi động vong linh mại tư tự mình ra trận mở ra tử vong lưới hái quanhh kích tử vong Hiệp hội còn chi nhan sắc sợi kiếm trận nhà sắc công chúa cùng bạo gió lốc trở thành toàn trường tiêu điểm Đặc biệt là cuồng bạo gió lốc sơ khởi chỉ là một đạo tiểu gió xoáy, rồi sau đó càng tụ càng lớn, gió lốc ở phía trước, nhà sát công chúa một đường đẩy ra đi. Giống như xe tăng sung phong giống nhau không người có thể chán. Tử vong người chơi thành công phản tập đoạt lại tường thành, hơn nữa đem mại tư cùng hắn vong linh đuổi đi ra khỏi thành tường 200 m Vong linh tổn thất thảm trọng, đông môn vong linh thế nhưng lâm vào vô pháp tái chiến xấu hổ tình cảnh. Nhưng tin tức xấu cũng có, tây môn ti tan người khổng lồ bị vong linh an toán Vong linh chiến sĩ hướng dẫn Titan người khổng lồ tới rồi tường thành biên, rồi sau đó trên tường thành đứng dậy 300 danh vong linh cung thủ. Vong thứ nhất liền đem 5 tên thân dấu ở Titan người khổng lồ lúc sau năm ngụ sư làm rớt. Sau đó đối Titan người khổng lồ xuống tay. Titan người khổng lồ thân thể có tường thành chi cao, nhất kiếm đảo qua đi, hai mươi mấy chỉ vong linh cung thủ bị nháy mắt hạ gục. Vong linh cũng không nóng nảy, vong linh cung không cần vốn gốc phái chú đi lên, chết một đám đổi một đám, không cần chiến sĩ bảo hộ cũng không cần bộ xương khô binh đương lá chắn thịt. Đại gia vây công ty tan người khổng lồ, rốt cục là đem cái này đại gia hỏa phóng ngã xuống đất. Tử vong hiệp hội lâm vào hai đầu khẩu chiến, cuối cùng 5 giờ lâu dài luân hãm. Chương 390, Cát thảo. Lại xem thánh điện bên này, không chỉ có cụ bị tử vong hiệp hội năng lực tác chiến một mình, còn cụ bị cường đại điều hành. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đem không nhiều lắm binh lực chia làm tam sóng, lấy bảo đảm một đợt nhân viên ở sống lại đảo khi trong sân năng lực chiến đấu. Thánh điện dù sao cũng là không chính hiệu quân, ở 4 giờ rươi thời điểm, người chơi đã bị áp súc ở phòng nghị sự. Mà lúc này, làm sở hữu người chơi trưởng kiến thức thời khắc tới rồi. Nhân tộc Thánh Kỵ Sĩ, nhân tộc Trật Tự Pháp Sư, nhân tộc Vạn Vẹo Pháp Sư, nhân tộc Mục Sư, nhân tộc Chiến Sĩ, nhân tộc Cung Thủ. 6 gã nhân tộc người chơi quay chung quanh một viên thủy tinh cùng nhau sử dụng từng người đạo sư kỹ năng, khởi động pháp trận, nhân loại quan huy. Đệ nhất sóng trận Pháp, Chu Sát. 500 mễ trong phạm vi dâng lên Bạch Quang, sở hữu phi nhân loại người chơi cùng sinh vật lập chết. Đệ nhị sóng, truy kích. Bạch Quang triệu hồi ra vô số mũi tên vân lên không, tứ phía phiêu Đảng đuổi dết phi nhân tộc sinh vật. Đệ tam sóng, tinh thần. Một giờ nội, Bạch Quang sở hữu nhân loại người chơi miễn dịch hết thể trạng thái xấu. Đệ tứ sóng, anh Dũng, Bạch Quang nội sở hữu người chơi sĩ khí gia tăng 5 giờ liên tục 1 giờ. Thứ năm sóng, nhân ái, nhân tộc người cờ hờ. Ơi sinh mệnh cùng pháp lực gia tăng 100% liên tục một giờ. Thứ sáu sóng, thần chi ban ân. 500 mễ trong phạm vi mỗi 30 giây rừng ở nhân tộc trên người một đạo cầu nguyện, liên tục một giờ. Trận A. Liên binh tĩnh hứa khai cũng đứng lên thưởng thức, không phải thưởng thức màn hình lớn, mà là mấy chục giảm ở ngoài phía tây. Một đạo thật lớn cường quang từ không trung bắn ở thánh điện lâu đài trùng bạch quang phụ cận thiểm điện tiếng sấm, đối hết thể phi nhân tộc sinh vật tiến hành treo cổ. Trường hợp to lớn làm người Diệp Hằng nói, "Chuột, người trong bọc có khối thủy tinh, lấy ra tới chúng ta nghiên cứu, nghiên cứu." "Đúng vậy, đúng vậy." Chư chư hiệp xem Bạch Quang chỗ liên tục gật đầu, "Thật hảo chơi. Vấn đề này chúng ta không thảo luận." Hứa Khai tuy rằng nhiệt huyết mênh mông, nhưng trong lòng bình tĩnh. Vì nhất thời trí sảng, thiếu 80 vạn nhân tài cũng chỉ có thiện lạc người như vậy. Chính mình tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng không tiến hành như vậy phá sản hành vi. Nhân tộc phát trận, cơ hội hủy diệt vây công Thánh điện lâu đài toàn bộ vong linh quân đoàn. Vong linh quân đoàn không dám tiến công, thậm chí không dám bay thành, còn sót lại nhân viên sôi nổi rút lui đến trung lập không 2 hào lâu đài trung tố chỉnh. Giạng sáng 5 giờ, tập kết đồ vật lãnh địa chế tạo vong linh lại tụ tập khởi 4000 nhiều danh, 5 giờ 20 phân đối thánh điện lâu đài lại lần nữa khởi sướng công kích. Đồng thời, công chiếm tử vong lâu đài vong linh quân đoàn bắt đầu ở nguyệt lượng thành bảo ngoại đóng quân. Đồ vật chế tạo ra vong linh không hề trải qua thành thị điều phối, toàn bộ chiều nguyệt lượng thành bảo đồ vật môn tụ tập Điểm này làm người chơi vô pháp lý giải, chẳng lẽ Nguyệt Lượng Thành Bảo là cường đại nhất? Cũng có chuyên gia phân tích, vong linh khẳng định là tính toán thương vong so. Tiêu diệt khác lâu đài tổn thất 50 danh, đó là 1 so 1. Tiêu diệt Nguyệt Lượng Thành Bảo tổn thất 50 danh, đó chính là 10 so 1. Cũng có người nói, Nguyệt Lượng Thành Bảo phòng ngự tòa nhà hình tháp đã cường đại đến vô cùng biến thái cảnh giới. Nhưng phần lớn người chơi quan tâm vẫn là thánh điện chiến đấu. Bởi vì vong linh lui bước, thánh điện nhân viên toàn bộ sống lại thành công. Đại gia cũng biết chính mình là đỉnh không đến 8 giờ viện trinh kết thúc, cho nên đều tương đối bình tĩnh cùng nhẹ nhàng. Đại gia biên nói chuyện phía biên đón đánh vong linh. 5 giờ 50 phút. Tập kết khởi 3000 vong linh rốt cuộc hướng Nguyệt Lượng Thành Bảo phát động tiến công. Bởi vì thánh điện đã không có nhiều ít đáng giá thưởng thức hình ảnh. Đại gia đem chủ ý lực đều tập trung ở Nguyệt Lượng Thành Bảo, đều muốn nhìn một chút đệ nhất kỵ sĩ đoàn biểu hiện. Cửa thành mở rộng ra, vong linh chiến sĩ muôn tắc tử bỏ cửa thành từ tường thành vây quanh đi lên. Vừa đến tường thành. Tường thành phía dưới 10 tòa phòng ngự mũi tên tháp phát huy. Một cái đối mặt. Nhóm đầu tiên thượng tường thành vong linh 80 chỉ toàn bộ tử vong. Diệp Hàng ngồi ở vọng trên đài, trước mặt hắn giao diện là thao tác phòng ngự tòa nhà hình tháp. Tế đến một cái tòa nhà hình tháp công kích cùng phòng ngự hắn đều có thể thao tác tùy tâm. Giết người, ngừng bán, liền mạch lưu loát, kiên quyết không lãng phí tòa nhà hình tháp bên độ. Nhóm thứ hai, đồ vật môn các 150 danh từ cửa thành vật vào. Diệp Hàng không vội không cáo. Khai nhị tuyến ma phát tháp, đối các vong linh gây trạng thái. Chờ đối phương uy hiếp đến tòa nhà hình tháp thời điểm, ra mũi tên tháp toàn bộ chém giết. Hứa Khai nhỏ giọng nói, ra hỏa này chơi phố cơ thực không tồi. Hừ. Diệp Hàng khinh thường nói, ta một người có thể hoàn toàn thao tác một con thuyền tàu ngầm hạt nhân, nếu không cần trên đường chạy vội thời gian, ta có thể làm tàu ngầm năng lực chiến đấu bảo trì ở 85% trở lên. Nhạc Nguyệt thấy Hứa Khai muốn phản bác vội nói, hôm nay toàn bộ nghe Liệp Miêu điều phối. Đội trưởng quả nhiên tuệ nhãn thức ánh tải. Diệp Hàng tán thưởng một tiếng, bắt đầu thao tác lên. Vong linh hai lần thử sau, bắt đầu rồi toàn diện tiến công. Diệp Hàng toàn thân cùng với nào đó tiết tấu ở ghế trên xoắn đến xoắn đi, một hồi người nghiêng, một hồi đầu xoay quanh. Biểu tình cũng phong phú phi thường, có ngưng thần, có những mày, có nhẹ nhàng, có khinh bỉ có cười lạnh, có trào phúng, Diệp Hàng đã hoàn toàn dung nhập đến trò chơi này chung tới. Này tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình ngôn ngữ hoàn toàn không khỏi hắn bản thân ý chí sở khống chế. Lại xem chiến quả, Phòng Ngự Mũi tên thắp hoàn toàn là một đài đài cắt thảo cơ, ngẫu nhiên miễn cưỡng có một cái cung thủ hoặc là một cái vô sư đối Phòng Ngự Mũi tên Tháp phát động công kích, nhiều là tiến vào sau còn không có động thủ đã bị Mũi tên Tháp cắt thành mảnh nhỏ. Cao minh nhất chính là, Mũi tên Tháp chi gian nghỉ ngơi trao đổi nước chảy mây trôi, cơ hồ là không lãng phí bất luận cái gì thời gian, phi thường hiệu suất tiến hành. 3 phút sau, Không có một tòa mũi tên tháp hao tổn độ vượt qua 25%, càng làm cho nhân sư kỳ, đại bộ phận mũi tên tháp chỉ có 5% tiêu hao độ. Chư Chư hiệp nhỏ giọng nói, ta hiện tại có điểm tin tưởng Liệp Miêu chỉ số thông minh cao. Hứa Khai hỏi, người trước kia vì cái gì không tin? Chư Chư hiệp nói, ngươi không phải thường khi dễ hắn sao? Diệp Hang mặt tối sầm, lập tức thất thủ, bốn cái vong linh cùng nhau đối mũi tên tháp phát động công kích. Diệp Hang một đạo mồ hôi lạnh chảy xuống, tay động lên không nói. Chân cũng không biết vì cái gì vẫn luôn ở tàn nhân đá, rốt cuộc đem mũi tên tháp bảo hộ xung dưới. Hứa khai cười trộm, ra hỏa này nhấn ga ra tốc. Nhạc Nguyệt chỉ chư chư hiệp cùng hứa khai hai người, rồi sau đó làm câm miệng thủ thế. Chư chư hiệp cùng hứa khai liên tục gật đầu. Hiện tại Diệp Hằng là đại gia. Hắn chính là nói nhạc Nguyệt là nam, nhạc Nguyệt cũng phải nhận. Hứa khai đám người ít nhất còn có thể xem môn đạo, người ngoài nghề thông qua TV tiếp sóng, liền môn đạo đều nhìn không thấy. Chỉ nhìn thấy nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn 5 người toàn bộ tụ ở vọng tháp, sau đó vong linh từng mảnh chết á chết, đã chết lại đã chết, đã chết 10 phút, liền một tòa mũi tên tháp 50% sinh mệnh đều không có xóa sạch. Phải biết rằng nguyệt lượng thành bảo nội có hơn 40 tòa mũi tên tháp, hơn 40 tòa mà phát tháp. 15 phút, rốt cuộc có một tòa mũi tên tháp chỉ còn giữ 20% sinh mệnh, toàn thể người chơi giống như gặp ánh giạn đồng, các mê gia cô y đặc tả này mũi tên tháp. Đại gia đã hoàn toàn đứng ở vong linh kia một bên trong lòng hò hét, "Đảo, đảo, đảo." Diệp Hằng nói, "Chuột, đi ra cố." Biết Biếtéo, Hứa Khai buồn bực nhảy xuống vọng đài đến lầu một phòng nghị sự, lại nhảy đến lâu đại trung. Chạy bộ qua đi, xoát xoát, khởi lượn đạo tường đá. Sau đó truyền tống đến trên tường thành, ném hai cái khu vực giảm tốc độ. Tiếp theo Hứa Khai bị bắn thành con nhím bỏ mình. Nhạc Nguyên sống lại Hứa Khai, tổn hại mũi tên tháp bởi vì Hứa Khai khu vực giảm tốc độ cùng tường đá bảo hộ, bên nội bắt đầu hồi phục. Lâu đài khôi phục phòng ngự phương tiện phi thường cấp lực. 80% bền chỉ cần 40 giây thời gian. Có mấy cái người chơi xem kia mũi tên thắp bền độ chướng A trướng nói, nếu nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là trứng giam sẽ thì tốt rồi. Quyền trục vương nhìn không tới chi tiết, người xem khiếu nại nghiêm trọng. Đành phải ngạnh ra đầu mở ra gian lận tới vọng tháp, vài vị hảo A. Diệp Hằng nói, sắc. Chuyên ly ra tay, đem nảy dây chi. L. M. T. V. lập tức cứng nhắc dừng hình ảnh ở một cái góc nhìn của Thượng Đế quan sát Nguyệt Lượng Thành Bảo. Bất quá thiếu quyển trục vương rong dài, đại gia ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng vài phần. 6h30 phân, Thánh Điện Luân Hãm. Mà Nguyệt Lượng Thành Bảo như cũ một tháp chưa đảo. 6h40 phân, Vong Linh Đình chỉ tiến công, bắt đầu tụ tập đại quân. ngại tư xuất hiện ở Tây Môn Quân Đoàn Trung, khán giả thấy thắng lợi ánh dạng đông. Mấy nhà lao đại càng là trong lòng ho hét, làm rất hắn, làm rất hắn Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn tích phân hiện tại giống như cối hỏa tiện giống nhau bay lên, thật như vậy đánh tiếp, nói không chừng đệ nhất danh hoa lạc nhà ai. Diệp Hàng đi dạo đầu, một lòng tay chính mình phía sau nói, "Massa." Nhạc Nguyệt cắn răng xem Trư chư, chư Hiệp, chư Chư Hiệp liên tục lắc đầu, chuyên ly lấy chủ thủ ở chơi, vì thế nhìn về phía Hứa Khai. Hứa Khai thở dài, đi lên trước giúp Diệp Hàng vuốt ve bả vai, "Bóp chết ngươi. Thật là thoải mái." Diệp Hàng nói, "Ta phỏng trừng lại tư tử thần lười hái một ngày liền hai lần cơ hội." Đã dùng một lần, còn có một lần ngươi có thể hay không phá đâu. Nhân ra khoảng cách 300 mễ phát động, ta bó viên bom ở trên người cũng lộng không chết người ra. Diệp Hàng nhắm mắt hưởng thụ nói, ta đây chỉ có thể lại kiên trì nửa giờ. Các ngươi đừng nhìn bên này mối tên tháp rất nhiều, một khi phá rớt hai tòa mối tên tháp, liền sẽ xuất hiện lỗ hổng. Đối phó như vậy quẩn quẩn không ngừng đại quân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Nguyệt gật đầu, ngươi yên tâm, đi bộ nhất định sẽ làm rất nại tư. Hoa, đội trưởng. Này ngươi đều dám đáp ứng. Ta giúp ngươi mát xa. Chư Chư Hiệp nhón chân giúp Hứa Khai nới bả vai. "Thính, ta đi điều tra một chút." Hứa Khai thở dài, vạn quân bên trong lấy địch đem đứng đầu cấp, ngươi dứt khoát làm ta đi chịu chết hảo. Hiện tại đi đi dạo xem lại tư có hay không làm việc riêng, bắt được cơ hội xuống tay còn có một đường sinh cơ. 3 phút sau, Hứa Khai đã trở lại, cười khổ đối Chư Chư Hiệp nói, "Muốn hay không đem mát xa còn cho ngươi?" Diệp hàng uống khẩu cà phê, "Như thế nào?" Đã làm tốt cùng tháng lượng tội nhân tính toán. Nhạc Nguyệt một bên nói, này tội nhân không thể nói đi. Diệp Hằng nói, ta nói tội nhân chính là tội nhân. Ta tâm tình không hảo liền sẽ ảnh hưởng phát huy. Nhạc Nguyệt xong sẽ lục soát thành trảo, con lăng không ở Diệp hàng sau lưng một véo nói, tội nhân, đi bộ, ngươi chính là ánh trăng tội nhân. Đội trưởng, huy vũ không thể khô ta. Đại trưởng phu co được giãn được. Chuyên ly quát, tới. Ánh trăng lại bắt đầu cắt thảo. Một người chơi xem lờ mờ tờ vờ thở dài. Nại tư, nại tư, ta thần tượng. Một mội tử kêu to, nại tư vừa ra, ánh trăng tất trừ. Dư luận cơ hội là nghiêng về một phía duy trì vong linh, chủ yếu là nguyệt lượng thành bảo chiến đấu thật sự không thú vị. Liên như vậy mấy đài mũi tên thắp xoát ra xoát, vừa mới bắt đầu xem ngũ cấp mũi tên thắp cảm giác còn mới mẻ, xem lâu rồi liền nhị. Chính mình nhị nhưng là người khác không nhị, vẫn là ngàn năm như một ngày rửa sạch xoát. Ngoại tư liền thành các người chơi tinh thần cây trụ. Nhất ca nhóm hương phân nói, Ngoại tư tới. Lại thấy màn hình lớn chung Ngoại tư trụ căn quải trượng bắt đầu hành quân, Vẫn luôn đi đến tường thành trăm mét ở ngoài. Sau đó nảy trong miệng lầm bẩm Chưa xong con tiếp. chương 391, hạ màn. Ta tới. Hứa khai hưu một tiếng biến mất xuất hiện ở ngoài thành. Sau đó xem hạ tả Hữu Phát hiện véo sai rồi điểm thời gian. Vì thế lại hưu xuất hiện ở Ngoại tư bên người. Sau đó chính là hủy diệt chi thư, hủy diệt chi thư, ảo ảnh hủy diệt chi thư, ảo ảnh hủy diệt chi thư. Hứa khai đi quan sát địa hình thời điểm, khắp hai cái thời gian điểm đối ứng hai cái khoảng cách. Chỉ cần nại tư dám đến, hắn là có thể xuất hiện ở nại tư bên người. Tiếp theo, hứa khai biến thành con nhím. Dây tiếp theo, bốn đạo quang mang bay lên, đỏ lên, một lam, một lù, một tím. Đọc dây khí xuất hiện, đại địa bắt đầu chấn động, một con nham thạch người khổng lồ bị triệu hoán Một đạo hỏa tiễn phát ra. Vô số cột đá sông lên mặt đất, giống như cuộn sóng giống nhau mở rộng đi ra ngoài. Đồng thời tận thế thẩm phán tới, đỏ lên sắc vật thể cấp rừng ở mà, đại điệu một mảnh đỏ bừng, một cái mây nấm đất bằng dâng lên. Sau đó, sau đó liền không có. Một khối đại diện tích trống trải mà nói cho đại gia, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Hồn phách than khóc một tiếng, không thể nào, đã chết. Thiền lạc tương đối thực dụng phái, trong lòng hò hét, lao đại đều đã chết. Chạy mau à, không cần lại tiến công. Một tỷ tỷ đối chính mình nam nhân nói, tắm rửa ngủ đi, ánh trăng đệ nhất danh. Nam nhân nói, ta còn tưởng lại xem sẽ tác cơ. Qua lại liền như vậy vài cái, có cái gì đẹp. Tỷ tỷ không kiên nhẫn, chính mình hạ tuyến. Nam tử nhìn một hồi, sắc thật đần độn vô vị, vì thế cũng ở sống lại đảo hạ tuyến. Các người chơi sôi nổi họ phờ lỉn, diệp hàng chơi thú vị, bọn họ là xem đến không thú vị chư bỏ một ít như cũ ở quan tâm tích phân lão đại cùng bọn họ thủ hạ. Loạn Thế Nhân cắn răng, "Chết ta, chết ta, còn bất tử a." Chính là tiêu phí một viên thủy tinh đại giới, đường hàng sau cùng đến đệ nhị danh. Nay vẫn là tiếp theo, mấu chốt là nguyệt lượng thành bảo như vậy buồn kẻ chiến đấu hoàn toàn che giấu pháp trận mang đến dư luận hiệu ứng. Hiện tại có thể kiên trì không dưới tuyến. Đều ở song việc ra cắt lượng nói, vì cái gì đại hiệp hội không có ngay từ đầu liền đem mạnh nhất đối thủ loại bỏ ra viện trinh đâu? Không nói bọn họ Ngay cả Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn 4 cái người chơi đều ở ngáp, lấy tỏ vẻ chính mình nhàm chán. Quyền Trục Vương giải thích tình cảm mãnh liệt hoàn toàn bị Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn đánh bại, muốn chết không sống ngẫu nhiên nói một câu. Toàn Liệp Ma duy nhất tinh thần chính là Diệp Hàng, chân phải chân ga phanh lại, toàn thân căn cứ mỗi tiết tấu lắc lư không ngừng, chơi nhất tận hứng hơn nữa còn làm không biết mệt. Nhạc Nguyệt Tả Hữu nhìn xem nhỏ giọng đối hứa khai nói, ta trước tuyến nấu cháo, có việc điện ta. Chuyên Ly nói, ta đi hạ toilet. Chư chư hiệp tiều chân sau rửa ăn khoa điều, hứa khai từ chư chư hiệp lòng bàn tay lấy khoai điều. Hai người tinh thần trạng thái cũng không tốt. Hứa khai hỏi, vài giờ. 7 giờ 20. Chư chư hiệp lười đến khinh bị người nào đó liền giao diện đều không nghĩ khai hành vi. Rốt cuộc, 8 giờ tới rồi. Vạn chúng chờ mong 8 giờ tới rồi. Sở hữu người chơi bị truyền tống đến liệp ma đại lục. Nhạc nguyên xem thời gian khẩn cấp online. Hội trưởng nhóm cũng chờ đợi nhìn về phía giữa không trung. Hệ thống quảng bá. Viễn chinh hoạt động toàn bộ kết thúc, cảm tạ đại gia thăm dự, hiện tại công bố viễn trinh hoạt động cuối cùng xếp hạng. Xếp hạng đệ nhất chính là nguyệt lượng công hội. Một mảnh ồ lên, tuy rằng đã biết kết quả, nhưng là vô pháp ngăn lại các người chơi khinh bị hệ thống. Người dám không dám tới điểm ngoài dự đoán mọi người? Có dám hay không? Hệ thống tiếp tục quảng bá, nguyệt lượng công hội nhưng lựa chọn thần chi bảo hộ này lãnh địa, nguyệt lượng công hội sở hữu người chơi cấp bậc thêm nhị, vinh dự giá trị 20 điểm. Hội trưởng cấp bậc thêm vào thêm 1 Vinh dự giá trị 10 giờ Phó hội trưởng cấp bậc thêm vào thêm 1 Vinh dự giá trị 5 giờ Nguyệt lượng công hội mặt khác có chức vụ nhân viên cấp bậc Gia tăng 50%, vinh dự giá trị Gia tăng 5 giờ Bởi vì nguyệt lượng công hội vì một bậc hiệp hội Không đáng khen thưởng hiệp hội thăng cấp ba đạo quang mang hiện lên Hứa khai từ 48 cấp 1 hơi tăng lên Tới 51 cấp Vinh dự gia tăng 25 Hiệp hội nội một mảnh tiếng hoan hô Nhạc Nguyệt Đại Hỷ nói, quá cấp lực Đại gia một hồi hồi nơi rừng chân mở họp, tuyển thần chi. Nàng cấp bậc từ 47 đột phá đến 51. Hứa khai nói, đội trưởng. Hôm nay thứ hai, muốn đi làm. Buổi sáng nghỉ. Nhạc Nguyệt ha ha cười, nửa giờ sau xuống dưới ăn cơm sáng. Nấu một giờ. Hứa khai kinh ngạc. Hô một nổi. Nhạc Nguyệt mang hỉ thanh trả lời. Cái này khen thưởng thả ra, hôn phách chờ hiệp hội ngược lại là đại tùng một hơi. Cấp bậc thêm nhị hoặc là thêm tam ghê gớm liền tiện nghi 5 người. Nếu là thánh điện toàn thể nhân viên cấp bậc thêm nhị, đó là phi thường khủng bố, hoàn toàn đem các hiệp hội dừng ở phía sau. Từ điểm đó xem, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn ngược lại giúp đội. Hệ thống quảng bá, đệ nhị danh thánh điện hiệp hội, đạt được chiến thần bảo hộ. Hiệp hội thành viên ở lãnh địa trong phạm vi gia tăng tam điểm sĩ khí, lãnh địa ngoại gia tăng một chút khí khí. Thánh điện toàn thể thành viên gia tăng 50% kinh nghiệm. Thánh điện hiệp hội tăng lên 2 cấp, sở hữu phương tiện tăng lên 2 cấp. Hội trưởng Cửu không biểu hiện phi thường xuất sắc đạt được nam tước danh hiệu. Người muội, Thiền Lạc suýt nữa nước mắt rơi xuống. Có lầm hay không a? Chính mình phó thủ thành quý tộc, chính mình vẫn là cái bình dân. Thiền Lạc đối chính mình vì Minh Quân Hải Hòa dẫn dắt Thanh Long hành vi hối hận đến ruột đều thanh. Tuy rằng, hiệp hội đạt được khen thưởng là phi thường phong phú. Đối mặt hiệp hội nội một mảnh chúc mừng trầm trồ khen ngợi thanh, Thiền Lạc chỉ có thể xóa sạch nha trong bụng ướt, mỉm cười trả lời, đại gia nỗ lực, đại gia nỗ lực. Đệ Tam danh Không có ngoại ý muốn là tử vong hiệp hội. Hệ thống quảng bá, tử vong hiệp hội toàn thể thành viên đạt được 20% kinh nghiệm. Hội viên ở lãnh địa nội lực công kích, lực phòng ngự bay lên 30%, lãnh địa ngoại lực công kích lực phòng ngự bay lên 10%. Hiệp hội tăng lên một bậc, sở hữu phương tiện tăng lên một bậc. Hội trưởng hồn phách biểu hiện xuất sắc, đạt được du hiệp danh hiệu. Còn lại trăm tên hiệp hội xếp hạng cùng phần thưởng từng người đi trước hiệp hội hiệp hội tuần tra cùng nhận lãnh, phía dưới là cá nhân biểu hiện thưởng. Đại gia lại tới nữa tinh thần, nguyên bản cho rằng chỉ có đoàn thể thường, không nghĩ tới còn có người thường. Hệ thống quảng bá, giết địch nhiều nhất giả, sợi. Đạt được dũng manh phi thường chiến tranh trang phủ. Hoa tử vong hiệp hội một mảnh tiếng hoan hô. Sợi vui tươi hớn hở, đa tạ, đa tạ. Loạn thế nhân mắng, nị mạ. Hứa khai giận, như thế nào không phải ta. Hệ thống quảng bá, tốt nhất chiến thuật thưởng giả nguyệt chi tuyết. Đạt được ban ân áo choảng, nay vì đội trưởng khi. Đội ngũ lớn nhất nhân số vì 6 người. Bên trong thánh điện một mảnh chúc mừng tiếng động Đội ngũ vì 6 người, lại là tinh anh đội ngũ, dạng nguyệt chi tuyết chiến đoàn cơ bản vô địch. Loạn thế nhân xả tóc, xong rồi, xong rồi, có người muốn sạc được rồi. Tốt nhất sinh hoạt người chơi thưởng bộ hành khách. Đạt được thợ thủ công áo tràng, kiến tạo, sửa chữa hoặc là chế tạo trang bị nhưng tiết kiệm 20% phí dụng cùng thời gian. Hứa khai ha ha cười, hảo. Rồi sau đó vừa thấy bao vây áo tràng không thể giao dịch, rác rưỡi đồ vật, tốt nhất hiệp hội hội trưởng thưởng cựu không, đạt được vương giả áo choảng, cựu không trột dạ lầm bầm lầu bầu, xong rồi xong rồi, công cao cái chủ, hệ thống quản bá, cảm ơn đại gia, ba ngày sau, liệp ma đại lục đem lâm vào toàn diện chiến tranh trạng thái, tài kiến, viễn trinh hoạt động rơi xuống màn tre, đại gia lệ thưởng tại chỗ tụ tập hàn huyên một hồi, tiếp theo nên đi làm đi làm, nên đi học đi học, trong tiền trong vòng hội trưởng nhóm tắc gấp không thể chờ đi trước hiệp hội hiệp hội linh phần thưởng. Ước chừng 9 giờ, dân gian bình chọn khen thưởng thả ra. Thiện lạc được xưng là đệ nhất khoản ra, không chỉ có là bởi vì đối lưu khấu phát tiền lương, càng có tiêu hao thủy tinh khởi động pháp trận quyết đoán. Đồng thời sở dũng manh phi thưởng chiến tranh trang phục thả ra, này thuộc tính chi cường hãn làm sở hữu chiến sĩ chạy nước miếng, đáng tiếc không có tấm chắn, sợ lực hiện tiên người. Đồng thời, nguyệt lượng công hội thần chi ngủ lại lựa chọn thảo luận đang ở trên khai. Thần chi ngủ lại sau, không chỉ có thần chi sẽ bảo hộ lãnh địa, lại còn có sẽ đại biên độ tăng lên lãnh địa thành viên năng lực. Chuyên ly ái mộ đối tượng là hoàng hôn nữ thần, ẩn thân thời gian gia tăng 50%, ẩn thân cấp bậc thêm một, bối thứ vi lực gia tăng 25%. Diệp hàng tự nhiên tuyển tung hành chi thần, nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp thích thợ săn chi thần, hứa khai lựa chọn trí tuệ chi thần. 5 người tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, trong đó có khiêm nhượng cũng có khách khí. Nhưng cũng có nhằm vào, diệp hàng tuyển tung hành Hứa khai liền phản đối. Hứa khai lựa chọn, Diệp Hàng liền phản đối. Cuối cùng đại gia nhất trí đồng ý lựa chọn Vạn Thần Chi Thần, nói Vạn Thần Chi Thần cùng sáng thế thần có trực tiếp quan hệ, này nhập chú tác dụng là mỗi ngày không điểm tùy cơ gia tăng người chơi mỗi hạng kỹ năng một bậc, liên tục 24 giờ. Thứ này nói dâu ria cũng dâu ria, nói hữu dụng cũng hữu dụng. Duy nhất hạn chế chính là lãnh địa người lãnh đạo hữu hiệu, là vì cung cấp cấp hiệp hội nòng cốt chỗ tốt. Nguyên lượng kỵ sĩ đoàn mỗi người là nòng cốt Vì thế thần chi liền định rồi xuống dưới. Thần chi bắt đầu kiến tạo, dự tính 15 thiên hậu kiến tạo thành công. Vạn thần chi thần đối lãnh địa chỗ tốt là, lãnh địa nội hội viên miễn dịch tinh thần khống chế kỹ năng cùng pháp thuật. Thì như thôi miên, mê hoặc, sợ hãi. Viễn trinh kết thúc, than lần tộc bắt đầu đông độ biển rộng, nhân loại, ác ma 2 nhà quốc vương sôi nổi gián bố cáo, làm đại gia tiểu tâm phòng bị. Đồng thời, nhân loại hai nước cử hành công phòng diễn tập, kết quả này làm mọi người rất cảm Nhân loại bằng hữu không phải tinh linh cùng người lùn sao. Kế tiếp, tinh linh, người lùn, vong linh, thú nhân từng người tiến hành diễn thở. Đến nôi đối địch quan hệ muốn 3 ngày sau thả ra, đối địch chủng tộc người chơi liệp ma đại lục trong lúc chiến tranh không cho phép tổ đội. cùng chủng tộc chi gian tở cờ trừng phạt phiên bội, đối địch chủng tộc tở cờ vô trừng phạt. Nhạc nguyệt tính toán hạ chính mình kỵ sĩ đoàn, có thần làn tộc, có vong linh tộc, có tinh linh tộc, có nhân tộc, còn có một cái thú tộc. Cơm chưa thời gian đem vấn đề này sách ra tới, chúng ta khả năng hôn không đến cùng nhau. Diệp Hang nói, mấu chốt vấn đề là chiến tranh khi nào sẽ kết thúc. Hứa Khai nói, Long Vương trở về, chiến tranh liền kết thúc. Bảy loại tộc bắt đầu đồng tâm đồng đức đối phó Long Vương. Đây là dùng lạn rất điện ảnh tiểu đoạn. Có đạo lý. Diệp Hang gật đầu, không thể tổ đội liền không thể tổ đội, chúng ta hai ba người một tổ cũng thực hào Lại nói chỉ là liệp ma đại lục không thể tổ đội, hoang dã đại lục lại không có nói không thể ân Đại gia không hề rồi dám vấn đề này, ăn cơm xong sau. Ba người đi làm, chư chư hiệp rèn luyện thân thể giảm béo. Hứa khai đến công ty tả hữu không có việc gì, lại treo lên trò chơi. vừa online, tam nương tin tức dây đến, dạ tịch, dạ tỉ. Đã biết. Hứa khai hồi đoạn tin tức, truyền tống đến cầu dây nhị thôn, còn lại bốn người đã đang chờ đợi. Chết đối cá sắc mặt so phía trước hảo không ít. Tam nương tiếp đón, xuất phát. Chưa xong còn tiếp. Trường 392, Sa Đoạ Gia Viên. Đội ngũ tiến lên, tâm ngữ làm thủ thế, hứa khai thực thức thời lạc hầu Tâm ngữ nhỏ giọng đối hứa khai nói, ngươi kia chiêu dùng được, kia nữ hải nhìn giờ nở A báo cáo, đã đem hải tử không có. Hứa khai nói, là này nữ sinh trong lòng có quỷ. Làm ngươi đệ đệ về sau làm việc phóng cơ linh điểm A, nếu không sớm hay muộn muốn bị thế nào Tâm ngữ hỏi, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Giả nghèo. Hứa khai nói, ngươi mỗi tháng cho hắn một ngàn chỉ cần hắn không đến chỗ Tuyên Dương chính mình gia đình, không có người sẽ như vậy cường ngạnh bức bách hắn. 1000 khối. Tâm Nữ hỏi, ngươi có biết hay không hiện tại giá hàng 1000 khối có thể làm gì? Còn chưa đủ hắn một tháng đánh xe tiền. Ngồi xe bứt. Hứa Khai nói, dù sao là ngươi đệ đệ, chính ngươi xem đi. Ân Ân, đã biết. Tâm Nữ nói, nhà ta ngày hôm qua bị trộm. Ân. Hứa Khai như mày, ném cái gì? Không có. Ăn trộm giống như không biết nhà của chúng ta trang bị cảnh báo. Hắn vừa ở vào cửa liền phát ra cảnh báo, kết quả chạy. Tâm ngữ nói, tránh cả mạ giặt nhưng thật ra có một tay, thế nhưng không bắt được chính mặt. Hứa khai tự hỏi một hồi nói, ta cảm thấy này ăn trộm còn sẽ đến, không bằng ngươi cùng ngươi đệ đệ đi trước thân thích gia trụ chút thời gian. Vì cái gì nói như vậy? Nhà ngươi vị trí cũng không phải tốt nhất, ngươi phụ cận hàng xóm phi phu tắc quý. Hơn nữa có trong nhà chỉ có đồ vật không có người chủ An trộm sẽ tránh ca mạ giạc, thuyết minh hắn dẫm quá điểm. Như vậy một phân tích, an trộm rất có thể là chuyên môn nhằm vào nhà ngươi trộm cướp. Ấn. Tâm ngữ gật gật đầu, có vị y phục thường cảnh sát phân tích cùng ngươi giống nhau, làm chúng ta trước rời đi. Hắn đã ở phụ cận bày ra nhân thủ. Hứa khai cười, có bối cảnh chính là không giống nhau, ta năm đó ném tiền bao, nhân ra đều lười đến lập hồ sơ. người bên này không ném đồ vật còn ra y phục thường cảnh sát, còn cắt lượt ngồi canh. Ngươi Tâm ngữ khinh bỉ, ta ba là quan ngoại giao, vẫn luôn ở nước ngoài cẩn trọng. Bên này phụ trách, cũng là vì hắn an tâm công tác. Ấn ơn, có đạo lý. Bởi vì Tam Nương dẫn dắt đội viên cướp lấy vệ thôn, cho nên dạ tịch vệ binh đối Tam Nương đội ngũ giống nhau cho đi. Nhưng cũng chỉ cho đi đến vệ thôn vị trí. Một khi qua vệ thôn liền sẽ bị công kích. Lại phía trước chính là khoảng cách dạ tịch thành thị gần nhất một cái thành trấn Sa Đoạ Gia Viên. Sa Đoạ Gia Viên có truyền thống trận căn cứ thư nữ nói. Bọn họ ba lần đều không có thành công mở ra truyền thống trận. Thư nữ giới thiệu, sa đoạ gia viên tuy rằng có dạ tịch vệ binh đóng giữ bên ngoài chạm gác, nhưng là lại phi dạ tịch thống trị thành trấn Nhưng đừng tưởng rằng cư dân là thiện nam tín nữ. Nơi đây mỗi một giờ phát sinh mời khởi mưu sát tờ cờ án kiện. Nơi đây dân phong bưu hãn, dạ tịch chỉ đóng quân, cũng không quản lý. Quản lý mất mát gia viên là năm tên lão giả, bọn họ thủ hạ có 50 danh vệ binh phụ trách bản địa trị an. Ở chỗ này còn có muốn kiếm lấy tiền thưởng thợ săn, an trộm, thích khách, pháp sư, chiến sĩ tử tử. Đương ngươi thì đều không phải thời điểm, ngươi liền tính ở trên phố hò hét cũng không có người lý ngươi. Đương ngươi có điểm danh khí, có người nhìn không thuận mắt thời điểm. Ngươi tùy thời sẽ bị người cắt đi đầu. Vệ thôn dạ tịch binh lính hảo ý giới thiệu, sa đọa gia viên không phải bọn họ quản lý địa bàn, cho nên không có quy tắc. Một hai phải nói quy tắc chỉ có một cái, không cần công kích vệ binh cùng ngũ trưởng lão viễn vào sa đọa gia viên yêu cầu thông hành tư cách khảo hạch, thông hành tư cách là ở sa đọa gia viên bên ngoài trợ giúp sa đọa gia viên cư dân. Trợ giúp một vị cư dân, người có thể đạt được 24 giờ lâm thời cư trú quyền. Giết chết một người cư dân, sẽ trở thành bị truy nã giả. Vậy muốn che mặt. Che mặt cũng có khả năng bị người xuyên qua, cho nên biện pháp tốt nhất là che mặt dưới tình huống giết chết cư dân hoặc là người kẻ thù. Sa đọa gia viên là một tòa cùng mạch khẳng không sai biệt lắm lớn nhỏ thành thị. Tu sửa ở huyền nhai vách đá, một tòa độc lập ngọn núi đỉnh chót. Chỉ có hai cái giao lộ. Một cái là tiến trấn nhỏ cầu dây, một cái là ra trấn nhỏ thẳng tới dạ tịch thành thị cầu dây. Tam nương đội ngũ qua cầu, cửa thành hai gã vệ binh hầu lập, cũng không lấy con mắt xem người. Ở thành trí ngoại, có không ít cư dân. Có chu ngựa, cây cải dầu mà, mật ong viên, quả táo lâm từ từ. Muốn vào thành, nhất định phải trước trợ giúp bên này người, mới có thể đạt được thông hành quyền lợi. Tam Nương buồn tính toán sử dụng mỹ thuật, mới vừa đi cận vệ binh, bên trong thành một mảnh xôn xao Mơ hồ có thể thấy được đại hỏa cầu dâng lên ánh lửa, còn có các chiến sĩ hò hét tiếng động. Trong đó một người thủ vệ lập tức rút ra kiếm, chạy một mạch không ảnh. Ước chừng 30 giây sau. Tên này thủ vệ về tới chính mình cương vị. Bên trong thành xôn sao đã bình tĩnh. Tam Nương cả kinh nói, này thủ vệ chạy vội kỹ năng tiến dai đi. Lưu Lạc Thiên Ngai nói, mỗi ngày tuần tra, không tiến dai mới là lạ Ta cho rằng chúng ta không nên đi chọc bọn hắn. Người sợ. Tam Nương hỏi. Ok. Chuẩn bị chiến đấu. Lưu lạc thiên ngai không sao cả. Hảo lạp được rồi. Tam Nương nói, đi bộ đi đất trồng rau, tiểu ngư đi chuồng ngựa, tầm ngư đi mật vong viên, chú lùn đi quả táo lâm, đại gia tìm xem nhiệm vụ. Tam Nương vừa mới dứt lời, một cái che mặt hắc ý cường tráng nở tờ tàn nhẫn đem Tam Nương đụng vào một bên, rồi sau đó ngông nên đi vào sa đoạ gia viên. Ngày ngươi muội Tam nương giận dữ, vô luận là liệp mà vẫn là hiện thực. Chính mình có từng bị người như vậy cố ý chọn L hấn. Một đội từ trên cầu đi tới, 5 người một màu hắc y che mặt trang điểm, 5 người thực không lễ phép gần cố ý chọn L hấn xem 5 người chơi, sau đó khinh thường hướng đi cửa thành. Lúc này, dưng ở cuối cùng bạch quang trợt lẻ hóa thành bạch quang. Phía trước bốn cái lập tức quay đầu lại lấy ra vũ khí cảnh giới. hai gã thủ vệ vệ binh cũng đem vũ khí rút ra tới xem kỹ 5 tên người chơi. 5 người chơi mặt vô biểu tình, bấy dập người khởi xướng hứa khai nhìn ra xa trong núi. Ước chừng hơn 10 giây sau, vệ binh vũ khí vào vỏ, bốn cái cho nhau nhìn thoáng qua, thu vũ khí, hầu nghi quay đầu lại nhìn xem, sau đó tiến vào thành thị bên trong. Lưu lạc thiên ngai xem minh bạch nói, giết người có thể, ở vệ binh trước mặt giết người cũng có thể, mấu chốt là không thể bị hắn phát hiện là ai giết người. Hứa khai ha hạ cười, đối, này quy củ kỳ thật cùng kẻn bên kia cùng loại. Tam nương cười. Cảm ơn đi bộ giúp ta xả giận, tuy rằng giết không phải cái kia tốt tử. Đi thôi, đại gia tùy tiện nhìn xem có cái gì nhiệm vụ. Hảo. Đại gia từng người dựa theo cột mốc đường giới thiệu, đi trước cư dân tụ tập khu. Lưu Lạc Thiên ngai trích quả táo, không phải người lùn liền nhất định phải mượn cây thang. Lưu Lạc Thiên nhai một tiếng hô to, liệt địa kích khởi động, xôn sao quả táo liền từ trên cây rơi xuống. Hệ thống còn rơi xuống một đồng bạc. Lưu Lạc Thiên nhai tỏ vẻ thực vui mừng. Cái đối cá liền tương đối bi kịch. Truy tung mất đi ngựa. hắn truy kích ngựa, đối ngựa ném ra hệ thống công cụ, bộ thằng. Không tưởng tuổi trẻ không có kinh nghiệm, bị mã một xả, chính mình từ trên ngựa bay ra. Này mã một hơi đem chết đối cá kéo hai vòng mới ngừng ở chuồng ngựa trước. Tam nương nhiệm vụ là xua đổi chim sẻ, hét lớn một tiếng, chim sẻ chạy quang, tam nương thắng được. Tâm ngữ ông mật viên gặp được điểm phiên thoái, nàng nhiệm vụ là tiêu diệt ra ỏng, kết quả đại hỏa cầu một ném, đem ông mật xào huyệt tiêu năm cái, cuối cùng bồi ngũ kim quá quan khóa khai thu đồ ăn, U Linh kiếm một đạo thẳng tắp ra, một mảnh đồ ăn phóng đảo. Nhẹ nhàng hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, 5 người từng người đạt được tiến vào sa đọa dạ viên thị thực. Tiến vào chấn nhỏ còn không có tới kịp quan khán bốn phía tình huống, một cái Hắc ý điệu tinh liền đụng vào Lưu Lạc Thiên nhai trên người. Hắc ý điệu tinh rất có lễ phép liên tục gật đầu, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Lưu Lạc Thiên nhai là một cái có tố chất người, tuy rằng bất mãn đối phương va chạm, nhưng thấy mặt sau có người ở truy cái này Hắc y nhân. Thêm chi đối phương xin lỗi, vì thế cũng không để ý sau đó hắc ý điệu tình tiếp tục trước chạy, đụng vào bản địa cư dân một phụ nữ trên người, tiếp tục xin lỗi, lại trước chạy, lại đâm. Lưu Lạc Thiên Ngai nhìn thực buồn bực, mà sau hai cái chiến sĩ truy không nhanh không chậm, thậm chí còn có ý thức dừng lại chờ đợi. Hứa Khai từ từ bay tới một câu, chú lùn, nhìn xem cái gì bị trộm. Lưu Lạc Thiên Ngai vội phiên bao vây, rồi sau đó giận dữ, lao tử dự phòng cây bữa bị trộm. Hệ thống nhắc nhở, tài sản bị trộm. Người có 10 phút thời gian đánh gục tán trộm, lấy được bị trộm vật bị mất. Lưu Lạc Thiên ngay vội nói, đại gia bắt tán trộm. Sớm không thấy. Tam Nương xem ăn trộm biến mất, liền hai cái đuổi theo chiến sĩ cũng đã biến mất ở biển người chung Xem bên này cư dân biểu tình cũng không quá hữu hảo, người đến người đi phóng ra lại đây đều là bất hữu thiện ánh mắt. Bất quá đảo cũng không ai đối bọn họ phát động công kích. Lúc này, một cái che mặt thích khách đột nhiên lấy ra trùy thủ, bối đâm vào một người bản địa cư dân trang điểm phụ nữ phía sau lưng. Phụ nữ ngã xuống đất bỏ mình. Vệ binh vội vàng chạy băng băng mà đến, thích khách mở ra chạy nhanh nhanh như chớp chạy không ảnh. Một cái thú nhân từ quán ba phá cửa sổ mà ra, quăng ngã ở mấy cái người chơi bên người. Thú nhân hùng hùng hổ hổ vài câu, chụp ngông chạy lấy người. Sở hữu hết thể đều nói cho năm cái người chơi, bên này thực loạn, thực loạn. Tam Nương hỏi, như thế nào vào tay mở ra truyền tống trận. Hứa khai nói, ta ở kèn bên kia là dựa vào soát tội phạm bị truy nã. Đạt được bản địa danh vọng sau, mới có thể tự do ở kèn hoạt động. Bất quá ta nghe nói, có địa phương truyền tống trận là nắm giữ ở chấn nhỏ hắc nói trong tay. Hoàn thành bọn họ tuyên bố nhiệm vụ mới có thể mở ra truyền tống trận cùng ở bản địa sinh tồn. Tam nương ngấm lại nói, như vậy đi, chia làm hai đường. Chú lùn, tâm ngữ, tiểu ngư ba người một tổ đi quán ba hỏi thăm hạ địa phương có cái gì xú danh rõ ràng hiệp hội. Ta cùng đi bộ đi soát lệnh truy nã. Hảo, mọi người đều không có ý kiến tới rồi Truy Nã bảng trước mặt, Tam Nương Trương đại miệng, đi bộ, ngươi xác định đây là Truy Nã bảng, không phải địa phương cư dân danh sách. Hứa Khai cũng lực có khiếp sợ, hẳn là Truy Nã bảng đi. Này Truy Nã bảng không có xếp hạng, toàn bộ là dựa theo tên ghép vần trình tự. Dẫm dạp tràn đầy bốn bảng, Hứa Khai dùng phép nhân tính toán một chút, bên này bị Truy Nã nhân viên không ít với 1000 danh. Phòng trương này thị trấn cư dân thêm ngoại lai like cũng liền 3000 người. Cũng chính là bình quân mỗi 3 người liền có một cái tội phạm bị truy nã. Tam nương thì thầm, bộ hành khách, truy nã kim 10 đồng, dùng bấy dập giết hại 20. Không thể nào. Hứa khai sửng suốt, quả nhiên mới nhất lệnh truy nã có tên của mình. Tam nương nhìn xem phòng nghị sự cửa 4 cái vệ binh, nhìn nhìn lại hứa khai. Rồi sau đó thử khẩu khí đối vệ binh nói, hắn là bộ hành khách. Xoát, 4 đạo ánh mắt đồng thời dừng ở che mặt hứa khai trên người, 4 người đồng thời rút ra đao đánh sâu vào mà đến. Hứa khai kinh hãi, vội vàng khởi động truyền tống, song truyền tống tiến vào thị trường Đổi mới trang phục, rồi sau đó lại che mặt. Tiếp theo quay đầu lại cùng bốn vệ binh sai thân mà qua. Bốn vệ binh thế nhưng không có phát hiện, ở đầu phố nhìn đông nhìn tây mọi nơi tìm kiếm. Tam Nương thấy hứa khai thở phì phì trở về nhạc nói, ta hiện tại có thể khẳng định hai việc, chuyện thứ nhất, bên này vệ binh không có dám định năng lực. Hứa khai hỏi, chuyện thứ hai đâu? Người chạy so con thỏ còn muốn mau. Đợi chúc đại gia trung thu đoàn viên, cả nhà hạnh phúc. chương 393 toàn ra ngõ hẹp. Nhận được khích lệ. Hứa khai xem truy nã bảng, tam nương A, này truy nã bảng căn bản không có ý nghĩa. Chúng ta liền tính dùng giám định quân chủ, còn phải đem được đến tên tới truy nã bảng thượng đối. Tam nương thâm giác có lý, ý của người là. Chúng ta đem lệnh truy nã đều tiếp, sau đó giết người. Hứa khai nói, dù sao trốn tránh điểm đại gia, sắt hai ba cái liền có một cái là tội phạm bị truy nã, ta tin tưởng nhiệm vụ này sẽ hoàn thành thực mau. Tam nương vô vô hứa khai vai Ta nhất thưởng thức ngươi như vậy dứt khoát. Ngươi xem lãng heo bên kia xảo nửa ngày còn không có xong. Lưu Lạc Thiên nhai ba người cãi nhau nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Lạc Thiên nhai đi rượu đưa tiền bảo hộ, nhân ra lão đại lập tức tiếp kiến, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ, có gia tạm hóa cửa hàng thiếu bọn họ tiền, làm ba người đi thu nợ. Không trả tiền liền đem cửa hàng tạp. Vì thế ba người đi tạm hóa cửa hàng, lại phát hiện là một cái đáng thương vô cùng lao nhân, cùng một cái hành động thông thả lão thái thái, vì thế ba người mặc cho vụn, trò chơi. Đạo đức tiến hành rồi toàn diện biện luận. Đồng thời Hứa Khai bên này đã xuống dưới, hai người theo đuôi hai người trẻ tuổi tới rồi một cái hẻm nhỏ, Tam Nương hẻm khẩu cắn hạt dưa trông chừng nhìn chằm chằm Tuần Trà binh. Hứa Khai đi lên, U Linh kiếm đánh lén soát rất đối phương hai người một nửa vết, lại bổ một đạo, hai người tử vong. Hệ thống nhắc nhở, giết chết Cố Chấp Tom, Cố Chấp Tom lệnh truy nã hoàn thành. Sa đoạ ra viên danh vọng thêm một, hiện tại vì một. Tam Nương bất mãn nói, ta không có danh vọng, tiếp theo cái ta đồng thủ. Ân Hứa khai gật đầu Hai người lên phố tìm con mồi Lúc này một cái đại hán từ truyền tống trận ra tới Hai người đối xem một cái tiến lên Tam Nương nũng nịu nói Dũng sĩ có thể hay không dạy người ra sử dụng truyền tống trận nha Dũng sĩ làm lơ Tam Nương Đi rồi Tam Nương giận Một câu đầu Cùng hứa khai hai người theo đi lên Một đường theo đuôi đến chiến sĩ doanh địa Hai người bên ngoài chờ đợi một lát Dũng sĩ ra tới chiêu mộ địa phương hướng đi ở trải qua một cái mộ điệu tiểu đạo thời điểm, Hứa Khai cùng Tam Nương đem hắn chặn lại xuống dưới. Kia Dũng sĩ lập tức một sửa lệnh như băng biểu tình, a dua giống nhau nói, hai vị là muốn biết truyền tống trận. Hứa Khai cùng Tam Nương lạnh như băng xem hắn. Bản điệu danh vọng mãn 50, có thể xin trở thành sa đoạ gia viên vĩnh cựu cư dân, vậy có thể sử dụng truyền tống trận. Dũng sĩ nói xong tiểu tâm hỏi, có thể đi rồi sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Từ bỏ, ta còn là chính mình đi. Nhưng Tam Nương thái độ thực kiên trì, Thiểm điện ấm ầm rơi xuống, ma pháp phi dịu ra tay. Dũng sĩ xoay người muốn chạy, hứa khai khu vực giảm tốc độ làm hắn bước đi gian nan. Dũng sĩ hóa thành bạch quang. Tam nương che miệng ha ha cười, ngân thương sắp đầu, còn không bằng nhà ta đi bộ dùng tốt. Tam nương, đều là người một nhà, đừng lao nhớ thương ta a Hứa khai nói, ta tôn hầu tử. Không phải đường tăng. Ha ha. Hảo hảo. Tam nương cười nói, ngươi nha không hợp ta khẩu vị, tượng tiểu ngư như vậy mới ăn ngon. Phấn nộn phấn nộn, một ngụm cắn đi xuống. Phát ra từ nội tâm dên dỉ. Tượng ngươi như vậy, ăn xong rồi ta còn phải tính toán hạ rốt cuộc là ai ăn ai. Ngươi đã đánh bại ta. Hứa khai nói, tới hai cái qua đường. Làm rất lâu. Tam nương nhìn xem phụ cận, nơi này không tồi, nói chuyện yêu đương, giết người cấp của hảo địa phương. Ta tả ngươi hiếu. Ok à. Lưu lạc thiên ngai giận, xảo không để yên Hiện tại mới xoát đến phụ một chút danh vọng. Xoát mãn phụ 50 mới có thể khai chuyển tống trận. Chết đối cá nói, ngươi xem vì này một tích phân, chúng ta đem hai khẩu nữ nhi dết. Lấy tín vật mới áp chế hai lão nhân còn tiền, ngươi không biết xấu hổ động thủ sao. Lưu lạc thiên ngay nói, ngươi chết đến đi bộ bên kia đi. Chết đối cá giận, đi liền đi. Hứa khai vội nói, thiểu ngư. Ngươi bên kia chính là sát một ngụ người, chúng ta bên này là làm diễn môn. Ngươi suy xét rõ ràng sau lại làm quyết định. Chết đối cá nghẹn lại. hứa khai nói Nơi này kêu xa đọa ra viên, lại không phải pháp chế thiên đường. Tiểu ngư, ngươi suy nghĩ nhiều. Tam nương phản đối nói, nhân ra ta thích nhất như vậy có tiết tháo tiểu ngư. Tiểu ngư, ta đỉnh ngươi. Đỉnh. Hứa khai nhìn xem tam nương, hắn thừa nhận chính mình tà ác, nhưng là đối tam nương, ngươi không thể không tà ác điểm tượng. Quả nhiên tam nương chiều hứa khai cởi quyến rũ một chút, hiển nhiên không phủ nhận chính mình dùng ngôn ngữ quay dày chết đối cá. Tâm ngữ hòa hoan không khí hỏi, tam nương, ngươi bên này nhiều ít Tam Nương nói, ta 10 giờ, đi bộ 15 điểm, chúng ta đã trở thành người khác săn giết mục tiêu. Đây là hệ thống nhắc nhở, danh vọng một quá 10 giờ, hệ thống liền nhắc nhở ngươi đã trở thành người khác săn giết mục tiêu. Sa đoạ ra viên quy cụ là, chỉ có săn giết 10 giờ hoặc là phụ 10 giờ danh vọng người, mới có thể đạt được danh vọng giá trị. Truy nã bảng thượng tất cả đều là quá phụ 10 giờ danh vọng, mà lưu lạc thiên ngai nhiệm vụ tất cả đều là đối người tốt xuống tay. Đương nhiên. Hứa khai bên này truy nã nhiệm vụ là giết lung tung, người tốt tỷ lệ tử vong không thua kém người xấu. Hai người từ đường phố chiến thực mau chuyển tới phòng ốc công phòng chiến, chủ yếu là vệ binh quá phiền nhân, vô luận ngươi chém người tốt hay là người xấu, chỉ cần là chém người liền đuổi theo người không bỏ. Phòng ốc liền rõ ràng nhiều, môn một quan, giết sạch, có danh vọng liền lấy, không có danh vọng liền triệt. So sánh với trên đường, phòng ốc cư dân người tốt chiếm đa số. Hai người phát rổ tàn sắt một hộ hộ thôn dân. Bọn họ lệnh truy nã tiền thưởng cũng ở từng bước đi cao. Đồng thời, nữ ba người tổ cũng thuận lợi tới sa đoạn gia viên. Bọn họ tả hữu nhìn xem, thực thượng nói. Ba người đến truy nã bảng kia đem sở hữu lệnh truy nã tiếp. Rồi sau đó nữ phun máu mũi Hứa khai thế nhưng lấy 82 kim cao quài trong đó. Sắt 82 người tốt hoặc là 164 cái người xấu mới có thể đạt tới 82 kim tiêu chuẩn. Nữ kinh đội ngũ dùng tiếng pháp nói, cẩn thận, bộ hành khách ở chỗ này. A cốt dẹp đường, hắn xoát hắn, cùng chúng ta không có quan hệ. Nữ lắp đầu, hắn không thích các ngươi Là không ngại thuận tay giết các người. Nhớ rõ trên mặt, hắn chưa chắc có thể nhận ra tới. A cốt chuẩn bị đầu, chúng ta đây liền xuống tay trước. Nữ gật đầu, có nắm chắc liền xuống tay. A kỳ, người trước hết giết người đến 10 giờ, kéo người lại đầy sát. Ấn. Thánh kỵ sĩ A kỳ hỏi, vẫn là soát cư dân. ân cư dân hảo soát Nữ nói, ta cùng A cốt đánh đi đi dạo. Xem bọn họ đều tới người nào. Hứa Khai soát rất một nhà bốn người, thật đáng tiếc, không có tội phạm bị truy nã. Đang chuẩn bị rời đi, một cái người bịt mặt mở cửa tiến vào, rồi sau đó xem Hứa Khai cùng Tam Nương hai người. Ba người cơ hồ là giống nhau trang điểm, hắc ý áo choàng đen thêm che mặt. Người bịt mặt lấy ra một ngụm đại kiếm, không nói hai lời liền chém lại đây. Thánh kỵ sĩ ra tay. Hứa Khai cùng Tam Nương cho nhau đối xem một cái, phi thường buồn bực. Thánh kỵ sĩ cũng chính là A Kỳ. Nhất kiếm chém vào tam nương trên người, rồi sau đó kinh hãi. Cái này cư dân hảo sinh SS, sinh mệnh như vậy cao, phòng ngự như vậy cao. Lập tức gọi, gặp được cư dân SS, tốc độ. Cư dân còn có SS. Nữ buồn bực. Cư dân cùng bên ngoài dù đã người không giống nhau, bọn họ tuy rằng cấp bậc quá tam chuyển, nhưng là không có trang bị này đó thêm thành, thực dễ dàng xuống tay. A kỳ kinh ngạc, cái này SS sẽ ra bấy dập. G. Còn sẽ u linh kiếm. Là bộ hành khách, cháy mau Nữ vội kêu. Nga. A Kỳ xoay người một kêu đạp lên một cái khác bay dập chúng, bỏ mình đường trường, rơi xuống một trường quyển trục. Hứa khai tò mò cầm lấy quyển trục vừa thấy đại hỷ, thứ tốt ta. Cái gì? Tam nương dối đầu kinh hô, dạ tịch bảo khố vị trí đồ. Đồ thượng vẽ 7 cái bảo khố, trong đó 4 tòa ở dạ tịch thành thị nội, còn có 3 cái bảo khố ở dạ tịch thành thị vùng ngoại thành. Hứa khai bừng tỉnh nói, khó trách cái này người chơi muốn vào xa đoạn gia viên. Nguyên lai like trên tay túm bảo khấu đổ. Sa đoạ gia viên có được phụ cận mấy cái hoang dã truyền thống điểm duy nhất liên tiếp dạ tịch thành thị huyền nhai cầu vợn. Muốn tới thành thị vùng ngoại thành, cần thiết trải qua sa đoạ gia viên. Tam Nương hỏi, này thánh kỵ sĩ là ai à? Thấy chúng ta không chạy cũng không đến mức đầu nước vào chủ động công kích. Không biết. Hứa khai lắc đầu nói, nhưng là thánh kỵ sĩ khẳng định không phải là một người đơn độc hành động. Lưu lạc thiên ngay kêu, Tam Nương, đem nhà ngươi tiểu bạch kiểm rắc đi, chịu không nổi Nhiệm vụ làm không đi xuống. Nơi này kêu sa đoạn gia viên, hắn thế nhưng hướng đạo tạc hiệp hội lao đại yêu cầu làm điểm chính nghĩa nhiệm vụ. Tam Nương nói, chú lùn, ngươi sẽ không chính mình giết người làm nhân ra tiểu ngư ở cửa chờ sao. người đó là nhiệm vụ hình, đại gia chia đều danh vọng. Cẩn thận, có khác người chơi tới. Sa đoạn gia viên lại hung hiểm, cũng so ra kém người trời tới hung hiểm. Giống như mỗi chiếc học gia nói, hủy diệt nhân loại chỉ có nhân loại. Nữ tin tức hứa khai, người giết ta người. A thế nhưng là các người a hứa khai thầm mắng chính mình ốc, trừ bỏ đồ long ba người tổ, trước mắt ít có người chơi khoảng cách long vương dư nghiệt thành thị như vậy gần. trao hỏi một cái, xem ngươi có ý tứ gì? Là đại gia làm chính mình nhiệm vụ, vẫn là trước đua cái ngươi chết ta sống. Nữ bổ sung tin tức, chúng ta am hiểu đánh lén. Ta không ý kiến, ta hi vọng chúng ta nhiều thế hệ đều là bạn tốt. Hứa khai hồi. Ta cũng không ý kiến, kêu ai động thủ trước, ai liền tiểu vương bát bác. Hảo. Một lời đã định. Dựa sạch soát. Hứa khai đã đạt được 40 điểm danh vọng, tam nương cũng có 33 phần nhập trướng. Lưu lạc thiên ngay bên kia đạt thành nhất trí, chết đối cá thông khí, hắn cùng tâm ngựa xuống tay tàn sát ba cánh. Trước mắt cũng đạt tới phụ 10 tới phân, thượng truy nã bảng. Lúc này nữ lại tới tin tức, đồ vật trả ta. Hứa khai hỏi, không còn nói có phải hay không sẽ giết ta. Sẽ. Ngươi có biết hay không cái này bảo khố đổ nhiệm vụ chúng ta tiêu phí nhiều ít đại giới mới lộng tới tay. Nữ nhân là thiệt biến, con phía trước còn nói bạn tốt, xoay người coi như tiểu vương bát. Kỳ thật tiểu vương bát này từ man thiếu đạo đức, không chỉ có là nói người, liền ngươi ba mẹ đều một lưới bắt hết. Ngươi đi tìm chết. Nữ giận. Hứa khai thu tiến đối Tam Nương nói, đến trước đem nữ cùng A-Cốt đánh làm. Ấn. Tam Nương gật đầu, trừ bỏ hứa khai. Bên này bất luận kẻ nào lạc đơn đều không phải hai người liên thủ đối thủ. Nữ tê mỏi, A-Cốt đánh cường đại ngắm bắn bạo đầu thương tổn, liền tính là lưu lạc thiên nhai cũng chính là hai ba mũi tên giết chết. Tam Nương nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước soát mãn 50 phần, mở ra truyền tống trận sau đem đồ tồn đến kho hàng, lại trở về tiêu diệt bọn họ. Có đạo lý? Hứa khai trả lời. Hai người ra dân cư, bên ngoài không có tình huống dị thường. Đi vào đường cái chung, hai người siêu tầm chỗ cao kiến trúc. Nếu không có đoán sai, đối phương khẳng định là lợi dụng cốt cung định vị, sau đó theo dõi biện pháp xuống tay. Cốt cung thương tổn không phải cái, hứa khai một mũi tên bạo đầu liền ném 8 phần nhiều sinh mệnh. Chưa xong con tiếp. chương 394, nụ hôn đầu tiên. Không chỉ có phải để phòng người chơi, còn phải để phòng. Hứa khai bắt tam nương cánh tay lôi kéo, một phen trủy thủ đâm vào tam nương mặt khác một tay trên cánh tay. Một người thích khách xoay người muốn chạy trốn. Tam nương thiểm điện đem này tê mỏi. Hứa Khai ở đường cái không dám ra ưu Linh Kiếm, chỉ có thể ném hỏa tiễn. Vệ binh chạy vội tới, thích khách bị hai bên hợp lực sát thương. Vệ binh đối hai người chơi điểm phía dưới chạy lấy người, tỏ vẻ duy trì bọn họ phản kích hành vi. Lúc này một mũi tên bay tới, chuẩn chuẩn bắn ở Tam Nương trên đầu. Tam Nương sinh mệnh trực tiếp xoát rút cuộc. Hứa Khai kéo Tam Nương ngồi xổm xuống mượn dùng Tả Hữu người tới hiểm hộ, Hứa Khai bắt đầu tìm kiếm mũi tên chi bay tới phương hướng. Tam Nương ăn viên dược mãng, nhai nhanh, thiếu trời a. Hứa khai biên tìm kiếm biên nói, tam nương, ngươi liền mắng chửi người đều mắng như vậy cơ khác Tam nương ha ha cười, tuy rằng lão nương sinh ra đến bây giờ chỉ bị ma quỷ trượng phu khi dễ, nhưng không thể ngăn cản ta ngôn luận tự do sao. Hảo đi, phát tao có lý. Hứa khai thân thể một chán, đem bắn về phía tam nương phi mũi tên trở lại. Rồi sau đó truyền tống mở ra bay về phía quán 3 lầu 2. Lại không tưởng lần đầu tiên truyền tống sau, quán ba cửa sổ lập tức đóng cửa. Hứa khai không dám thí nghiệm truyền tống có thể hay không phá khai khẩn tránh cửa sổ, đệ nhị truyền tống điểm rơi xuống quán ba cửa. Tiến quán ba, lên lầu, đá văn môn, cuốt cung đã không ở hứa khai vội nói, tam nương, chạy. Nào chạy, tùy tiện. Hứa khai biết chính mình chúng điệu hổ ly sơn chi kế, thư nữ khẳng định liền ở phụ cận. Tàn huyết tam nương không phải là nhân gia đối thủ. Tuy rằng phụ cận có vệ binh, nhưng vệ binh tới muốn 10 tới giây, thời gian dài như vậy cũng đủ thư nữ giết chết tam nương. Lưu lạc thiên nhai vừa nghe vội nói, tọa độ 20, dựa lại đây. Hứa khai đẩy ra cửa sổ, thấy 40 mễ ngoại Tam nương. Trước mắt, phát hiện khoảng cách Tam nương chỉ có gần 10 mét khả nghi người. Cái này khả nghi người ở trái cây quán bên cạnh, tay cầm một cây pháp trượng. Không phải thư nữ, hứa khai lập tức hạ phán đoán, tay không trộn vào đá quý thượng, thư nữ không có tốt như vậy tố chất tâm lý. Tiệm tạp hóa lầu 2. Hứa khai một tiếng kê ơ. Tiệm tp hóa lầu 2 một đạo tiệm điện chuẩn chuẩn đánh vào tam Nương trên người Tam nương cắn dược trạng thái miễn cưỡng bất tử nhưng bị tê mọii đường trường mắt thấy đối phương lập tức liền phải lại lần nữa ra tay hứa khai mở ra 78 huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống kỹ năng tiệm tạp hóa cửa sổ chưa quan trực tiếp mở ra truyền thống gọt tới nhà ở nội cùng thư nữ hai người khoảng cách gần 15cm thư nữ trăm triệu không nghĩ tới hứa khai có thể ở trong thời gian ngắn tiến hành 4 truyền thống lập tức cắn răng một cái Tay trái chụp tới hứa khai cái hót hôn sâu. Hứa khai kinh hãi, xoát một tiếng, hắn cùng thư nữ cùng nhau bị chuyển tống đến phó bản trung. Phó bản Trung Quốc Vương ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hai bên trái phải là 99 cấp 5 chuyển vệ binh. Hứa khai cười khổ, trường hợp này chỉ nghe diễn đàn miêu tả quá, chính mình vẫn là lần đầu tiên trải qua. Người chơi diễn xưng là tính thẩm phán. Nhẹ giả khấu trừ trước mặt kinh nghiệm 50, trọng giả phong ID. Thư nữ đối Hứa Khai nói, ngươi bước ta. Hai người cùng chết. Hứa khai nói, ngươi đủ đắc động. Thư nữ căm giận, ta còn là nụ hôn đầu tiên, ta dễ dàng sao? Quỷ tài tin ngươi là nụ hôn đầu tiên. Hứa khai cắn răng, nụ hôn đầu tiên khả năng sẽ dùng đầu lưỡi sao? Đương chính mình là non A. Lại nói, ngươi nụ hôn đầu tiên cùng không quan chính mình điều sự, chính mình là người bị hại. Khu. Quốc vương ho khan một tiếng, căn cứ thế giới phản sắc tỉnh pháp lệnh, căn cứ liên hiệp quốc hiến trường, căn cứ. Liên Ma truyền kỳ ngăn chặn trong trò chơi bất luận cái gì tình yêu hành vi quy định. Liên Ma truyền kỳ sẽ không vì nam nữ giao phối cung cấp bất luận cái gì cơ hội. Cho nên, bổn quốc vương dựa theo quy định đối với các ngươi tiến hành xử phạt. Người chơi thư nữ hôn môi bộ hành khách, nghiệm này vi phạm lần đầu, khấu trừ 4 cấp kinh nghiệm 50. Người chơi bộ hành khách, bị người cường hôn, thư nữ cần thiết ở ba cái tự nhiên nay mai bồi thường bộ hành khách 100 đồng vàng. Cứ như vậy đi, tài kiến. Quốc vương anh minh, hoa ha, ha. Hứa khai cười oai quả nhiên nhân gian có chính khí. Ngắm lại cũng là, nếu không có nhìn rõ mọi việc, kia nữ nhân chính mình không phải trở thành vô địch kỹ năng sao. Ngươi dám chọc tỉ tỉ, tỉ tỉ liền cắn ngươi. Thư nữ vội hô, quốc vương, chúng ta là lưỡng tỉnh tương duyệt. Quốc vương từ từ nói, ngươi đương buồn quốc vương là ngốc tử. Thư nữ nói, tháng trước, có cái nữ hôn nam, không phải cùng nhau bị chém đầu sao. Quốc vương nói, bọn họ là hôn ngôi. Thư nữ hấp hối tránh biện, chính là bát quái bẩn tăng biết nói kia nữ kéo xuống nam trang bị, phát tới hứa khai đọc sách nữ, thâm biểu đồng tình. Tin bắt quái, đến vĩnh sinh. Quốc vương nói, buồn quốc vương rất bận, lại bắt một đôi. Đi thôi đi thôi. Dứt lời vung tay lên, hai người bị truyền tống ra phó bản. Thư nữ vừa thấy chính mình kinh nghiệm bị khấu 50 rớt cấp, còn muốn bồi thưởng mỗi tiểu nhân đắc chí nam nhân túi 100 kim, lập tức nước mắt đều rơi xuống. Nước mắt là vì nữ nhân đệ nhị vũ khí, hứa khai không cười, thở dài nói, hà tất đâu. Thư nữ treo nước mắt nói, thế nhưng còn có như vậy yêu cầu. Hứa khai bị trọc cười nói, mội tử, kia không được, người có miệng thối. Đi rồi. Dứt lời chạy lấy người. Người mới có miệng thối. Thư nữ mặt đỏ bừng, A một hơi. Rồi sau đó tỉnh ngộ liền tính chính mình có khẩu khí, ở trong trò chơi cũng là tươi mát hương vị. Vương bắt đàn, thư nữ thẹn quá thành giận muốn đuổi theo. Đột nhiên Linh Quang vừa hiện, đem chân thu hồi tới, lấy ra một kiện rác rưởi trang bị ném xuống đất. Bạch quang một sơn, bấy dập bị phá hư. Thư nữ giận dữ, vô sỉ nam nhân thúi. Chiếm chính mình tiện nghi thế nhưng còn muốn sát chính mình. 50 kinh nghiệm, thư nữ đau lòng và phần. Hiện tại cấp bậc rất 50 kinh nghiệm, không có 7-8 thiên là luyện không trở lại. Thư nữ là một bụng hỏa không địa phương phát tiết. Lúc này lưu lạc thiên ngai đẩy cửa ra, vẻ mặt thành khẩn đối thư nữ nói, thực xin lỗi, có người kêu ta tới giết người. Dơ tay lên, gió lốc chi truy ném đi ra ngoài. Nhân loại quốc vương vẫn là anh minh. Đối mặt Tam Nương dò hỏi hứa khai trôi đi đến địa phương nào đi, hứa khai liền như vậy một câu trả lời, còn phải cẩn thận cuốt cung, ra hỏa này lực công kích rất mạnh, ra bạo kích chính là tàn huyết. Tâm ngữ đám người ở kinh đội ngũ trả lời, đã biết. Hứa khai tiếp tục xoát phân, không nghĩ tới xoát đến 45 danh vọng liền không thể đi lên. Vì thế ở dò hỏi vệ binh sau, hứa khai đi tới phòng nghị sự. Một vị trưởng lao tiếp kiến rồi hứa khai nói, dũng sĩ, muốn tại nơi đây định cư cần thiết trợ giúp chúng ta hoàn thành hạng nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Như vậy, cư dân nhóm mới biết được ngươi thành ý. "Hảo." Hứa Khai trả lời. "Bao nhiêu người mạo sinh mệnh nguy hiểm nhập cư trái phép còn lấy không được quyền tạm trú." Sa Đoạ Gia Viên kiến tạo ở cô phong chi đỉnh, tứ phía đều là Huyền Nhai. Nguyên lai dạ tịch chỉ cho nên không chiếm lãnh Sa Đoạ Gia Viên, là bởi vì Sa Đoạ Gia Viên đã chịu Bạch Long Tư đặc tạp che chở. Bạch Long Tư đặc tạp cư trú thương xót thần điện ở Sa Đoạ Gia Viên Huyền Nhai cái đấy. Trưởng lão hy vọng Hứa Khai có thể thay thế bọn họ đi trước Thương Suất Thần Điện đưa lên Sa Đoạ Gia Viên chúc phúc. Hứa Khai lập tức nghĩ tới chính mình hai nhiệm vụ, một cái là đưa Lam Tháp Long lên cấp tư tạp, một cái là đi trước Thương Suất Thần Điện đạt được bảy đại thần thạch Thương Suất thần thạch. Trường Lao tiếp tục giới thiệu, muốn mở ra Sa Đoạ Gia Viên truyền tống trận, yêu cầu từ Thương Suất Thần Điện đạt được chấp thuận. Bởi vì cái này truyền tống trận là Thương Suất Thần Điện lực lượng. Nguyên bản Sa Đoạ Gia Viên dựa vào ba đạo tắc hàng có thể tới Huyền Nhai cái đáy Thương Suất Thần Điện. Nhưng một năm trước, ngọn núi chung Di chuyển tới một đám con rưng khổng lồ, vô số dụng xi chết ở con rưng khổng lồ trong tay. Căn cứ Sa Đoạ Gia Viên cùng Dạ Tịch Hiệp Nghị, Sa Đoạ Gia Viên chỉ cần vẫn luôn cung phụng Bạch Long tư là tạp, bọn họ liền không chiếm lãnh Sa Đoạ Gia Viên. Trưởng lão Hoài nghi con rưng khổng lồ là Dạ Tịch cố ý di chuyển ở đây, ngăn cản mọi người chiều bái thương xót thần điện, lấy xe rách cùng Sa Đoạ Gia Viên hiệp nghị, hoàn toàn chiếm L. Nhờ Sa Đoạ Gia Viên, Hứa Khai nghi hoặc hỏi, Dạ Tịch cũng là Long Di Bạch Long Tư đặc tạp là thiện lương long loại, hắn có được cường đại vũ lực, thương xót thiên hạ lòng dạ. Chính là hắn kiến tạo sa đọa gia viên cung né tranh chiến hỏa mọi người sống ở dạ tịch sợ hai tư đặc tạp vũ lực, cho nên cũng không có chiếm lĩnh gia viên. Bọn họ binh lính chỉ có thể từ gia viên vùng ngoại thành thông qua. Hứa khai hỏi, tắc hàng ở đâu? Ở vùng ngoại thành đông nam vị trí. trưởng Lao nói, ba đạo tác hàng, kỳ thật là ba loại hạ huyền nhai nhân công nguyên thủy công cụ. Đạo thứ nhất, một cái dây thường. Đạo thứ hai, một cái thang dây tử. Đạo thứ ba, được khảm ở huyền nhai trên vách, nửa thước lớn lên khoan 30cm san bằng một phiến tạo thành vô tay vịn cây thang. Ba đạo khoảng cách rất xa, lựa chọn một đạo, cho dù có truyền tống, cũng vô pháp tới mặt khác một đạo. Tam nương dối đầu xem huyền nhai, sâu không thấy đáy, trong lòng ngỡ ra khí lạnh, ta khủng cao, không thể bổi ngươi đi xuống. Chết đôi cá nói, ta đi. Lưu lạc thiên nhai khinh bỉ, người đi có dám dùng, ta đi. Tâm ngữ đi sao? Tầm ngữ ngẫm lại nói, ta đi nói, ta muốn thang dây tử. Lưu lạc thiên ngai sát đem mồ hôi lạnh, ta đây muốn dây thường. Hứa khai cười khổ, ta đây chỉ có thể tuyển một cây thang. Một cây thang nhất nguy hiểm, bởi vì không có bất luận cái gì phòng hộ phương tiện. Từ một cái cây thang nhảy đến một cái khác cây thang, tuy rằng chỉ có một mét khoảng cách, nhưng lại muốn lớn lao dũ khí. Đây chính là ở trên vách núi nhảy múa ba lê. So sánh với dưới, an toàn nhất là thang dây tử, chân có thể dẫm tay có thể chảo còn có thể đằng ra một cái tay tới công kích mục tiêu. Dây thừng cũng không tồi, ở trò chơi không có thể lực hạn chế, một tay bắt lấy liền có thể chậm dãi chiều trượt xuống. Tâm ngữ đảo cũng tưởng đem thang dây tử nhường cho hứa khai, rốt cuộc nàng cùng lưu lạc thiên nhai đều không có tư cách mở ra chuyển thống trận. Nhưng là, hạ đến huyền nhai sau rất có thể có trang ác chiến, cho dù không có, còn phải đối phó đến từ không chung con ưng khổng lồ Liền hứa khai một người đi xuống, chỉ sợ rất khó thông qua. Hứa khai đối hai người gật đầu. Cố lên! Hai người mạo hiểm hạ huyền ngai, tự nhiên là trợ giúp chính mình. Bởi vì hai người không có bất luận cái gì chỗ tốt, tử vong sau bên này danh vọng liền bạch soát, muốn một lần nữa trải qua vài đạo trạm kiểm soát mới có thể tới. Hơn nữa liền tính hoàn thành nhiệm vụ, hứa khai có thể truyền tống trở về, bọn họ phải về tới còn phải một lần nữa mạo hiểm leo lên huyền ngai. Hứa khai thả người nhảy dựng từ trên vách núi nhảy đến tấm ván gỗ thang thượng, rồi sau đó ổn định thân hình. Lại nhảy dựng. Rơi xuống tiếp theo dài thang lầu thượng Dùng sức quá mánh Hứa khai vội vàng ngồi xổm thân đôi tay xoay một thang Hít sâu Ổn định cảm xúc sau lại nhảy Lần này lực lượng dùng nhỏ Hứa khai nhanh tay lẹ mắt tay rỗi ra bắt được một thang Hai chân treo không Gian nan bỏ lên trên cây thang Đây là liệu mạng A Nếu đem huyền nhai xóa 30cm khoan 50cm lớn lên tấm văn gỗ Cây thang khoảng cách 1m Từ thượng chiều hạ nhảy kỳ thật cũng không khó Nhưng bỏ thêm huyền nhai bối cảnh Ta đại đại không bình thường. Hứa Khai từ chính mình vị trí có thể thấy tâm ngữ đang ở tay chân cùng sử dụng hạ nút chai thang. Mặt khác một bên Lưu Lạc Tiên Nhai nhìn không thấy, nhưng căn cứ đội ngũ hội báo, Hứa Khai là chậm nhất một cái. Chương 395: Huyết chiến hùng ưng. Đầu gỗ cắm ở huyền nhai cấu thành cây thang là thành xoắn ốc chuyển hướng hạ kéo dài, khoảng cách bất biến, lý luận thượng chỉ cần dùng đồng dạng lực lượng liền có thể bảo đảm an toàn tới. Hứa Khai từ sợ đầu sợ chân đến thuần thục chỉ tiêu phí 3 phút. Kế tiếp chính là có tiết tấu nhảy lên 5 phút đồng hồ sau hứa khai nhảy lên chết lặng mà lúc này chính là dễ dàng nhất xảy ra chuyện thời điểm hứa khai nhảy lên thình Linh phát hiện này khối ván cầu khoảng cách nhân thể chỉ có 70 cm chính mình đã nhảy ra tấm ván gỗ vội chung không loạn hứa khai truyền Tống trở lại tấm ván gỗ thượng rồi sau đó sát đem m mùa hôi lạnh đánh lên hoàn toàn tinh thần lại qua 2 phút hứa khai ngẩn đầu nhìn không thấy huyền nhai cũng nhìn không thấy đáy cốc lúc này một trận ưng Minh chuyển đến Hứa khai ngẩn đầu vừa thấy, đối diện huyền nhai ba cái điểm đen chiều bên này mà đến. Điểm đen tới gần nhìn kỹ, không phải con ưng khổng lồ lại là cái gì. So chi tảng sáng thành phố ngầm con ưng khổng lồ, bên này con ưng khổng lồ thân thể bề ngoài một tầng kim loại sắc, thoạt nhìn càng thêm kiên cố cùng hương mãnh Hứa khai xem chuẩn thời cơ, ném ra hàng Long Lan quang bao vây tam ưng chiều huyền nhai cái đáy rơi xuống. Lưu lạc thiên nhai nhả ra đại khi nói, Nương, so với ta tưởng muốn đại trị. Thứ này muốn bắt một con đương tọa kỵ, khẳng định sẵn chết. Tâm Ngư nói, cẩn thận, lại tới nữa. Lại là một trận ương mình, tam điểm đen đánh sâu vào mà đến, phân nhào hướng ba cái con ngồi. Hứa Khai không dám lại hạ, U Linh kiếm thả ra, chạm dứt con đương khổng lồ 20% sinh mệnh. Con đương khổng lồ vô vị đánh tới, hai móng chụp vào Hứa Khai. Hứa Khai múa may pháp trượng, một đạo tường đá từ tấm ván gỗ bay lên khởi, con đương khổng lồ một đầu đánh vào tường đá thượng, lập tức hôn mê chiều hạ truy lạc. Lưu lạc thiên ngai cũng có thủ đoạn, gió báo chi truy tạp qua đi, con ưng khổng lồ hôn mê rơi xuống huyền ngai. Tâm ngữ tắc muốn phiền thoái rất nhiều, nàng không có khống chế pháp thuật hoặc là kỹ năng. Chỉ có thể đằng ra một cái tay bắt pháp trượng ném tiểu hỏa cầu. Đại hỏa cầu sát thương tinh chuẩn chủ yếu dựa vào rơi xuống đất sau nổ mạnh. Tiểu hỏa cầu tắc cụ bị nhất định tốc độ cùng truy tung năng lực. Con ưng khổng lồ ăn mấy viên hỏa cầu, hung hăng va chạm tâm ngữ, tâm ngữ kinh hãi người ngửa người xuống May mắn chân phải quải trụ nút chai thang lúc này mới không có làm bi kịch phát sinh. Con ưng khổng lồ bay lượn trở về. Một lần nữa tỏa định tâm ngữ. Lần này dùng chính là móng nuốt, hai móng tề hạ, tâm ngữ sinh mệnh rơi xuống 20%, ở vào đổ máu trạng thái. Tâm ngữ vội la lên, ta không được. Hứa khai nói, Lưu Tinh Hỏa Vũ A. Ở giữa không chung dùng lưu Tinh Hỏa Vũ. Tâm ngữ hỏi lại một tiếng, Lưu Tinh Hỏa Vũ chủ yếu sát thương cùng đại hỏa cầu cùng loại chủ yếu dựa vào thiên thạch rơi xuống sau hình thành sóng địa chấn, còn có khu vực nội thiêu đốt. Nhưng không có thời gian tưởng quá nhiều, con đưng khổng lồ xoay người liền đã trở lại. Tâm ngữ cắn răng liền dùng Thượng Lưu Tinh Hỏa Vũ, 40 mễ triển khai bao trùm oanh tạc. Con đưng khủng lô ở Lưu Tinh Hỏa Vũ trung bị giảm tốc độ, nhưng là lại linh hoạt né tránh từng viên rơi xuống thiên thạch. Hứa Khai ở bên cạnh nhìn nói, tập trung hỏa lực ở chính mình trước mặt, làm nó đâm tiến vào. Hảo. Tâm nữ đem hỏa lực vòng kéo đến trước mặt, quả nhiên Con ưng khổng lồ đụng vào hỏa lực vong chung, giấy rùa hai hạ, bị một viên thiên thạch trực tiếp đánh trúng, kêu rên rớt xuống huyền ai. Tâm ngữ vướt vẽ hạ chính mình ngực, tuy rằng thường xuyên qua lại cũng không kịch liệt, nhưng liên tiếp đều là ở sinh tử tuyến nộp lên phong. Lại một tiếng ưng mình, tâm ngữ suýt nữa khóc, có lầm hay không, chính mình lưu tinh hỏa vũ còn cần làm lạnh thời gian. Các người diều hâu liền không cần làm lạnh vài phút sau. Bất quá này chỉ con ưng khổng lồ cùng ba người tưởng đều không giống nhau, là một con màu hoàng kim con khổng lồ Cái đầu so phía trước còn muốn đại. Lưu Lạc Thiên Nhai nói, "Cẩn thận, ra SS." Con đưng khổng lồ nhào hướng Lưu Lạc Thiên Nhai. Lưu Lạc Thiên Nhai gió lốc chi truy ném ra, con đưng khổng lồ chúng chiêu, hôn mê rơi xuống. Nhưng một giây nửa sau, thân thể một tránh, thế nhưng một lần nữa lên không. Nguyên bản đắc ý Lưu Lạc Thiên Nhai đại kinh thất sắc băng to, "Mị Ma." Cầm cây bữa chuẩn bị nên chiến, rốt cuộc đòn nghiêm trọng choáng váng xuất vẫn là rất cao. Nhưng không ngờ con đưng khủng lỗ không hề công kích Lưu Lạc Thiên Nhai. Ngược lại bay đến Lưu Lạc Thiên Nhai trên không, hai móng ở trên vách núi một chảo, một mảnh sơn thể bị nảy chảo ra, hơn 10 khối đá vụn tạp lạc mà xuống. Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không phải không có thủ đoạn, đá vụn rơi xuống hét lớn một tiếng, khởi động liệt địa kích, liệt địa kích sinh ra cường đại sóng xung kích, đem đá vụn toàn bộ chấn động đi ra ngoài. Con đưng khổng lồ xoay quanh kêu to, đột nhiên giống như một viên đạn pháo giống nhau tạp hướng Lưu Lạc Thiên Nhai. Lưu Lạc Thiên Nhai cười khổ, ba người, ngươi nha liền khi dễ ta. Đột nhiên sử dụng sinh mệnh chuyển hóa tốc độ kỹ năng hành quân cấp tốc, set bò cao nhị gần 10m. Con đưng khổng lồ một đầu đánh vào trên vách núi, đảo quanh rơi xuống Huyền Nhai. Nhưng SS chính là SS, 3 giây thời gian, con đưng khổng lồ lại chu lên đã trở lại. Lưu Lạc Thiên ngai chỉ con đưng khổng lồ thể, lại tìm ta, ta liền nguyền rủa ngươi không láo bà. Tâm ngư mắng, chú lùn, như vậy ngon độc. Xem Lưu Lạc Thiên Nhai nguyền rủa vừa ra, con đưng khổng lồ quả nhiên không hề tìm Lưu Lạc Thiên Nhai phiền toái. Chuyển hướng về phía đã chiều hạ đi bộ rất xa tâm ngữ. Vướng. Hứa khai huyết phương pháp lực làm lệnh hàng Long làm quang soát đi ra ngoài. Con ưng khổng lồ bị bao vây trong đó rơi xuống mà xuống. Hứa khai thấy con ưng khổng lồ lần này rất vô tung vô ảnh. Tam nương nghe nói tình hình chiến đấu thở dài, rốt cuộc phát hiện còn có nam nhân so với ta còn sẽ chơi điểu. Ba cái người chơi suýt nữa rời tay bỏ mình. Chết đối cá buồn bực hỏi, tam nương ngươi cũng sẽ chơi điểu a Dùng cái gì kỹ năng? Tam nương mỉm cười, đi, chúng ta tìm cái không ai địa phương lại nói. Chết tam nương, không cần dạy hư ta đệ đệ. Tâm ngữ la hét. Tam nương ha hả cười, là dạy dỗ bị ta khi dễ tổng so với bị người khác khi dễ hảo, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Chết tam nương tâm ngữ mười mắng một câu, một tiếng ưng minh từ lòng bàn chân chuyển đến. Tâm ngữ kinh hãi, đi bộ, người cái gì phá kỹ năng, chỉ duy trì 10 giây. Nhân ra là S, miễn dịch một đồng lớn. Hứa khai hàn một cái. Hồng Long ít nhất còn có thể vây chết 30 giây, này Hoàng Kim con ưng khổng lột như thế nào chỉ vây chết 10 giây? Đương nhiên, nói như vậy không chế pháp thuật đối S.S. tác dụng đều phi thường hữu hạ, Hồng Long năng lực cường, nhưng đều không phải là S.S. hứa khai nói, hạ, hạ. Ai bị dây dưa liền chính mình giải quyết, không thể bị như vậy kéo chết. Hảo. Tâm ngữ dứt khoát trả lời, nàng đã thấy rõ ràng, con ưng khổng lồ lần này công kích mục tiêu là hứa khai. Hứa khai đối phó con ưng khổng lồ thủ đoạn liền nhiều Con ưng khổng lồ đầu tiên là chế tạo đá vụn. Nhưng hứa khai địa hình là xoắn ốc chuyển thang lầu, đại bộ phận đá vụn đều bị thang lầu cản trở xuống dưới, thiếu bộ phận chảo chết tấm ván gỗ chịu đựng liền đi qua. Con ưng khổng lồ xoay quanh, toàn thân run lên, vô số lông chim bắn ra. Hứa khai khởi tường đá, vùng bùn một trận động tĩnh. Tường đá không có việc gì, con ưng khổng lồ biến thành dụng lông ưng. Sau đó dụng lông ưng liền không làm, nhào hướng hứa khai. Hứa khai tái khởi tường đá. Con ưng khổng lồ một đầu đụng phải đi lên rơi xuống mấy giây. Vì thế con rưng khổng lồ thực tức giận, nó không hề tới gần Hứa Khai hoặc là người chơi khác. Dừng lại ở giữa không chung dùng sức chụp đánh cánh. Hứa Khai đám người lập tức cảm giác được huyền nhai sức gió đột nhiên tăng mạnh, nhất ghê tởm chính là này phong một hồi là đông nam phong, một hồi là tây bắc phong. Dần dân phong càng lúc càng lớn, cắt bay đá chạy, một mảnh xám xịt, người chơi tầm nhìn chỉ có 5m xa. Nay đối với Lưu Lạc Thiên nhai cùng tâm ngữ tới nói, quan hệ cũng không lớn. Nhưng Hứa Khai liền thảm Hắn là muốn nhảy xa. Phong không lớn đảo không sao cả. Nhưng phong một đại lại thời khắc chuyển biến hướng gió, nhảy hai cái bậc thang, hai lần gặp nạn Tâm ngữ nói, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tưởng thỉnh giáo hạ nào đó người thông minh. Lưu lạc thiên ngai vội nói, ai tìm ta? Ha ha. Tâm ngữ che miệng cười, người nào đó, bên này ba điều tác hàng, cũng không có nói một cái tác hàng chỉ có thể thừa nhận một người. Vì cái gì các ngươi đều không đi nhờ nút chai thang đâu. Như vậy chúng ta ba người không chỉ có không sợ gió to, còn có thể cho nhau dùng kỹ năng bảo hộ. Lưu lạc thiên ngai ngẫm lại sau hồ, đi bộ. Có người tìm ngươi. Hứa khai thở dài, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Vậy ngươi cố lên, ta đã thấy huyền nhai cái đáy. Tâm ngữ đội trưởng nửa đường. Hứa khai bất đắc dĩ, chính mình mới đi rồi một nửa đầu. Này đáng chết dụng lông ưng. Xem dụng lông ưng biểu hiện, tựa hồ vẫn luôn chuẩn bị đem máy quạt do sự nghiệp tiến hành rốt cuộc chính mình cái này vai chính không đi xuống. Hai cái vai phụ chạy nhanh như vậy làm gì? Hứa Khai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy dựng, đột nhiên hướng gió thay đổi, Hứa Khai bị đưa ra tấm ván gỗ ngoại. Hứa Khai vội vàng chuyển tống trở về. Hứa Khai đứng ở tấm ván gỗ thượng, thân thể vừa động, hướng gió đột nhiên chuyển biến. Hứa Khai ha ha cười, Phòng trừng sức gió sau nhảy đến tấm ván gỗ thượng. Dũng lông ưng một tiếng phẫn nộ kêu to. Biểu đạt đối Hứa Khai chơi điều bất mãn. Hứa Khai động hướng gió bất biến. Hứa Khai lại động, hướng gió thay đổi, Hứa Khai nhảy đến tiếp theo cái bậc thang. Con đưng khổng lồ ấn lệ giận minh tỏ vẻ bất mãn. Hứa Khai trực tiếp cầu nhảy dai. Con đưng khổng lồ giận minh tỏ vẻ kháng nghị. Hứa Khai động, hướng gió thay đổi, Hứa Khai nhảy. Con đưng khổng lồ giận minh tỏ vẻ nghiêm trọng chú ý. Ta nhảy ta nhảy. Hứa Khai như vậy vui đùa con đưng khổng lồ, nhẹ nhàng một đường chiều hạ. Con đưng khổng lồ thực tức giận, nhưng sinh khí về sinh khí, mỗi lần đều mắc nhưu. Trải qua 15 phút chơi điểu, Hứa Khai thành công thấy huyền nhai cái đáy. Kế tiếp liền không có cái gì khó khăn, Hứa Khai liền cái truyền tống an toàn rất xuống. Con ưng khổng lồ vừa thấy người đều đi hết, chính mình bao cũng rất hết, vô vô cánh cũng đi rồi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, còn phải đối phó tiếp theo phê người chơi đâu. Ba người hội hợp, trước mặt là hai tòa ngọn núi bao kẹp khe sâu, trung gian có không ít tinh anh quái vật, một đám thực lực không tầm thường, đều có kẻ báo thù năng lực. Đáng tiếc đều là đơn binh tác chiến. Tám người chơi lại đều thuộc về cao thủ hàng ngũ, tổ đội một soát, từng con quái vật ra xuống. Thu hoạch hai kiện ám kim trang. Thương đương không tồi hồi báo. Ra Khe Sâu là một tòa chỉnh thể màu trắng nham thạch xây dựng mà thành thần điện. Thần điện trên có khắc đầy các loại cổ quái văn tự, cửa có một cái mặt ủ mày hê thú nhân. Tiến lên đối thoại, nguyên lai like một đám đoán linh chiếm cư thần điện, thương xót thần điện Bạch Long Tư đặc tạp vì bảo hộ thương xót thần thạch không tuân thủ khinh nhẫn, vì thế đem chính mình phong bế ở thần điện mất hết. Hứa khai nghi hoặc hỏi, ai như vậy cường, đem tư đặc tạp đều đánh bại. Thú nhân trả lời, là tư đặc tạp. Nani, cái gì? Tam người chơi không hiểu ra sao. Thú nhân giải thích rốt cuộc làm tam người chơi minh bạch, dùng hiện đại lời nói tới nói, mỗi người trong lòng đều ở một cái ma quỷ cùng một cái thiên sứ. Bởi vì tư đặc tạp đối thế giới quan cầm thương xót thái độ, vì thế hắn nội tâm ma quỷ không làm. Có được như thế lực lượng cường đại như thế nào có thể chỉ khốn thủ ở một chỗ bảo hộ những cái đó hèn mọn sinh vật đâu. Vì thế Tư đặc Tạp oán linh sinh ra, nó oán hận Tư đặc Tạp không làm. Vì thế cùng mặt khác sinh vật oán linh bá chiếm Thương Sốt Thần Điện, hơn nữa yêu cầu Bạch Long Tư Đạc Tạp giao ra Thương xót Thần Thạch. Bạch Long Tư Đạc Tạp tắc bởi vì Thương xót tâm thái bị đối phương bắt góc, ngươi tiêu diệt oán linh, ngươi liền không thương xót, bởi vì ngươi làm lơ oán hận tồn tại. Vì thế Bạch Long Tư Đạc Tạp liền đem chính mình phong bế ở mật thất. Cái này thú nhân vẫn luôn là Thương xót Thần Điện thành khí giả, oán linh đuổi đi Tư Đạc Tạp sau, hắn cũng bị oán linh đuổi đi ra Thương Sốt Thần Điện. Ba cái người chơi đẩy ra thương xót thần điện đại môn, tiến vào thương xót thần điện. Có chút đồ vật sớm hay muộn muốn rượi vũ lực giải quyết. Thần điện ghế trên, một con phòng trường chỉ có bảy mẹ cao bạch long ngồi xếp bằng ở ghế trên, trung ương là hồng địa thảm, hai bên trái phải lặng lặng hầu lập các chủ tộc. Nay đó tối đầu, thân ảnh có điểm hư hảo, ngẫu nhiên nhìn về phía ba người ánh mắt, mang theo lạnh như băng cửu thị. Tựa hồ ba người thiếu bọn họ tiền giống nhau. Tâm ngữ nhỏ giọng nói, thực không hiếu hảo a. Ghế giữa thượng bạch long nói, Các ngươi là ai? Hứa khai nói, chúng ta là sa đoạ gia viên phái tới tiếp thu tư đặc tạp chúc phúc dũng sĩ. Dũng sĩ? Ha ha ha! Bạch Long toàn thân run rẩy. Ha ha! Tả hưu đi theo cùng nhau cười nạo. Bạch Long vung lên móng đuốt, đại gia tiếng cười đình chỉ. Bạch Long nói, các ngươi hận quá sao? Cưu hận là lực lượng can nguyên, chỉ có cưu hận mới có thể phát huy người lớn nhất tiềm lực, cưu hận cụ bị hủy diệt hết thể lực lượng. Trở thành ta tín đồ Ta sẽ cho các ngươi thuộc về dung sĩ tư cách." Hứa Khai hỏi, "Trở thành tín đồ phía trước có thể hay không trước khai thông truyền tống trận, làm cho chúng ta kiến thức hạ cửu hận lực lượng?" Bạch Long trầm mặc một hồi, "Khai thông truyền tống trận sau, ngươi có thể hay không đổi ý?" Hứa Khai cười, đổi ý, ngươi không phải có được hận chúng ta quyền lợi sao? Cái này làm cho lực lượng của ngươi tiến thêm một bước thăng hoa. Có đạo lý." Bạch Long ngâm lại vùng lên móng vuốt, một cái giản tế chậm rãi từ tứ phía dâng lên, xuất hiện ở ba cái người trời trước mặt. Lưu lạc thiên ngai kích động nói, ba cái giản tế A. Giản tế thượng có 3 cái tín vật. Chớ có sở. Hứa khai cười ha hả đối Bạch Long nói, nếu ta không có đoan sai, một sở này tín vật, chúng ta ba người lập tức liền thành ngươi tín đồ. Trở thành tín đồ sẽ như thế nào? Sẽ chết còn có thể như thế nào? Bạch Long cười ha ha, cười ước chừng 10 giây sau nói, ta vẫn luôn cho rằng để cho người khác cựu hận ta, so với ta cựu hận người khác muốn hảo. Các ngươi trở thành ta tín đồ. Liền có thể tượng bọn họ giống nhau, mỗi ngày cửu thị ta, lại không rời đi ta. Hứa khai thở dài, người ý tứ là người không có năng lực giúp chúng ta khai chuyển tống trận. Chúng ta đây chỉ có thể tìm chân chính có năng lực tư đặc tạp. Ta chính là tư đặc tạp. Bạch Long đột nhiên phẫn nộ lên, các ngươi muốn chuyển tống trận phải không? Cho các ngươi cũng không phải chỉ có tư đặc tạp có lực lượng như vậy. Dứt lời, ba đạo quang mang bao phủ ba cái người chơi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, mở ra xa đoạ ra viên chuyển tống trận. Mỗi ngày chỉ có thể đơn hướng chuyển tống hướng xa đọa gia viên một lần. Đạt được xa đọa gia viên cư dân thân phận. Hoa! Lưu lạc thiên ngai đại hỷ, tam nương, ta khai chuyển tống trận. Cái gì? Chết đối cá cùng tam nương đồng thanh hỏi. Tâm ngữ chứng thực, đúng vậy, chúng ta đều khai. Một ngày chỉ có thể truyền tống một lần xa đọa gia viên, hơn nữa đạt được cư dân thân phận, có thể tùy thời ra vào gia viên. Tam nương thống khổ nói, ta hảo hối hận. Chết đối cá hỏi, ngươi không phải khủng cao sao Lao nương mới không khủng cao, chính là tưởng lưu lại đùa giỡn ngươi. Tam nương hối hận không kịp, thời gian hoa, người không chơi đến, nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chưa xong con tiếp. chương 396, Vượng thần bản sắc. Bạch Long nào biết ba người đang ở khoe ra chia của, thấy ba người không nói lời nào, không kiên nhẫn quát, các ngươi đã gặp qua lực lượng của ta, đến đây đi, trở thành ta tín đồ. Hứa khai nói, ngươi hảo, là cái dạng này, ta bên này có cái nhiệm vụ muốn gặp tư đạt tạp. Là dòng nước thác ta chuyển giao cấp bạch Long Tư đặc tạp một mảnh Long Lân. Trở thành ta tín đồ, nguyện vọng của người đều có thể thỏa mãn. Lưu Lạc Thiên ngai kênh đội ngũ nói, đi bộ à, tuy rằng thứ này không phải thứ tốt, nhưng dù sao cũng là thần Long A có phải hay không có thể suy xét hy sinh hạ thân phân thành toàn hắn. Hứa khai lắp đầu, không hiểu được trở thành hắn tín đồ sau sẽ như thế nào. Một cái thong thả lại suy yếu thanh âm chuyển đến, không cần nghe tin đoán Linh lời nói. Bọn họ trong lòng chỉ có cứu hận. Bọn họ sẽ dẫn đường ngươi đi hướng Cửu Hận con đường. Cửu thị bên cạnh ngươi mỗi người. Lưu Lạc Thiên ngay vội hỏi, "Cụ thể?" "Cụ thể chính là mỗi ngày có một giờ thân thể ở vào không hoàn toàn khống chế trạng thái, nếu ngươi đối người nào đó sinh ra cửu hận, Hoán Linh liền sẽ không chế thân thể của ngươi đối người nào đó tiến hành công kích." Bạch Long đột đáp, "Cửu hận dưới lực công kích gấp 3. Đến đây đi, tiêu diệt ngươi kẻ thù, dùng ngươi oán hận hóa thành lợi kiếm, đem ngươi kẻ thù tâm đảo ra bình ổn ngươi lựa giận." Gấp 3. Lưu lạc thiên ngai xem hứa khai, tim đập thình thịnh nói, trước mắt ta cửu thị liền phong định vi liên. Hứa khai khinh bị, ngươi cùng phong định vi liên ở thành thị tương nộ, sau đó ngươi mạnh mẽ ra tay, vệ binh nháy mắt tới, ngươi liền tính gấp 10 lần lực công kích cũng vô dụng à. Lưu lạc thiên ngai sát đem cái chán mồ hôi lạnh, chính mình như thế nào đem vấn đề này cấp đã quên. Lưu lạc thiên ngai đối bạch lòng nói, chúng ta vẫn là không lo tín đồ hảo. Ngu xuẩn nhân loại, có cường đại vũ khí không để dùng Bạch Long nói trở mặt liền trở mặt, hét lớn một tiếng, hoán linh nhóm, bọn họ vũ nhục các ngươi kính yêu Bạch Long, tiêu diệt bọn họ, tù binh bọn họ linh hồn. Vũng. Tả hưu hai mươi mấy người đồng thanh hét lớn một tiếng, lấy ra vũ khi đối ba người đấu võ. Nói đánh là đánh. Hứa khai xong bấy dập hạ, rồi sau đó tưởng đá bốc xếp và vận chuyển tâm ngữ đi lên. Lưu lạc thiên nhai vung tay, năm đem cây búa ném đi ra ngoài, năm cái lập vượng. Tâm ngữ tế khởi lưu tinh hỏa Vũ bắt đầu v Bạch Long hét lớn một tiếng, một cái phủ du tòa nhà hình tháp bị hắn ném ra. Này tòa nhà hình tháp là trang bị thăng cấp Phó bản khiêu chiến tòa nhà hình tháp, này phân thiện lượng chi tháp cùng tà ác chi thư tháp. Bạch Long ra tay khẳng định là tà ác chi thư tháp, mặt trên vật nhỏ khống chế tòa nhà hình tháp, ném ra đại hỏa cầu. Hứa Khai U linh chiến kiếm ném ra, cuối cùng nhất kiếm bắn thẳng đến tòa nhà hình tháp, này tòa nhà hình tháp rất huyết tăng thành. Bạch Long bắt đầu đọc lấy tiến độ điều, 5 giây lúc sau lại một cái tòa nhà hình thắp đặt ở nó trước mặt. Kia suy yếu thanh âm vang lên, cứu hận là vô pháp vĩnh viễn tiêu diệt, hắn sẽ vô hạn diễn sinh." Tiêu diệt một loại cứu hận, tất nhiên chế tạo ra mặt khác một loại cứu hận. "Dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta đều chết chắc rồi." Lưu Lạc Thiên nhai hỏi. Hắn phát hiện đoán linh hồi huyết tốc độ kỳ mau, ít nhất so với chính mình tiêu diệt sinh mệnh hồi huyết muốn mau. "Đánh bại ta đoán linh, ta mới có thể ra tới Sư Tán đoán linh." "Có ý tứ gì?" Lưu Lạc Thiên nhai hỏi. Giống như là tiểu binh bình thường dưới tình huống giết không chết, chỉ có thể là trước SS. Hứa khai đổi vũ khí, rồi sau đó nhất kiếm bắn về phía Bạch Long. Bạch Long miệt thị cười, móng nuốt biến đại, giống như một mặt tâm chắn giống nhau đem vũ linh kiếm cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng làm Bạch Long kinh ngạc chính là, vũ linh kiếm như cũ cho hắn mang đến thương tổn. Bạch Long kinh ngạc hỏi, thinh thương tổn. Này đống ốc, ngươi không nói ai biết. Lưu lạc thiên ngai nghe nói này ngữ. Lập tức phiên bao vây Trào ra một kiện phụ ra 2% tinh thương tổn quần áo mặc vào. Lại công kích Hoán Linh, liền phát hiện Hoán Linh tổn thất có một bộ phận nhỏ sinh mệnh vô pháp nhanh chóng khôi phục Đi tìm chết. Bạch Long hét lớn một tiếng, một quả khí đạn đẩy ra Hoán Linh chiến sĩ, chuẩn chuẩn đánh vào Lưu Lạc Thiên ngai ngực. Lưu Lạc Thiên ngay bị thúc đẩy khảm ở tường đá bên trong. Hứa khai tường đá sinh mệnh còn thừa hai thành. Vúng. Bạch Long đệ nhị cái năng lượng đạn truy kích mà đến Năng lượng đạn ở trong không khí tạo nên sóng gợn đánh sâu vào mà đi. Lưu lạc thiên ngai thái một tiếng, khởi động liệt địa kích, sóng xung kích đối sóng sung kích, lưu lạc thiên ngai thắng tuyệt đối, bạch long năng lượng đạn biến mất không chung. Một đạo thiểm điện dừng ở lưu lạc thiên ngai trên đầu, lưu lạc thiên ngai hô, đem kia thắp trước anh. Ấn Ấn. Tâm ngữ vội vàng phiên bao vây. Phiên hai vòng sau hết hy vọng, chính mình không có bất luận cái gì tình trang bị. Chỉ có thể là đối tòa nhà hình tháp xuống tay Bọn họ là duy nhất sẽ không hồi huyết đông đông. Lưu Lạc Thiên ngay nói, đi bộ, trước diệt tiểu binh. Hảo. Hứa khai trả lời một tiếng, ưu linh kiếm ra, một xuyên năm, năm cái tỏ vẻ bị thương thực nghiêm trọng. Lưu Lạc Thiên ngay không khách khí cùng đối phương cứng đối cứng, đòn nghiêm trọng để tay liền ra, tuy rằng lực công kích không cao, nhưng kia chí vượng xuất là tương đương không tội. Tương đá bị đánh vỡ đồng thời, sau cái hoán linh chiến sĩ bỏ mình đường trường. Nhưng càng nhiều chiến sĩ chen chúc lại đây Không có tường đá hỗ trợ, ở cũng không rộng lớn đại điện trùng, hai cái pháp sư phi thường khó chịu. Tâm ngữ đột nhiên bắt lấy hỏa hủy diệt vòng cổ trộm vào trong tay quát, trộm mẹ trộm mễ Cái gì? Hai nam nhân kinh ngạc hỏi. Triệu hoán hỏa thân kéo. Tâm ngữ trả lời một câu, lúc này đại điện trung tâm, một cái toàn thân lửa đỏ nam tính đất bằng dâng lên. Cử tạ tư thế biểu hiện cơ bắp sau, hét lớn một tiếng. Tiếp theo, cả tòa đại điện toàn bộ cháy. Hỏa thế to lớn Hứa khai thậm chí nhìn không thấy 3 mét ngoại vật thể đồng thời hứa khai sinh mệnh bắt đầu rơi xuống hứa khai kinh hãi tâm ngữ ta muốn chết vô khác biệt công kích ta tâm ngữ kinh Hãi liền ta cũng thiêu hiển nhiên nàng là lần đầu tiên sử dụng hỏa hủy diệt vòng cổ hỏa thần buông xuống thu a lưu lạc thiên ngai kêu to hán trang bị toàn thượng vật kháng cùng sinh mệnh mẹ trộm mê trộm tâm ngữ vội đọc chú ngữ mãn nhan ánh lửa biến mất vòng cổ biến thành ám màu xám Tâm ngữ thấy hai người quan tâm ánh mắt nói, 24 giờ không thể đeo cùng sử dụng, không quan hệ. Hố cha đại chiêu, cùng đi bộ phá thư có đến so. Lưu lạc thiên ngai lệ dòng chạy đi, ba người sinh mệnh bị thiêu 50%, hoán linh nhóm tắc hồi huyết xong, trừ bỏ bị tinh thương tổn kia bộ phận. Tâm ngữ buông tay, cũng không hiểu nói cái gì. Vì thế dứt khoát liền không nói. Ba người uống thuốc tiếp tục gian khổ chiến đấu. Bạch Long hiện tại lấy 5 giây một cái năng lượng đạn phong thích. Hứa khai vẫn là có thủ đoạn ảo ảnh ra bản thể ngăn cản. Nhưng hai lần ảo ảnh toàn bộ dùng sạch sẽ, đối phương mới nằm xuống 5 cái hoàn linh. Như vậy xoát đi xuống, chết trước nhất định là người chơi. Hứa khai nhất am hiểu là diều cùng ma, lập tức truyền tống đến Bạch Long bên người. Bạch Long đang chuẩn bị công kích. Hứa khai nhất chiêu ma pháp gông cùng siếng xích phong qua đi. 5 giây. 5 giây sau, hứa khai lại ngăn nhất chiêu. Lúc này lưu lạc thiên ngai tạp chết một cái. Còn có 17 cái chiến sĩ. Bạch Long động Hứa Khai đối chính mình dùng thời không chạy trở về, trạng thái toàn mãn về tới Lưu Lạc Thiên nhai bên người, rồi sau đó xoát U Linh kiếm, Lưu Lạc Thiên nhai phối hợp bảo hộ hai kiếm, lại đổ ba cái chiến sĩ. Nhưng Tâm ngữ bên kia báo nguy. Hứa Khai tưởng đá khởi, đưa Tâm ngữ đi lên. Sau đó chính mình trước mặt khởi một đạo tường đá, Bạch Long sóng xung kích đánh vào tường đá thượng, tường đá sinh mệnh còn thừa hai thành. Lại một đạo sóng xung kích tới, tường đá sập. Hứa Khai U Linh kiếm vừa vặn phát ra, lại xoát giết hai gã chiến sĩ. Tâm ngữ lực chú ý toàn bộ ở tòa nhà hình tháp thượng, Bạch Long Triệu hồi ra tòa nhà hình tháp, nàng liền không ngừng oanh tạc. Trong lúc nhất thời, hai bên bất phân thắng bại. Nhưng Hứa Khai kỹ năng đều ở làm lệnh kỳ, hơn nữa thời không chạy trở về hai lần đã toàn bộ dùng xong. Bất quá, còn có huyết phương pháp lực. Hứa Khai khởi động 60% sinh mệnh chuyển hóa, tường đá làm lạnh. Khởi lượng đạo tường đá. Một đạo bước xếp và vận chuyển chính mình bắt đầu ném vũ linh kiếm. Thức mau đạo thứ nhất tường đá bị đánh vỡ. Đương bạch long năng lượng đạn công kích lại đến thời điểm lưu lạc thiên nha liệt địa kích đúng giờ xuất hiện đêm này nói năng lượng đạn hóa giải 5 giây sau Bạch Long đang chuẩn bị lại ra Lưu lạc thiên nha gió lốc chi truy ra tay đem Bạch long hôn mê 3 giây lúc này trong sân liền còn thừa 7 cái tiểu binh lưu lạc thiên may nói ra Toka dứt lời nhằm phía Bạch Long bị năng lượng đạn và chạm phi đụng vào thần điện trên vách tường hứa khai phát ra Hú Linh kiếm thu hoạch hai điều mạng người sau chuyển thống hạ tượng đá Năng lượng đạn tới đánh vào tường đá thượng. Hứa khai thỏ đầu ra lại ra u linh kiếm. Năng lượng đạn phá thành. Hứa khai u linh kiếm đem cuối cùng một con đoán linh chiến sĩ chém giết. Không tồi, không tồi. Lưu lạc thiên ngai thở phào nhẹ nhõm Tam đánh một, xem ngươi có chết hay không. Ha ha ha. Bạch Long cánh mở ra thế nhưng lên không dựng lên. Cảm ơn các ngươi thay ta tiêu diệt này đó ngu xuẩn. Ta hấp thu bọn họ cửu hận linh hồn. Ta đem càng vì cường đại. dứt lời cánh ra Cấp tốc vọt lại đây. Lưu lạc thiên ngai đứng núi chịu xào bị bắt lại, rồi sau đó hung hăng nện ở tâm ngự trên người. Hai người rất huyết 20%. Lại xem Bạch Long đã về tới ghế giữa vị trí, dương cánh trôi nổi. Cưu hận lực lượng. Bạch Long lại lần nữa xung phong liều chết mà đến, lần này mục tiêu là hứa khai. Đi tìm chết. Hứa khai huy phát trượng, một đạo lam quang đánh ra. Bạch Long trung hàng Long kỹ năng, mạnh mẽ tạp rơi xuống đất, cấp tốc về phía trước hoạt động. Thửa khai chân bộ bị va chạm bay lên ở không trung đảo quanh tế rớt. Bạch Long tắc va chạm ở thần điện vết tưởng, choáng váng 5 giây. Phi Mau, Vượng tàn Nhẫn. Lưu Lạc Thiên ngay vọt qua đi, Bạch Long vừa mới thức tỉnh. Lưu Lạc Thiên ngay liệt địa kích khởi động, Bạch Long lại lần nữa hôn mê, lần này vì 2 giây. Lưu Lạc Thiên ngay đòn nghiêm trọng hai truy, không ra choáng váng. Bạch Long mới vừa động, Lưu Lạc Thiên ngay gió lốc chi truy lại làm hắn vượng 2 giây. Bạch Long tỉnh lại, đòn nghiêm trọng choáng váng rốt cuộc khởi động. 2 giây. Bạch Long lại tỉnh dậy, liệt địa kích khởi động, Bạch Long lại vượng Rốt cuộc lưu lạc thiên nhai chiêu làm lạnh tốc độ đi theo không thượng, Bạch Long mở ra cánh đem lưu lạc thiên nhai quét đến một bên. Rồi sau đó một tiếng rồng ngâm, đại điện chấn động. Bạch Long thế nhưng không hề bay lượn nhằm phía tâm ngữ. Tâm ngữ kinh hãi, chính mình chiêu ngươi chọc ngươi a Chính mình vẫn luôn liền ném ném tiểu hòa cầu. Có cái gia hỏa ném vũ linh kiếm, có cái ra hỏa vẫn luôn vựng ngươi. Ngươi cố tình tìm ta Có phải hay không bị vượng choáng váng. Trước mắt Bạch Long còn có 85% sinh mệnh, Hứa Khai 30% sinh mệnh, dùng hết một dược xứng ngạch. Tâm ngữ đã sử dụng tam dược xứng ngạch, 40% sinh mệnh. Lưu Lạc Thiên nhai phòng ngự mạnh nhất, song dược xứng ngạch, 80% sinh mệnh. Lưu Lạc Thiên nhai cùng Hứa Khai liền thấy Bạch Long va chạm trong lòng ngư bụng, Tâm ngữ khoa trường phun ra khẩu máu tươi va chạm ở thần điện trên vách tường, sinh mệnh rơi xuống 30%. Người chơi hiện tại bảo hộ đầu ý thức rất mạnh. Tâm Ngữ cũng không có bị choán vắng. Khi dễ nữ nhân có loại cùng ta chơi, Lưu Lạc Thiên Nhai chạy vội mở ra vọt qua đi. Bạch Long một cánh đảo qua tới. Lưu Lạc Thiên Nhai liệt địa kích. Nhưng không tưởng cánh đều không phải là Bạch Long bản thể, cánh không bị thương làm hại đem Lưu Lạc Thiên Nhai quét đi ra ngoài. Bạch Long nhìn về phía Tâm Ngữ, móng trái tự chống đất, hưu móng vuốt giơ lên. Hứa Khai thấy Lưu Lạc Thiên Nhai khoảng cách chính mình quá xa, bất đắc di đối chính mình sử dụng mục tiêu hóa. Bạch Long thực chán ghét biểu tình xoay người qua. hắn vô pháp kháng cự 3 cấp mục tiêu hóa mang đến sàng cảm. Đôi cánh một phách, Long như đạn pháo nhằm phía hứa khai. Bấy dập khởi động, Bạch Long bị mạnh mẽ trói buộc, sinh mệnh rơi xuống 20%. Người phi ta có hàng Long, người không phi ta có bấy dập. Bạch Long rít gào một tiếng, há mồm đối hứa khai phun ra ra năng lượng đạn. Năng lượng đạn đảo qua, không chỉ có pha rất hứa khai để nhị bấy dập, còn đem hứa khai đâm bay đi ra ngoài. Bạch Long đuổi giết mà đến Hứa khai bị tạp phi trông được chính mình kỹ năng, một mảnh màu xám, cơ hội toàn bộ kỹ năng đều ở vào đang ở làm lệnh trạng thái. Lưu Lạc Thiên Ngai mở ra hành quân gấp quát, khi dễ nam nhân có cái gì bản lĩnh. Gió lốc chi truy ra tay. Hứa khai vội vàng chạy trốn đến Lưu Lạc Thiên Ngai phía sau, sau đó Lưu Lạc Thiên Ngai bị Bạch Long đâm bay, Bạch Long một lần nữa tỏa định hứa khai. Hứa khai khóc không ra nước mắt, con mẹ nó mục tiêu hóa, liên tục thời gian như thế nào như vậy chừng đâu. Lưu lạc thiên Ngai phát huy đánh không chết tiểu cường ca tính liền ở Bạch Long Mưu toàn đối hứa khai động thủ thời điểm một cái liệt địa kích chuẩn xác đưa đến đồng thời nói ta dựa người kỹ năng còn không có làm lạnh sao hứa khai ảm đạm không có thuận tay ra nhất kiếm Vũ Linh kiếm chiêu này là làm lạnh kế tiếp lưu lạc thiên nha bị văng ra hắn đã bất lực hứa khai An viên dược cắn răng một cái đem một quyển hủy diệt chi thư ném ra tới băng trụ giay núi một đám băng sơn đột một từ mặt đất mọc lên Súa suốt toàn bộ đại điện biến thành băng thế giới. Tam người chơi cùng một con rồng toàn bộ bị đông lạnh. Này đối hứa khai tới nói là cái cứu mạng kỹ năng. Tuy rằng hắn sinh mệnh lại đến 10%. Dây núi vỡ ra, Bạch Long nhằm phía Hứa Khai, Hứa Khai ảo ảnh lệch vị trí. Khao ảnh tử vong. Lại ảo ảnh, ảo ảnh tử vong. Lưu Lạc Thiên nhai gió lốc chi truy ra tay. Hứa Khai ra u linh kiếm. Bạch Long lại lần nữa công kích, Lưu Lạc Thiên nhai liệt địa kích khởi động. Rốt cuộc Hứa Khai mục tiêu hóa biến mất. Nạo Tản Bạch Long theo dõi Lưu Lạc Thiên Ngai, nói vậy ra hỏa này vượng tới vượng đi rốt cục là chọc giận nhân ra. Lưu Lạc Thiên Ngai thực bình tĩnh, bị đâm bay liền lên, kỹ năng làm lệnh liền phóng. Vài lần lăn lộn xuống dưới, Lưu Lạc Thiên Ngai sinh mệnh rơi xuống đến 15% Hứa Khai ngại này chết không đủ mau, cấp Lưu Lạc Thiên Ngai hơn nữa mục tiêu hóa. Bạch Long bởi vì Hứa Khai phát ra, sinh mệnh chỉ còn dư 40%, lúc này Hứa Khai đại bộ phận kỹ năng làm lạnh xong. Bạch Long lại đánh sâu vào, đánh vào tường đá thượng. Cứ như vậy, bằng vào lưu lạc thiên nhai ngoan cường sức chiến đấu, cùng hứa khai các loại kỹ năng, ba cái người chơi mạo hiểm liên tục, cuối cùng rốt cuộc đem Bạch Long chém giết. Đương nhiên, mua nước tương xem náo nhiệt tầm ngữ liền không cần tính toán ở bên trong, nha đầu này sau lại liền tiểu hỏa cầu cũng không dám ném, sợ nhân ra tìm tới chính mình. Bạch Long tử vong, ghế rửa sau vách tường dâng lên, bên trong là một cái mẫu làm thế giới. Một con già nua Bạch Long nằm trên mặt đất Mật thất chỗ sâu trong một viên phủ du ở giữa không trúng phát ra làm quang thần thạch. Này lao long chính là bạch long tư đặc tạp. Tư đặc tạp suy yếu nói, cảm tạ các người đánh bại ta hoán linh, bất quá, ta yêu cầu rất dài thời gian mới có thể khôi phục Ba người đi đến mật thất, hứa khai lấy ra long lân nói, đây là lam tháp lâm trùng trước làm ta giao cho ngươi. Ta đáng thương hải tử. Tư đặc tạp móng đuốt tiếp nhận long lân, long lân lập lẻ qua mang, càng biên càng đạm, lam tháp là ta hải tử nhưng hắn cũng không thích sống ở ở thương suất thần điện chung Ta nói cho hắn, hiện tại thế giới đã không phải lòng thế giới, nhưng hắn như cũ trộm chạy đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi dũng sĩ, đưa về lam tháp long lần, đây là ngươi nên được. chương 397, Viễn Cổ Kỳ Sự Hứa khai trên người bạch quang trật lẻ. Hệ thống nhắc nhở, đạt được bạch long tư đặc tạp chúc phúc, lý chống cự năng lực vĩnh cửu tăng lên một không dựa. Này thuốc tính cũng quá lạ. Vì cái gì không phải toàn kháng tính đâu. Đương nhi Hứa Khai chính là ngẫm lại, không cần bạch không cần, ngươi nếu không nguyện ý nhân ra thu hồi đi làm sao bây giờ?" Hứa Khai nói, "Tư Lạc Tạp, tiên sinh, nữ sĩ." "Tư Lạc Tạp sửa đúng." "Hảo đi, Tư Lạc Tạp nữ sĩ, ta yêu cầu thương xuất thần thạch." Tư Lạc Tạp xem Hứa Khai, ngươi đã có được Dũng khí thần thạch cùng Cuồng nộ thần thạch, ngươi đương nhiên có thể lấy đi thương xuất thần thạch. "Cảm ơn." Hứa Khai đụng vào thương xuất thần thạch, thần thạch rơi xuống bao vây trùng. "Thương xuất thần thạch, bảy đại thần thạch chí nhất." Chị liệu hiệu quả gia tăng ba không đặt bao vây nội hữu hiệu. Hứa Khai cảm giác chính mình thực bị thôi, hai cái khen thưởng, thế nhưng là hai cái vô cùng rác rưởi khen thưởng. Đương nhiên, khen thưởng bản thân không rác rưởi, nhưng rơi xuống chính mình trên người chính là rác rưởi vô cùng. Tư đặc tập nói, "Tuổi trẻ dũng sĩ, ta kiến nghị ngươi đi vui sướng thần điện nhìn xem, bên kia có người yêu cầu vui sướng thần thạch." Hứa Khai hỏi, "Giống như ngươi biết một ít thần thạch sự." Bảy đại thần thạch đại biểu Liệp Ma đại lục bảy đại chủng tộc bảo hộ thần. Sáng thế thần sáng tạo thế giới, bảy vị bảo hộ thần quản lý bảy cái chủng tộc. Một ngày, bởi vì sáng thế thần nhúng tay nhân gian việc nhỏ, dẫn phát rồi thai nạn. Bảy vị bảo hộ thần yêu cầu sáng thế thần không cần can thiệp liệp mà sự vụ. Sáng thế thần cũng không đáp ứng, hắn cho rằng chính mình sáng tạo thế giới, chính mình là thế giới chúa tể. Vì thế bảy vị bảo hộ thần cùng sáng thế thần đã xảy ra chiến đấu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, sáng thế thần linh hồn bị phân liệt, chính là hiện tại mọi người sở cung phụng các loại thần chi Mà bảy vị bảo hộ thần tắc biến thành bảy viên thần thạch di rừng ở liệp ma thế giới. Bạch Long Tư đặc tập nói, này đoạn liếp. Hát sử cơ hồ không có người biết, dũng khí thần thạch là nhân loại bảo hộ thần, cung nộ thần thạch là thần lần bảo hộ thần, thương xót thần thạch là tinh linh bảo hộ thần, vui sướng còn lại là thú nhân bảo hộ thần. Đương bảy đại thần thạch tụ tập một chỗ khi, bảy đại bảo hộ thần tướng trọng sinh, một lần nữa bảo hộ bọn họ trung tộc. đến lúc đó thần chi nhóm không bao giờ có thể nhúng tay phạm nhân sự vụ liệt ma đại lục không còn có chiến tranh